mộ dung thanh nguyệt bất m a n nói vậy ngươi đi liền rất phương tiện sao lời mặc dù nói như thế nhưng mà mộ dung thanh nguyệt cũng biết mặc trần tu luyện có ma công tại ma vực bên trong đích sát so nàng lại càng dễ ẩn tàng thân phận nhưng là biết thì biết không thể đủ cùng mạc trần cùng một chỗ đi ma vực mộ dung thanh nguyệt vẫn cảm thấy rất không vui lý do của nàng là ta phát giác cùng ngươi cùng một chỗ thời điểm ta có thể càng nhanh mà tăng lên tu vi ngươi không để ta đi ta sao có thể đột phá cái này mắc chân cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ thế là hơn nửa đêm bên trong chính thanh sơn các loại người liền bọc lấy chăn bông run lẩy bẩy lấy lấy từ trong phòng ra đến nhìn lấy đầy viện băng sương dưới mái hiên dài dài băng trụ lại nhìn nhìn trên nóc nhà so băng sương còn lạnh hơn hai người một mặt bất đắc dĩ kêu lên thanh nguyệt ước tiên sinh người nhóm c n có thể hay không thay cái thời gian so tài a lạnh thành cái dạng này để chúng ta thế nào ngủ ma vực nguyên m ụ c thành khí trại lại là một cái âm t r ầ m đen nhánh ban đêm tiêu hà từ trong giấc ngộng bừng tỉnh đột nhiên phát hiện bên cạnh tiểu h ắ c đã không thấy tiêu hà trong lòng giật mình lập tức xoay người lên đến thấp giọng hô hoán tiểu h ắ c danh tự khí c h ạ y bên trong những ngày vứt bỏ con cô nhi đều không có phòng riêng một gian bốn phía hở căn phòng lớn bên trong một đoàn đại đại tiểu tiểu h à i t ử đều trên sàn nhà nhét chung một chỗ tiêu hà ngủ địa phương tại nhất xó xỉnh bên trong dưới tình huống bình thường sẽ không có người tới nơi này tiểu h ắ cũng c rất ngoan xưa nay sẽ không rời đi tiêu hà q u á xa càng sẽ không tại đêm hôm khuya khoắt còn đến chỗ du đãng tiêu hà trong lòng có chút nóng nảy một bên gọi tiểu h ắ c một bên đứng dậy bốn phía cha nhìn đ ỗ n g nhiên hắn từ hở vách tường bên trên nhìn đi ra bên ngoài mấy cái lén lén lút lút thân ảnh ô nham tiêu hà một lần liền minh bạch chuyện gì xảy ra cái này ban g ra hỏa từ lần trước sự kiện phía sau vẫn nhìn chằm chằm hắn nhóm khẳng định là e ngại chính mình ma g i á p trùng cho nên mới đối tiểu hát hạ h thủ tiêu hà lòng nóng như lửa đốt nhanh chóng xông ra gian phòng một đường đổi tới dị giới thủ hộ giả chủ nhân ngài tại triệu hoán ta sao ta như thế nào mới có thể thu hoạch đến càng thêm cường đại triệu hoán lực lượng chủ nhân cái này ngài cần có tăng cường ngài tinh thần nhiệm lực tức liền còn không có đến trời đông thời tiết ma vực ban đêm cũng ý nguyên lạnh thầu xương quần áo đơn bạc tiêu hà hoàn toàn bất chấp thân thể bị thổi làm lạnh bướt mắt bên trong chỉ có phía trước lắc lư bóng người không có mặt trăng liền tinh tinh đều không có hắn chỉ muốn có chút sơ sẩy liền có thể cùng ném tiểu hắc ngươi đừng sợ ta rất nhanh liền tới cứu ngươi nhưng là gầy yếu chân chân không pháp cùng lên ô nham bước tiến của bọn hắn mắt thấy càng cùng càng xa tiêu hà cảm thấy trong lòng lư a i cha y cấp thiết đ ỗ n g nhiên ở giữa nguyên sinh chỗ bên trong ma giáp trùng bên trong truyền đến một cô kỳ dị chấn động tiêu hà đột nhiên cảm giác được trong thân thể của mình sinh ra một cỗ lực mới bước chân nặng nề cũng trở nên nhẹ nhàng cái này là tiêu hà trong lòng vui mừng nguyên lai triệu hoán dị thú còn có thể dùng cường hóa hắn thân thể phía trước ô nham đã chuyển qua một cái sườn núi nhỏ sườn núi nhỏ đằng sau có hỏa quang đang lắc lư tiêu hà trong lòng không khỏi vì đó x i ế t chặt nhanh chóng lại bước nhanh hơn chỉ là cái này rộng rãi hoa nguyên n g bên trên nhìn lấy đã ở trước mắt chạy lên đến lại còn muốn một chút thời gian hồng h ụ c hồng h ụ c tiêu hà rốt cuộc chạy đến sườn núi nhỏ gấp không thể chờ vào tới đúng là ô nham mấy cái trộm đi tiểu hắc không có sai bởi vì bọn hắn bốn cái toàn bộ đều tại tiểu hắc bị trói dừng tay chân dùng một sợi dây thừng treo ở trên một thân cây nhìn qua rất là thảm thương mà hắc nham tay lý chính cầm dây thừng bên kia nhìn qua vừa mới vừa đem tiểu tốt bên cạnh bám lấy một cái nồi tủi l ử a tại nồi hạ khiêu động một kết cầm trong tay một cái củi chính chuẩn bị thêm đến hỏa bên trong đi toái t h ủ cầm lấy một cái t h i a gỗ ngay tại trong nồi k h u ấ y động mà ô nham tay bên trong cầm một cái đao nhọn đứng tại tiểu hắc phía trước không cần phải nói tiêu hà cũng biết hắn muốn làm gì ô nham người nhóm cái này bày tạp thoái tiêu hà mắt bên trong dâng lên ngọn lửa tức giận một cái ba thước dài n ệ lớn bông dưng xuất hiện tại trước người hắn ta muốn giết người nhóm ô nham các loại người bị tiêu hà tiếng giống giật này mình lại nhìn thấy n ệ lớn càng l à dọa đến mặt không còn chút máu trước mấy ngày không phải mới chỉ là một cái tiểu giáp chúng sao hôm nay thế nào liền biến thành một con lớn như thế chi c h u rồi nhưng mà kỳ quái là bốn cái người đã không có động cũng không có chạy rõ ràng đã bị sợ hãi cực độ dọa đến khuôn mặt v à mẹo lại lại đều là duy trì lấy vừa rồi tư thế không nhúc ních liền giống bốn cái mục điêu tiêu hà rốt cuộc chú ý tới cảnh tượng trước mắt có chút dị thường lúc này tiêu hà mới phát hiện tại đây cũng không chỉ có ô nham mấy cái người hắc cám bên trong đi tới hai bóng người đi ở phía trước là một thiếu niên người nhìn mười mấy tuổi so ô nham hắn nhóm tựa hồ cũng còn muốn lớn hơn một ít một cái khác là cái thân hình cao lớn nam tử toàn thân phủ lấy một kiện thanh sắc vải bảo mặc c h â n nhìn nhìn cái này mấy cái t r a i t r a i tiểu tử lại nhìn nhìn cái kia rõ ràng tuổi còn nhỏ rất nhiều cũng g ầ y yếu đến nhiều tiêu hà tầm mắt sau cùng rơi tại cái kia nhẹ lớn bên trên nhẹ khe nhũ mày thanh ngục ma vực bên trong hải tử thế mà cái này tiểu liền có thể ngự thú rồi thanh ngục cũng nhìn lấy cái kia nhẹ lớn suy nghĩ một chút nói thuộc hạ chưa từng gặp qua hơn nữa ma vực bên trong thuộc hạ cũng không nhớ rõ có cái này dạng một loại chi chu ma vực bên trong không có mặc trần không khỏi lại xem thêm hai mắt cái kia nhẹ lớn sau đó đi đến tiểu h ắ t phía trước mẫu ăn hai chỉ nhẹ nhẹ vân vê dây thường ứng tiếng mà đ ứ ớ c tiêu hà bản năng q u á t to một tiếng ngươi không muốn động hắn mặc trần nhìn sang tiêu hà cười nói ta muốn không động hắn sợ rằng hiện tại đã chết rồi tiêu hà không biết rõ hai người kia là người nào nhưng bây giờ hắn không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương tiểu h ắ t ý niệm đ ộ n g chỗ nhện lớn vẹo một cái n h à o về phía mặc trần tại dị giới thủ hộ giả dẫn đạo h ạ hắn thành công phóng xuất ra càng thêm mánh liệt tinh thần nhiệm lực triệu hoắn ra càng thêm cường đại nhện lớn hắn có lòng tin nhất định có thể đủ đánh bại đối phương cứu tiểu hắc ti nhện lớn vọt giữa không trung thân thể đột nhiên dừng lại liền giống một bàn tay vô hình tại không trung đem nó n ắ m lấy tiêu hà toàn lực thôi động nhện lớn có thể con nhện kia liền dạng kia xinh xinh định giữa không trung một chút cũng không pháp di động tiêu hà tâm lập tức lạnh đến điểm đóng băng cái này người vậy mà so hắn giống nhau còn cường đại hơn đến nhiều tiêu hà quên đầu một lần nắm đến si tơ sao thế nào làm hắn cần có lực lượng càng thêm c ư ờ n g đại căm hận đúng dị giới thủ hộ giả nói qua hắn nội tâm một loại nào đó ý niệm càng mạnh hắn có thể triệu hoán dị thú cũng liền càng mạnh trước trước hắn tụ tập trong lòng mình hận ý tụ thành một chùm cường lực tinh thần nhiệm lực triệu hoán ra cái này n h ạ lớn cái này người như này cương đại tiêu hà cần có càng thêm mãnh liệt ý niệm hiện tại căm hận hắn cần có càng nhiều căm hận mặc trần đem tiểu hắc ôm trong tay đối tiêu hà nói ngươi chó tiêu hà không biết rõ thiếu niên này là cái gì ý tứ còn là cơ giới quay lại nói đúng thế mặc trần thuận tay ném đi tiểu hắc vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung nhẹ nhẹ nhàng rơi tại tiêu hà trong ngực kia liền còn cho ngươi ngay tại tụ tập nội tâm hận ý tiêu hà bị cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa làm đến ngây người cái này chuyện gì xảy ra bởi vì đột nhiên biến hóa làm cho tiêu hà vừa ngưng tụ một điểm hận ý lại bị hòa tan rất nhiều nhưng mà bất luận như thế nào tiểu hắc rốt cuộc trở lại bên cạnh hắn cha nhi n ở một ki tiểu hắc cũng không có bị tổn thương gì cùng lúc đó tiêu hà cũng ngưng thần lắng nghe một lần cái này thiếu niên trong nội tâm thanh âm để hắn ngoại ý muốn là hắn cái gì cũng không có nghe đến không có t r e o tức không có khinh bỉ cũng không có cái gì hắn xem là tính toán thiếu niên kia tâm lý vậy mà ý tưởng gì cũng không có tiêu hà nhìn chằm chằm thiếu niên kia một lúc không biết nên nói cái gì mặc trần cũng không để ý đến hắn ánh mắt tại ô nham mấy cái thân bên trên quét một vòng xoay người nhặt lên một cái tuổi chậm rãi vớt lên tay háo t r ộ n chó còn t r ộ n cái này tiểu nhân chó tuổi rơi ầm ầm ô nham thân bên trên đánh đến trên mặt hắn có quắc một trận mặc trần trong tay tuổi không ngừng lại thay phiên đem bốn cái người cho đánh một lượn ba ba ba ba. mấy cái tiểu tử bị đánh đến nhe răng trận mắt tiếng kêu rên liên hồi lại vẫn liền một ngón tay đều động không tử mặc trần không lưu tình chút nào một bên đánh vừa mắng cái này đại mấy cái người khi dễ đến một đầu cái này tiểu nhân n g cầu thân bên trên đây chính là ngươi nhóm cường giả vi tôn pháp t ắ c sao ba ba ba ba tiêu hà nhìn đến một lần sửng sốt hán từ trước tới nay chưa từng gặp qua tại ma vực bên trong có ai vì tiểu hắc nói một câu liền giống từ xưa tới nay chưa từng có ai vì hắn nói một câu đồng dạng hắn vẫn luôn cảm thấy hắn cùng tiểu hắc cũng đã bị cái này thế giới ném đi sẽ không còn bất luận kẻ nào hội quan tâm bọn hắn chết sống mặc trần trong tay tủi nâng lên lại rơi xuống một mực đánh đến mấy cái tiểu tử liền âm thanh đều gọi không được đem tủi hướng trên đất một ném mấy cái tiểu tử mới đột nhiên giống là bị giải trừ c h ó i buộc đồng dạng tay chân rốt cuộc có thể dùng đậu chỉ là hiện ta y bo n hà nờ sớm liền minh bạch trước mặt hai người kia hoàn toàn không phải hắn nhóm có thể đủ chọc nổi bốn cái người co lại thành một đoàn liều mạng xoa bị đánh đau địa phương tràn ngập sợ hãi nhìn lấy mạc trần cùng thanh mục mạc trần nhìn thoáng qua còn dừng ở giữa không trung nệ lớn đối tiêu hà nói ngươi vật này cũng có thể dùng thu tiêu hà không hề bị lay động hắn nhóm nghĩ muốn giết ta cũng muốn giết tiểu hắc cho nên ta muốn giết bọn hắn mạc trần gại gãi sau gáy ngươi cái này lời nói cũng không có gì sai bất quá mạc trần dừng lại tay nhìn lấy tiêu hà nói tại ngươi cái tuổi này liền bắt đầu giết người vẫn còn có chút quá sớm một điểm tiêu hà lãnh đạo nói ta cái tuổi này giết người sớm một điểm chẳng lẽ bị giết liền không phải sớm sao mặc trần cảm thấy vấn đề này rất khó hồi đáp nói cho cùng hắn cũng không có tại ma vượt sinh hoạt qua chỉ là tại đường bên trên nghe t h à n h m ộ t đơn giản nói một điểm tình huống căn bản cũng không thể hoàn toàn hiểu hắn nhóm sinh hoạt tình trạng trước mắt cái này gây yếu tiểu hải tử sợ không phải cũng chỉ có mấy tuổi cũng đã bị b ứ c đến muốn động thủ giết người thực tại là cũng là nghĩ nghĩ, ô nham mấy người kinh đến hồn phi phách tán nhưng bọn hắn tiếng kêu sợ hãi vừa mới vừa vang lên liền bị mạc trần d ỗ i ra một cái tay tại không trung nhấn một cái xinh xinh cắt đứt tiêu hà nhìn chằm chằm ô nham mấy người mắt bên trong dần dần bốc cháy lên cừu hận hòa diễm tốt chỉ là hắn không có phát hiện bên cạnh đại địa còn có đống kia thiêu đốt t u ổ i lửa đột nhiên sinh ra một loại kết ỳ dị hơi hơi ba đ ộ n hắc Tự tới Mang lấy đỏ sầm hoa văn nhện lớn hung ác phóng tới người, hoa ô nham toái thổ nhìn đến sợ hãi muôn kiểu kiếm đứng dậy liều mạng nghĩ muốn chạy trốn nhưng mà nhện lớn sẽ không cho hắn nhóm bất cứ cơ hội nào mang lấy dính tính thô như dây thừng tơ nhện v è o một cái bắn ra đi đem ba người trói rắn rắn chắc chắc ba người không p h á p động đậy tại đất lăn lộn gào khóc n ệ ạ lớn không hề bị lay động miệng bên trong phun ra màu xanh sấm chất lỏng tưới vào ba người thân bên trên Từ, khói xanh bốc lên không khí bên trong tràn ngập một cố gây mũi quái m ù i vị mặc c h â n lẳng lặng nhìn trước mắt hết thảy cái này gây yếu tiểu hài nội tâm kiềm nén cùng căm hận so với hắn tưởng tượng còn mãnh liệt hơn hô hô tiêu h ạ ngực không ngừng chập trùng hô hấp cũng biến đến thô trọng cái này là hắn lần thứ nhất giết người hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua giết người cảm giác nguyên lai là cái này dạng nhìn lấy ô nham một kết thoái thổ cùng h ắ t nham thi thể tiêu hà trong lòng cũng không có trong tưởng tượng thoải mái lại vô cớ sinh ra một loại không hư cảm giác cảm giác thế nào mặc t r â n cái này lúc mới mở miệng hỏi tiêu hà trầm mặc một trận hồi đáp chẳng ra sao cả mặc t r â n nói hắn nhóm hung ác tàn bạo nhất định khi dễ qua ngươi rất nhiều lần thậm chí muốn giết chết ngươi hiện tại ngươi đã giết bọn hắn không phải hẳn là cảm giác rất tốt sao tiêu hà ánh mắt từ ô nham các loại người thi thể thu hồi lại nhìn về phía mặc trần ta không biết rõ mặc trần gật gật đầu nói nói không chừng là bởi vì rết quá nhanh muốn hay không một lần nữa tại tiêu hà kinh ngạc ánh mắt bên trong trên đất ô nham các loại người thi thể dần dần biến mất mà trong góc run lẩy bảy bốn cái người chính dùng một loại vô cùng sợ hai ánh mắt nhìn lấy hắn ngươi là thế nào làm đến tiêu hà ngơ ngác nhìn trước mặt lại trở nên sống sờ sờ mấy cái người hắn nhóm rõ ràng đã tại nhện lớn hung mánh công kích đến huyết nhục văng tung tóe độc thực mục nát thể một mệnh ô hô thế nào khả năng lại lại sống qua đến quá đơn giản nhân sinh kinh lịch không cách nào làm cho hắn lý giải phát sinh trước mắt hết thảy chẳng lẽ ngươi là ma hoàng không chẳng lẽ ngươi là ma thần tại tiêu hà trong nhận thức biết chỉ có thần mới có thể đủ giống cái này dạng không gì làm không được mặc trần đạo nhiên cười nói Ta là người nào người cũng k h ô nham g trọng yếu. trọng n yếu, yếu là, ư là ngươi là mới cảm thấy v ừ rồi còn không đủ, ngươi còn có không dùng thể đủ, ộ một một t kết tiêu trong lần lại lần lòng lại lần nữa. Nhìn nữa sinh nham người, hận nữa chăm chăm phục hà căm mấy bốn ị nhen lửa. t t h a m b ố người n lại một lần nữa bị tiêu hà giết chết lần này tiêu hà không có giết đến rất nhanh mà là dùng tất cả biện pháp chậm rãi tra tấn hắn nhóm t h ẳ n g đến hắn nhóm tại vô cùng thê thảm bên trong tắt thở mặc trần không có nhìn về phía những k i a phá thành mảnh nhỏ thi thể lại đối tiêu hà nói hiện tại thế nào tiêu hà cảm thấy có chút bực bội hắn đã dùng rất nhiều thủ đoạn đến tra tấn những này đáng giận người có thể là đến hắn nhóm chết thời điểm hắn cũng y nguyên cũng không có cảm giác đến cỡ nào tốt trong tưởng tượng thông suốt khoái ý thoải mái cũng không có xuất hiện mặc c h â n lẳng lặng nói ra ta nhóm một lần nữa một lần nữa một lần nữa không biết do qua bao lâu cũng không biết do đã đem mấy người này lật qua lật lại từng g i ế t bao nhiêu lần tiêu hà lại cảm thấy cái này qua càng ngày càng bực bội càng ngày càng không thú vị cũng càng ngày càng chỗ trống đủ rốt cuộc tiêu hà hướng về phía mạc trần phát ra gầm lên giận dữ ta không nghĩ một lần nữa mạc trần nhàn nhạt hỏi vì sao tiêu hà thở hồn hề nói ta cũng không biết rõ nhưng là ta đã không nghĩ lại đến lại tiếp tục giết tiếp sẽ chỉ làm ta cảm thấy ác tâm mạc trần nhẹ khẽ gật đầu một cái nói có chút người chết chưa hết tội giết chết bọn hắn hội phóng tức h h Nhưng là, cái này qua lại cũng không để cho ngươi cảm thấy thật vui vẻ. Tiêu Hà nhìn chầm chầm Mạc trần, giọng khàn khăn chân chính ngươi khó chịu, nhận í c lực cùng cảm xúc. cái cũng cảm Mạc Mạc trong Tiêu Trần, Trần trước tiếp nhận hết thầy. t sao? lòng ngươi này ngươi giọng nói, nói, ngươi ngươi ngày là, lại là vui bởi áp qua để để vẻ. vì vì, liền giết chết bọn hắn những vật kia y nguyên không thể thay đổi tiêu hà có chút đờ đẫn nói liền tính không thể thay đổi chẳng lẽ liền mặc cho những n à y người tiếp tục cản rỡ xuống dưới sao mặc trần lắc lắc đầu nói dĩ nhiên không phải ta cũng từng giết người ta cũng không phản đối ngươi dùng chính mình phương thức báo thù ta chỉ là đơn thuần không hy vọng ngươi tại nhỏ như vậy thời điểm cũng chỉ biết dùng giết người cái này một loại thủ đoạn đến giải quyết vấn đề không biết từ nơi nào thổi tới một trận lanh phong thổi đến tiêu hà không khỏi thân thể cò dù lại mặc chân nhặt lên một cái tủi ném vào trong đống lửa tủi lửa lập tức vượng rất nhiều trên đất ô nham các loại người thi thể lại lại biến mất mặt tràn đầy hoảng sợ hắn nhóm vẫn n ú t ở xó sình bên trong mặt không có nửa điểm huyết sắc dùng tràn ngập sợ hãi cùng e ngại ánh mắt nhìn lấy tiêu hà toàn thân trên dưới không khỏi run rẩy mà tiêu hà cũng kinh ngạc phát hiện nguyên bản sơn màn đêm đen tối không đã lộ ra hơi hơi ánh sáng chính mình vừa rồi cái này một trận nguyên lai、like、đã qua cả cái ban đêm nghĩ muốn báo thù hoặc là trừng phạt h à n nhóm còn có rất nhiều phương thức mặc c h â n nhìn lấy tiêu hà nói như là lại cho ngươi một lần lựa chọn quyền lực ngươi biết thế nào làm tiêu hà quay đầu nhìn về phía ô nham các loại người phát hiện ngày trước vô cùng phách lối cuồng vọng hắn nhóm hiện tại hoàn toàn không có phía trước cuồng bạo chi khí thay vào đó chỉ có sợ hãi kinh dị sợ hãi k h i ế p nhược cùng với khác rất nhiều không rõ cảm xúc liên liên ánh mắt cùng tiêu hà ánh mắt chạm đến ô nham cũng là kinh đến toàn thân l ắ p một cái quân một lần liền ẩm ướp một mảng lớn thanh tưởi chi khí xông vào mũi lúc trước tiêu hà đem bốn người d é t không biết bao nhiêu lần hình ảnh mỗi một tấm mỗi một ô đều thanh thanh sờ sờ bị hắn nhóm nhìn ở trong mắt tia trùng hung á t tàn nhẫn huyết tinh còn có hắn nhóm căn bản là không có cách ngăn cản cường đại đều thật sâu khắc ở mỗi một người bọn hắn náo hải bên trong tức liền những hình ảnh kia cũng không có thật phát sinh ở chính bọn hà nở thân bên trên nhưng mà kia chủng tràn ngập huyết tinh s á t lục v ậ n mãnh liệt đánh thẳng vào nội tâm của bọn hắn hắn nhóm rốt cuộc minh bạch cái này nhìn giống như gầy yếu vô cùng tiểu g i a hỏa đến tột cùng là thế nào dạng một cái đáng sợ tồn tại hắn nhóm trong lòng rốt cuộc không sinh ra một tơ một hào lệ khí chỉ nghị phục tại tiêu hà dưới chân cầu có xin hắn khó dù là mặc ộ t Tiêu điểm người, khoan hồng.、Tiêu、hà nhìn lấy những này lấy r ố trần nhẹ nhẹ gật đầu lại nhặt một cái tủi ném vào đống lửa thản nhiên nói ngươi nhìn kỳ thực đổi một cái phương thức ngươi đồng dạng có thể dùng trừng phạt những n à y người hơn nữa mặc trần khẽ c ư ờ i lên ngươi còn có thể để hắn nhóm bị trừng phạt đến càng lâu tiêu hà ánh mắt quay lại đến mạc trần thân bên trên nhìn chăm chú thật lâu rốt cuộc hỏi ra một cái vấn đề hắn vẫn muốn hỏi ngươi vì sao muốn nói với ta những này chẳng lẽ ngươi thật là ma thần sao chứ ma vực thần minh người nào còn hội quan tâm hắn cái này dạng một cái bị vứt bỏ vứt bỏ con đâu người nào còn hội giống hắn cái này dạng ô nhu hiền lành nói với hắn nhiều lời như vậy đâu chớ đừng nói chi là kia để ô nham các loại người chết lại sống sống lại chết chết lại sống vô cùng kỳ diệu thủ đoạn chứ thần minh tiêu hà không biết rõ còn có thể có cái gì người có thể đủ làm đến cái này một điểm ma thần mặc trần cảm thấy cái danh xương này rất là thú vị suy nghĩ một chút nói ta hội nói với ngươi những này chỉ là hướng chặt chẽ dựa vào trong ngực tiêu hà tiểu hắt chỉ một lần chỉ là bởi vì ta nhìn thấy ngươi đối cái này dạng một cái tiểu sinh mệnh lại cũng như này coi trọng cho nên ta nghĩ ngươi nên cùng cái này m à v ư ợ t bên trong rất nhiều người là bất đồng tiêu hà nhìn lấy trong ngực tiểu hắt tiểu hắc sơn hắc ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào mặc trần giống là tại dò xét cái này người nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu hắc thân bên trên lông cảm thụ được tiểu hắc thân bên trên nhiệt độ tiêu hà thấp giọng nói ra ta từ xuất sinh lên liền bị phụ mâu ném đi khí trại bên trong cũng không có bất luận kẻ nào thích ta ta ở trên đời này thân nhất chỉ có tiểu hắc mà thôi mặc trần cũng nghe thanh mục nói qua khí trại chuyên môn thu nhận một ít vứt bỏ c ò n cùng cô nhi giống như ngọc liên hương sinh non sở sinh cái kia hải tử liền bị thanh mục đưa đi bên kia nhìn đến cái kia hải tử tại ma vực thời gian hẳn là cũng sẽ không tốt quá a không biết rõ làm đến huyền nữ hậu nhân hắn có phải hay không cũng có cái gì đặc thù bản lĩnh có thể dùng trèo chống hắn tại cái này phiến mạnh được yếu thua thổ địa bên trên sống sót đâu chỉ là thanh mục tổng cộng cũng liền đi nhìn qua hai lần bởi vì kia hải tử quá mức yếu đuối đằng sau liền rốt cuộc chưa từng đi hiện tại liền cái kia hải tử lớn lên thành hình dáng ra sao chính hắn cũng đều đã không biết cái này đồng dạng nhỏ gây yếu đuối yếu Ánh mắt bên n mắt t r o gậy một lần đống lửa mặc trần ánh mắt bên trong như có điều suy nghĩ ngươi cái này nhỏ liền có thể triệu hoán ra cái này dạng dị thú mạnh mẽ giết chết cái này mấy cái nhìn mạnh hơn ngươi đến nhiều tiểu tử dễ như trở bàn tay có thể dùng tưởng tượng tương lai ngươi nhất định hội biến đến càng mạnh có thể là như là ngươi chỉ hội dùng giết người đến giải quyết vấn đề ngươi liền hội không ngừng giết người không ngừng giết người sau đó rơi vào giết người tuần hoàn bên trong sau cùng ngươi khả năng sẽ trở thành trên thế giới này cường đại nhất người nhưng là đồng thời cũng là giết người nhiều nhất hung tàn nhất người d ư ơ n g mắt nhìn về phía tiêu hà Mạc căm căm nhóm căm Mạc mở miệng. bạo, lại lại sắc ác, khóc cùng chính cuối cùng có Trần thần sắc bình tĩnh tàn thành nhất Tiêu Trần, bình nói, ngươi vốn là căm hận những này người, căm hận hắn nhóm hung lãnh nhưng ngươi, năng biến ngươi hận dáng vẻ. Tiêu Hà nghe lấy Mạc Trần, nửa ngày không khả Hà vẻ. là là, lấy đối với trước mặt cái này thiếu niên bộ dáng người nói tới hết thảy hắn cũng không thể hoàn toàn lý giải nhưng là thông qua phía trước trùng trùng hắn vậy mà tại đ ấ y lòng đối cái này nhân sinh ra một loại tin cậy cảm giác cái này là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đối một cái khác người sinh ra loại cảm giác này kia ta phải nên làm như thế nào tiêu hà rốt cuộc mở miệng hỏi mặc chân thản nhiên nói ngươi có thể dùng để cho mình biến đến càng ngày càng cường đại nhưng mà không phải trở thành ngươi nhất căm hận ca o y chu nở dê loa y kia bộ dáng nghe đến cái này lời nói tiêu hà mắt bên trong dâng lên vô cùng tự tin ta nhất định sẽ trở thành trên thế giới này cường đại nhất người nắm giữ một cái thần kỳ dị giới nắm giữ triệu hoán dị giới vạn vật năng lực ta nhất định hội càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh siêu việt trên đời tất cả mọi người mặc trần m ặ t hiện lên một vệ ý cười kia、yeah, thế giới cường đại nhất người hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi danh tự sao tiêu hà chính chính nhìn lấy mặc trần quay lại nói tiêu hà chương ba trăm bốn mươi chín ma vực ánh sáng cái này lúc nơi xa truyền đến một trận tiếng hò hét thanh âm này tiêu hà rất là quen thuộc tại khi trại cùng quặng mỏ bên trên hắn đã nghe qua vô số lần kia là ma nguyên thanh âm tiêu hà bản năng cảm thấy chân kinh quay đầu nhìn lại quả nhiên ma nguyên tay bên trong c ử a roi chính hùng hùng hổ hổ chạy tới đây cùng hắn cùng một chỗ còn có k h í chạy bên trong mấy người tiêu hà nghe nói ma nguyên là tu luyện qua ma công trước mắt chính mình chưa chắc là hắn đối thủ nhưng mà nhìn lấy bên cạnh khí ninh thần nhàn thiếu niên ma thần tiêu hà đột nhiên cảm giác được chính mình một chút cũng không sợ ma nguyên kém một chút liền muốn tức giận đến tại chỗ bạo tạc ô nham mấy cái tiểu tử thế mà cả gan nửa đêm lén đi ra ngoài thậm chí liền tiêu hà đều chạy không có người cái này mấy cái tiểu tử sống hay chết vốn là với hắn mà nói căn bản d â u d ị a nhưng là quạng mỏ còn có rất nhiều khoáng thạch cần muốn đánh khi trại bên trong cũng còn có rất nhiều việc cần muốn làm ô nham cái này mấy cái tiểu tử tại này một đám tiểu hài bên trong lại là tuổi tắc lớn nhất thể trạng khỏe mạnh nhất mặc dù thường xuyên bởi vì trộm đồ bị ma nguyên bạo đánh nhưng mà làm việc mà lại so tiêu hà kia chủ yếu gà mạnh hơn nhiều nếu là hắn nhóm ở bên ngoài hoa nguyên n g bị du đang yêu thú an tươi ma nguyên muốn lại tìm mấy cái cái này dạng giúp đỡ có thể là khó tìm hơn nữa thanh mục ma vương hồi lâu không tại hiện tại nguyên mục thành chủ sự là thanh mục ma vương thủ hạ cường lực nhất chiến tướng mắt sói đại nhân hắn đối với vô cớ tổn thất nhân khẩu kia có thể là rất để ý nói cho cùng ngũ đại ma vương bên trong thanh mục xếp hạng thấp ma vương chủ thành cũng muốn so cái khác ma vương yếu hơn một ít hơn nữa ma nguyên tựa hồ còn nghe được có tiếng gió nói mắt sói đại nhân chính chuẩn bị khiêu chiến thanh mục ma vương đại nhân như là hắn khiêu chiến thành công mắt sói đại nhân liền sẽ trở thành tân ma vương nếu thật là như vậy kia có thể là càng không thể ra cái gì được rẽ đến mức tiêu hà quản hắn chết ở đâu người nào thích đi qua hỏi l i ê n thanh mục ma vương cũng đã t r ư n g mắt phỏng chừng mắt sói đại nhân cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc cũng may hắn nhóm xa xa liền thấy bên này hòa quang ma nguyên lập tức minh bạch cái này mấy cái tiểu tử hơn phân nửa là lại trộm thứ gì chạy đến bên ngoài đến a n vụn để ta bắt đến ngươi nhóm nhìn ta không tới ra ngươi nhóm một lớp da xuống đến ra đến thời điểm ma nguyên còn đem khi chạy bên trong cái khác mấy cái đốc công đồng thời kêu lên nói cho cùng cái này thành bên ngoài hoa nguyên n g quá mức nguy hiểm dùng hắn điểm kia năng lực gặp phải lạc đàn đê gia yêu thú còn có thể đối phó một lần gặp gỡ hơi hơi cao dài một điểm hoặc là top năm top ba chính hắn cũng sợ là chạy không xong ma nguyên ngươi đem ta nhóm sáng sớm kêu lên chạy ra thành tới tìm ngươi thủ hạ mấy tiểu tử kia trở về nhưng đắc ý nghĩ ý tứ mới được ca đốc công lăng sơn một bên chạy một bên kêu lên đúng rồi ta nhóm ngược lại là cùng ngươi ra đến nếu là mắt sói đại nhân biết rõ ta nhóm làm không tốt cũng đến bị liên lụy một cái khác đốc công đá sỏi cũng phụ hòa nói ma nguyên nghe đến trong lòng bực bội luôn miệng nói liền mấy cái t r a i t r a i tiểu tử sự tình ngươi nhóm cần phải như thế à bắt đến hắn nhóm kéo về hành hung một trận còn có thể có chuyện gì cho đi đi hố không ngơi ư nhóm một mực chạy đến trước đống lửa ma nguyên xem xét ô nham mấy tên quả nhiên tại ở đây còn có đống lửa nổi lớn thậm chí còn có tiêu hà nhưng cùng lúc hắn cũng chú ý tới trừ cái này mấy cái tiểu tử còn có hai người mặc trần cách đống lửa gần nhất ma nguyên cũng nhất trước nhìn đến hắn người thiếu niên này nhìn trang phục không quá giống là người trong ma vực nhưng mà thân bên trên vốn lại lộ ra rõ ràng ma khí người là ai nhớ mày ma nguyên chính nghĩ đặt câu hỏi đột nhiên nhìn đến mặc trần sau l ư n g thanh mục làm đến tại nguyên mục thành bên trong sinh hoạt nhiều năm lão cư dân ma nguyên đối thanh mục có thể cũng không cảm thấy lạ l ắ m ma vương đại nhân lúc trước còn khí thế hùng hổ hô to gọi nhỏ ma nguyên lập tức không có tự tin nào một cái quỷ d ạ p xuống thanh mục trước mặt túi đầu kể sát đất thiểu dân gặp qua ma vương đại nhân cái khác mấy cái theo tới đốc công cũng là kinh đến chân cẳng như nhũ gia trực tiếp quỷ theo ngã xuống đất gặp qua ma vương đại nhân thanh mục đứng tại chỗ cũ chỉ nhẹ nhẹ gật đầu cũng không có quá nhiều biểu thị mặc c h â n tay bên trong vẫn cầm kia cùng thời lửa bó củi đối mấy người này cũng không có quá để tâm hắn tâm tư tại một cái khác người thân bên trên cái này gây yếu hài tử tên gọi tiêu hà cái này cùng thanh mục cho ngọc liên hương cái kia trẻ sinh non đ ặ t tên vậy mà là một dạng hoặc là nói nhìn bộ dạng này hắn k ỳ thực đã tìm tới cái kia hài tử thanh mục có lẽ đã không nhận ra hắn bộ dáng nhưng tuyệt đối sẽ không quên cái này danh tự bởi vì cái này danh tự đúng là hắn tự mình cho ngọc liên hương hải tử lên vì khác biệt với ma vực những hải tử khác hắn còn cố ý cho hắn lên được giống là ngoại giới danh tự nghe đến tiêu hà tự báo họ tên liền thanh mục đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng thế nào hội trùng hợp như vậy còn không có tiến nguyên mục thành tuy tiện gặp phải một cái hải tử thế mà liền là người bọn họ muốn tìm nhưng mà nhìn nhìn tiêu hà kia nhỏ gầy thân thể yếu đuối tựa hồ cũng thật đúng là có chút giống nghĩ kia hài tử thế mà có thể đủ triệu hoán ra loại năng lực kia dị thú thanh ngục cũng cảm thấy rất bất khả tư nghị dùng hắn bản thân hiểu rõ thượng cổ huyền nữ nhất mạch bên trong chỉ có kế thừa huyết mạch chuyển thừa nữ tử mới có thể tại tu vi đến cảnh giới nhất định phía sau có thể dùng triệu hoán bản m ệ n h thủ hộ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua huyền nữ nhất mạch nam tử có loại kỹ năng này hơn nữa kia tiểu nam hài triệu hoán cái kia cổ quái n h ạ y lớn cũng cùng huyền nữ nhất mạch bản m ệ n h thủ hộ hào không liên quan nhìn lấy mạc trần một mực không nói gì thanh mục hướng mạc trần dò hỏi chủ thượng hiện tại ta nhóm còn muốn hay không vào thành đâu chính quỳ xuống đất túi đầu ma nguyên mấy người nghe đến trong lòng giật mình thanh mục ma vương đại nhân vậy mà gọi người thiếu niên này chủ thượng mọi người đều biết cả cái ma vực ma vương phía trên khó có một người ma hoàng người thiếu niên này chẳng lẽ là ma hoàng có thể là thế nào khả năng còn trẻ như vậy hơn nữa mặc dù ai cũng không dám nói rõ nhưng mà trên phố lời đồn đại không phải nói ma hoàng đã chết rồi sao kia cái này để thanh mục ma vương đều muốn cung kính đối đãi thiếu niên người lại là thần thánh vương nào mặc trần suy nghĩ một chút nói ở đây là nguyên mộc thành là địa bàn của ngươi còn là vào xem một chút đi nói đến đây mặc trần nhẹ nhẹ cười nói cái này thành bên trong hẳn là còn có chút người tại chờ ngươi a thanh mục không người đáp thuộc hạ minh bạch ánh mắt rơi tại ma nguyên bọn người trên thân thanh mục trầm giọng nói ngươi nhóm mấy cái lên đến phía trước dẫn đường ma nguyên mấy người lại là kinh h ỉ lại là sợ hãi hắn nhóm tại nguyên mục thành bên trong địa vị mười phần hèn mọn lúc nào có thể cùng ma vương đi làm một đường rồi đổi lại ngày trước kia có thể là thiên đại vinh hạnh a liên l à tại khí c h ạ y bên trong thổi ngữ bức cái kia cũng có thể thổi cả cuộc đời trước có thể là thế cục bây giờ lại rất vi diệu ma nguyên nhịn không được hướng thanh mục tay trái chỗ nhìn thoáng qua rộng lớn tay háo che khuất thanh mục tay trái nhưng mà ma nguyên sớm liền nghe nói thanh mục ma vương ở bên ngoài ăn phải cái lô vốn bị người chặt đứt tay trái chính là bởi vì cái này dạng hắn hiện tại thực lực đã không bằng ngày trước cho nên lang nhãn đại nhân mới chọn ở thơ ý điểm này ý đồ khiêu chiến như là lang nhãn đại nhân chiến thắng vậy bọn hắn hôm nay cùng thanh mục ma vương cùng một chỗ có thể hay không bị lang nhãn đại nhân ghét bỏ đ â u thanh mục ở lâu ma môn cao vị nhân vật bậc nào một mắt liền nhìn xuyên ma nguyên tiểu tâm tư thư lạnh một tiếng nói ta cái này ma vương còn không có hạ đài ngươi liền sinh ra như vậy lo trước lo sau tâm tư không khỏi quá s ớ m đi ma nguyên bị thanh mục một câu vạch trần kinh đến lại quỳ dạp xuống đất tiểu dân không có tâm tư gì thanh mục phất nhiên nói như ngươi loại này thân phận bất kể ai thắng ai thua tốt chỗ chỗ xấu đều rơi không đến trên đầu của ngươi ngươi có cái gì có thể lo lắng ma nguyên sau lưng sinh ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh vội văng nói vân vân, vân. tiểu chết. dân đáng chết. mặc trần n đứng dậy, nhào tắt trên đất tàn lửa, dương mắt nhìn về phía nơi xa thành Nguyên nhanh đất Đi đi. Ma nguyên bỏ dậy nhanh chóng chạy đến dậy, dậy chạy phía chóng tắt mắt trại. lửa, xa Ma quay trước mặt về bỏ bọn họ, u lại lạnh nhạt nói mấy tiểu tử kia để tiêu hà đến quyết định đi ma nguyên lại là kinh đến nhảy một cái tiêu hà tiêu hà lại cùng thanh mục ma vương dính l i ễ u quan hệ sao đột nhiên nghĩ đến hôm nay người ở chỗ này quả thật có chút cổ quái dứt bỏ cái kia thân phận thiếu niên thần bí người không nói thanh mục ma vương đột nhiên xuất hiện tiêu hà cùng ô nham cái này mấy cái tiểu tử cũng đồng thời tại ở đây hơn nữa rất rõ ràng có thể đủ nhìn ra ô nham mấy tiểu tử kia dọa đến đứng đều đứng không lên trong đúng quần đều là ấm ướp trăm phần trăm là bị thu thập một trận ngoan ngoan Ta tưởng thanh tiêu ma ra hỏa. lai、like、sai lầm rồi sao? còn mục cái rằng vương nhân này nguyên nghĩ nhàm rồi hà lầm đại đã đi Lại bỏ là Ô kia mấy cái, khẳng i nhiều nhất liền là tiêu lại cái Kia dễ dọa dạng đến nhất nay thành này. hà, hôm h là k định là ma vương đại nhân tự mình xuất thủ nha đột nhiên nghĩ đến chính mình mấy năm nay đối tiêu hà phi đánh thì mắng cho tới bây giờ không có một ngày đối tốt với hắn qua hiện tại hướng gió đột biến vậy mình sau này kia còn có thể có ngày sống dễ chịu sao ma nguyên không khỏi một trận r ụ rè Tâm thần bất trước, mắt Tiêu Tiêu trong ướt một sát tại Tiêu hà bên chân, dòng dòng nói, Tiêu ca, không, Tiêu nhân, đại đại lượng, ta chân, nhân, nhân chầm chầm nham nhóm mấy nham đấm, nhóm mệnh định phía khỏe không phía phía Hà. Hà nhìn không Hà khóc không, cho ngừng cũng đứng người, nói, người quần còn nào bên ròng ròng nói, ngài lượng, này bỏ đi để đại đại đại đại đầu đi. liếc loại cái. cái ở sau ca, các cầu ô Ô là về quỷ qua dậy, ý một kết ba người xem xét lập tức cũng kiếm lên hơi tê tê tay chân đánh tới không ngừng dập đầu tiêu đại nhân mặc kệ ngươi muốn chúng ta làm cái gì đều có thể chỉ cần không giết ta nhóm ta nhóm cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm ta nhóm có thể cấp cho ngươi gánh khoáng thạch cho ngươi làm việc tất cả h ắ c màn thầu đều cho ngươi ô nham mấy cái tiểu tử làm sao biết một đêm này thế mà sinh ra cái này rất nhiều biến cố thịt cho chưa có ăn được ngược lại bị tiêu hà triệu hoán đi ra nhện lớn dọa đến phân nước tiểu cùng lưu đột nhiên xuất hiện hai cái thần bí người trong đó một cái thế mà là ma vực bên trong ma giành quan thai thành một ma vương đại nhân nhưng mà một cái khác nhìn qua tựa hồ so ma vương đại nhân địa vị còn muốn cao liền cho tới nay để hắn nhóm sợ như sợ cọp sợ chi như lang đốc công nhóm đều chỉ có thể quý gối cái này hai người trước mặt run lẩy bẩy liền lời đều nói không lưu loát hết lần này tới lần khác tiêu hà không biết rõ là đáp sai kia đ ầ u tuyến lại cùng cái này hai cái địa vị cực cao người trèo lên quan hệ trong này trùng trùng lộn xộn đan chéo nhau khớp nối để vốn là đầu góc liền không quá linh quang bốn tên tiểu tử biến đến càng thêm mơ hồ nhưng mà có một điểm hắn nhóm phi thường rõ ràng ngay tại lúc này tiêu hà có thể dùng phi thường dễ dàng bóp chết bốn người bọn họ như là không muốn chết hắn nhóm cũng chỉ có thể trông cậy vào tiêu hà đại phát thiện tâm tiêu hà đứng dậy đột nhiên phát hiện hung ác nham hiểm đã lâu ma vực thiên không ngoài ý muốn lộ ra một luồng cực nhỏ cực kỳ nhạt ánh sáng mặt trời khiếp mắt nhìn lấy kia s ợ i ánh sáng tiêu hà đột nhiên vô cùng t i n chắc cái kia liền ma vương đều phải vì thế mà thần phục thiếu niên người nhất định chính là ma vực thần minh ma thần đã cho ta chỉ thị để ta không muốn tùy tiện giết người cho nên ta sẽ không lại giết các ngươi từ hôm nay trở đi ngươi nhóm liền là ta dịch nô một đợi một thế nhận ta điều động chương ba trăm năm mươi ma tướng lang nhãn khiêu chiến mặc dù không quá rõ ràng cái khác ba cái ma vương thực lực đến tột cùng đến cái gì độ nhưng mà liền mạc trần biết đến xích diễm ma vương tại hiện tại thanh mục trước mặt chỉ hội bị hoàn toàn treo lên đánh lang nhãn dùng thanh mục tàn phế phía sau thực tác phẩm tâm huyết vì tham chiếu sai lầm phỏng t r ư ờ n g so sánh thực lực của hai bên rơi bại là không thể vắn hồi bất quá mạc trần cũng chú ý tới tại nguyên mục thành tường thành quan sát ma dân bên trong có mấy người nhìn rõ ràng có chút bất đ ộ n g mấy người kia nhìn thực lực không yếu lại có chút không quá giống là nguyên mục thành bên trong người cũng không có theo lấy nguyên mục thành ma quân cùng ra đến vâng lang nhãn trùng điệp ngã trên đất miệng bên trong phun ra một cỗ tiên huyết bát tý tu la tướng đã bị đánh gây ba cánh tay lang nhãn mắt bên trong đầy là sợ hãi hán vạn lần không ngờ chính mình hội bị bại nhanh như vậy bị bại cái này thảm b ô i đất dần dần tán đi thanh mục hình như mánh hổ ngang nhiên mà đứng khí thế nhất thời có một k h ô n g hai lang nhãn thật đáng tiếc ngươi khiêu chiến thất bại lang nhãn thần sắc một mảnh đau thương bắt tí tu la tướng tán đi cố hết sức chống lên thân thể xoay người hướng thanh mục quỳ xuống lang nhãn nguyện bằng ma vương xử trí t h ẳ n g đến lúc này đằng sau kia một đám xếp hàng chỉnh t ề ma quân mới đồng loạt quỳ dạp trên đất tề thanh sân hô tham kiến ma vương đại nhân trên tường thành ma dân cũng lại một lần nữa hướng thanh mục quỳ xuống kẻ thắng làm vua thanh mục ngầm đầu nên đón hắn ma quân tướng sĩ cùng chủ thành tử dân gieo họ nội tâm tràn ngập vô hạn k h ỏ i ý tự m ì n h hại mình phế về sau hắn liền xa vào trùng trùng trong nguy cơ bên trong có ma tướng muốn động bên ngoài có ngũ hoàng tử cố ý lạnh n h ạ t hắn vốn có hết thảy cơ hồ liền muốn trong một đêm toàn bộ trôn vùi vì truy tung ma t h ầ n đình cũng vì không để cho mình mất đi ma vương bảo t o ọ n hắn liền ma vực đều không có dám về hôm nay hắn rốt cuộc đường đường chính chính trở về trọng tân thu hồi thuộc về mình hết thảy h ắ n còn là cái kia cường đại thanh mục ma vương c h ờ một chút như núi kêu biển gầm trong tiếng hô một thanh âm lại dị thường đột ngột xuyên thâu tiến đến thanh âm cũng như thế nào đắt đỏ lại đem cái này tất cả mọi người thanh âm đều ép xuống tất cả mọi người đột nhiên s ư ơ n g sở thanh âm một lần ngừng lại là người nào người nào tại ma vương tiếp nhận gieo hò thời điểm còn ra đến ngắt lời chẳng lẽ là lại có người muốn hướng ma vương khiêu chiến sao tại vô số kinh dị ánh mắt bên trong mạc trần chậm rãi đi ra phía trước liên liên thanh mục cũng không hiểu mạc trần muốn làm gì nhìn lấy mạc trần mang lấy mỉm cười từng bước một đi tới thanh mục nội tâm đột nhiên dâng lên một cái ý niệm chẳng lẽ chủ thượng muốn muốn đích thân tiếp nhận cái này tòa nguyên mục thành như là mạc trần thật nghĩ muốn đích thân tiếp nhận thanh mục cũng không có câu oán hận nào có thể nói cường giả vi tôn kẻ thắng làm vua hắn đã bại cho mạc trần phụng hắn vì chủ cái này tòa nguyên m ộ t thành cũng hẳn là hoàn toàn thuộc về mạc trần chính muốn hướng mạc trần hành lễ mạc trần lại đưa tay ngăn lại hắn lại hướng về phía trước sở hữu có người nói ngươi nhóm đều gọi sai hiện tại đứng ở chỗ này cũng không phải thanh mục ma vương trong lúc nhất thời vô số ánh mắt tràn ngập kinh ngạc không phải thanh mục ma vương chẳng lẽ còn có thể là giả mạo không có khả năng a người kia mặc dù khuôn mặt cùng hình thể quả thật có chút biến hóa nhưng mà đúng là thanh mục không thể nghi ngờ huống chi như là hắn thật không phải là thanh mục dùng hắn như vậy cường đại thực lực có thể đủ dễ dàng đánh bại lang nhãn bản thân đã cụ có ma vương tư cách lại có cần gì phải giả mạo người khác mặc chân đứng tại giữa sân thanh âm lại truyền khắp cả cái nguyên mục thành thanh mục đã không phải là ma vương mà là ma vực tân nhiệm ma hoàng chương ba trăm năm mươi mốt tân nhiệm ma hoàng nguyên mục thành mỗi một cái người cho dù là còn tại thành bên trong chưa hề đi ra ma dân cũng đều thanh thanh sở sở nghe đến mặc trần tuyên cáo thanh m g ụ c ma vương đã vinh dự trở thành tân nhiệm ma hoàng mặc trần tuyên cáo đi qua một hồi lâu cả cái nguyên mục thành thành bên trong thành bên ngoài đều tính đến không hề có một chút thanh âm thanh m g ụ c ma hoàng nếu như nói lang nhãn khiêu chiến thất bại thanh m g ụ c hoàn toàn mới trạng thái còn tại hắn nhóm có thể đủ tiếp nhận nhận biết phạm vi bi. kia hiện tại cái này tin tức đối với bọn hắn đến nói liền thực tại là quá mức chấn kinh trên phố tin đồn lao ma hoàng đã tạ thế nhưng mà cả cái ma vực đều không có người nào dám trắng trợn đem cái này đ ồ vật mang lên mặt bàn đến nói hơn nữa liền tính lao ma hoàng tạ thế tân nhiệm ma hoàng lên ngôi cũng không phải là một câu liền có thể nhận định cái kia nhìn niên kỷ cũng không lớn thiếu niên người đến tột cùng l à bực nào thân phận lại dám nói như thế chẳng lẽ liền không sợ làm cho mấy vị khác ma vương chống lại cùng phản đối sao thậm chí còn có khả năng bởi vậy dẫn phát ma vương ở giữa chiến tranh thanh ngục nhìn lấy mạc trần cũng là một mảnh ngạc nhiên chủ thượng người cái này là mạc trần lấy ra ma thần đỉnh g ơ lên cao cao lớn tiếng nói lao ma hoàng đã t i ê n thăng hắn từng lập di chỉ, ai có thể đem ma thần đỉnh mang về ma vực người đó là tân nhiệm ma hoàng hôm nay thanh ngục ma vương đem ma thần đỉnh mang về ma vực cho nên hắn hiện tại chính là tân nhiệm ma hoàng ánh mắt rơi tại tường thành kia mấy cái không rôn nở dê bình t h ư ờ n g nở NG dê người thân bên trên mạc trần trầm giọng nói cái khác ma vương nếu có bất cứ ý kiến gì có thể dùng đến nguyên mục thành một giám thật giả đem ma thần đỉnh đưa cho thanh mục mạc trần nói hiện tại hẳn là là ngươi hiển lộ ma hoàng ủy thế thời điểm thanh mục nhìn lấy đã từng vô cùng khát vọng lại cầu còn không được ma thần đỉnh lại không có đưa tay đón chủ thượng cái này ma thần đỉnh là ngươi mang về đến ngươi mới hẳn là là ma vực tân nhiệm ma hoàng mạc trần g á i cái ó c lắc đầu nói ma vực bên trong những chuyện này ta hiểu biết thực tại quá ít chỉ sợ còn không có tiêu hà nhiều một điểm hơn nữa ta tính tình lại càng lười nhác sợ nhất một đống lớn chuyện p h i ề n thoái làm sao có thể làm cái này ma hoàng người xuất thân ma vực vốn chính là ngũ đại ma vương một trong thực lực bây giờ lại đột trướng không ít ngươi tới làm cái này ma hoàng mới là nhân tuyển tốt nhất thanh ngục hơi trần trờ đưa tay tiếp nhận ma thần đỉnh tay trung ma diễm bước lên toàn bộ rót vào thân đỉnh bên trong một lát sau thanh ngục đột nhiên đem ma thần đỉnh hướng không c h u n g ném đi trói hai ma trong tiếng gạo Ma tại h đỉnh ầ n n đột n biến thanh lớn vô cùng, cuộn ma diễm ở trong mục sau thân đốc công ma nguyên các loại người còn có ô nham mấy cái tiểu tử đều một dạng quỳ dạp xuống đất tiêu hà lại giống như đ ố i tất cả những thứ này không có cảm giác gì nhưng là nhìn hai bên một chút giống như trừ mạc trần cùng chính mình những người khác đã quỳ xuống không khỏi lại có chút do dự chính mình có phải hay không cũng hẳn là cái này dạng mạc trần không chịu được lại xem thêm hắn hai mắt đưa tay vô vô hắn bả vai nói ngươi liền không cần tiêu hà nhìn lấy mạc trần trong lòng sinh ra ấm áp an tâm cảm giác gật đầu đáp ứng ma khiếu vang lên nằm không ngừng huyết tinh chi khí tràn ngập thanh sắc ma diễm tại thân đỉnh bên trong càng lộn càng cao đ ồ n g nhiên từ bên trong dâng trào mà ra hóa thành vô số thanh sắc hoa hỏa bay là tả rơi khắp nơi c h ẳ n g mỗi người thân bên trên phút chốc biến mất không thấy gì nữa nay nhận ma thần chi uy bố cùng các ngươi ân c h ạ c h các ngươi nhận ta ma khí từ nay về sau các ngươi đều là ma hoàng môn hạ mặc chân nhìn lấy một màn này cũng không nhịn được cảm thấy thần kỳ cho dù tìm được cái này đồ vật lâu như vậy hắn cũng không biết rõ còn có cái này trùng thao tác đ ổ i thanh chính mình đến nhiều lắm là đem cái đồ chơi này cầm ở trong tay d ơ lên đỉnh đầu hô to ba tiếng ta rất vui bước nhưng lại xa xa không có thanh mục hiện tại như vậy t h a n h thế kinh người hơn nữa nghe kia ma thần đỉnh bên trong phát ra ma khiếu thanh âm tựa hồ còn có nhiếp hồn đ o ạ n phách tri hiệu rất là thần kỳ ma thần đỉnh được tôn sùng là ma môn trí bảo nhìn đến không phải là không có nguyên nhân bất quá mạc trần lại đột nhiên nghĩ đến ngoại giới đối với ma vực một mực gọi ma môn hán phía trước một mực xem là ma môn cùng tu hành tông môn đồng dạng cũng giống một môn phái thiết t r í nhưng mà từ tiến đến phía sau nhìn đến t r ù n g t r ù n g lại lại không giống thanh mục có chính mình chủ thành cái khác ma vương cũng cũng đều là đồng dạng cái này nhìn ma vực càng giống là một cái vương quốc ma hoàng liền là ma vực đế vương k ê u ma môn cùng ma vực đến tột cùng là cái gì quan hệ đâu nội tâm suy nghĩ thơ ý điểm lại phát hiện trên tường thành kia mấy cái không d ô nở dê bình t h ư ờ nở ng g n dê người đã biến mất không thấy gì nữa thanh mục thi pháp h o à n tất thu hồi ma thần đỉnh trọng tân đưa cho mặc trần mặc trần khoát tay một cái nói công pháp bên trong ta đã toàn bộ ghi nhớ Ta nghĩ rất tới vật, trước ta Thanh tu thần thể ít to. thượng tu thiết vật. trên, Trần Thanh tham tu nhanh cái khác ba vị ma Ma ma ma phía qua Ma ma nghĩ vương liền hội tới bái phòng ngươi,、cái、này vật, ngươi trước lưu, hẳn là còn rụng lớn. nói, Vân Công luyện, dùng đỉnh công cũng luyện công, chính cần thiết này、vật. Đường đi phía trên, Mạc Trần liền hướng thanh mục hỏi tham qua tu luyện、Kim、Vân、ma、Công cùng ma thần đỉnh quan khác hội phải phối Chủ hỏi hệ. cái cái có cờ Mục có Mạc Mục bái Kim mới đi Kim vị làm lưu, là đồ căn cứ thanh mục giới thiệu ma thần đỉnh tại tu luyện bên trong chủ yếu tác dụng là tụ tập ma vực bên trong thiên địa nguyên khí ma vực bên trong hoàn cảnh so lên ngoại giới có sự bất đồng rất lớn ở đây quanh năm âm lanh hát cám thổ địa hoang vu liền liền đại địa đều là một mảnh hôi hát mịt mờ nhưng mà trên thực tế ở đây nguyên khí cũng không ít thậm chí còn có thể nói phi thường dồi dào cái này từ trên vùng đất này vô số hung mánh ma thú có thể thấy được nhưng là truyền thuyết trên vùng đất này đám người nhận thần minh nguyên r ù a nguyên r ù a hắn nhóm không thủ lấy như này nguyên khí dô y rào giống như thủ lấy một tòa kim sơn lại không cách nào tự do sử dụng ở đây sở hữu thiên địa nguyên khí đều rất khó bị tu luyện giả thu thập hấp thu các loại thuận tàng nguyên khí khoáng mạch khai thác cũng so ngoại giới khô nở khó hơn nhiều cái này khiến sinh hoạt tại ma vực bên trong đám người tu luyện cùng sinh hoạt liền biến đến phá lệ gian nan nguyên nhân chính là như đây ma vực bên trong có hạn sinh tồn tài nguyên tranh đoạt cũng liền cực kỳ kịch liệt mà ma, ma thần đỉnh lại là ma vực bên trong một cái dị số hắn có thể dùng đem ma vực bên trong những kia rất khó thu thập cùng nguyên khí thu nạp vào đến thông qua chuyển hóa dùng tu luyện giả càng thêm dễ dàng hấp thu đây cũng là vì sao cầm trong tay ma thần đỉnh ma hoàng tu vi vượt xa những người khác trừ công pháp phẩm giai bên ngoài ma thần đỉnh có thể đủ cung cấp càng vì ổn định cường đại nguyên khí bổ sung cũng là cực kỳ trọng yếu nguyên nhân căn cứ ma vực bên trong truyền thuyết cổ xưa cái này là hàng vạn năm trước ma vực bên trong đản sinh một vị trí cao ma thần dùng đại thần thông đúc thành cái này một phương đỉnh lưu cho ma vực bên trong tất cả mọi người một tia hy vọng Bất quá c hơn ứ thức c mạc cũng đặc cần còn có cái còn chỉ có năng này trần đến nói, không Hắn thân bên trong quan đoàn, bên trong nguyên khí đều còn chỉ hấp thu một phần nhỏ. Gần đoạn thời gian, hắn hiện hồn thức bên trong sinh điện. đối đại đều với phải biệt thiết. kia khi thời lại quái thiểm một thể thu phát ra kỳ kỳ hấp dị nữa thông qua cùng diệp tâm l y xác minh trong thân thể của hắn thế mà còn có gì đó quái lạ yêu thú lực lượng như này nhiều t r ù n g t r ù n g trồng chất ở trong thân thể hắn đều còn không có làm đến rõ ràng minh bạch m ạ c trần không nghĩ lại làm cái ma thần đỉnh đến để chính mình thân thể làm đến loạn thất bát tao trái phải bất quá là tăng cường nguyên khí hấp thu mà thôi chính mình hiện tại chính là không bao giờ thiếu nguyên khí m ạ c trần vấn đề chỉ ở tại như thế nào đem đã có những này đồ vật toàn bộ chuyển đổi lợi dụng mà không phải lại tiến vào trong không ngừng cứng nhét vạn nhất làm đến không tốt cho no bạo thế nào làm là dùng m ạ c trần đối thanh mục nói ta tu luyện kỳ thực không cần ma thần đỉnh bởi vì ta nguyên khí hiện tại dùng đều dùng không hết ngươi muốn c h ấ n phục cái khác ma vương cái này ma thần đỉnh liền có rất nhiều tác dụng cho nên còn là ngươi cầm trước đi mạc trần nói đến hời hợt thanh mục lại nghe được cực điểm c h ấ n kinh nguyên k h í dùng đều dùng không hết cái này là cái gì khái niệm ý là mạc trần cảnh giới bây giờ xa xa không có đạt đến hắn có thể đạt tới hạn mức cao nhất có thể là dùng hắn nghiên kỷ có thể đủ đạt đến trước mắt tu vi đã để người phi thường bất khả tư nghị như là cái này còn lâu mới là hắn hạn mức cao nhất kia hắn đến tột cùng có thể đủ đạt đến cái gì độ đột nhiên ở giữa thanh mục không tự chủ được nghĩ đến đêm qua tiêu hà nói chẳng lẽ hắn thật sẽ trở thành cái này ma vực thần minh sao thanh mục trong lòng run lên cầm trong tay ma thần đ ỉ n h cung kính nói vậy liền để thuộc hạ vì chủ thượng đánh điểm ma vực bên trong hết thảy từ nay về sau cả cái ma vực đều đem mặc cho chủ thượng điều khiển m ặ c c h â n nói thế nào làm chính ngươi an bài chính là cần thiết tìm ngươi thương lượng thời điểm ta tự nhiên sẽ tới tìm ngươi bất quá mặc trần nhìn lấy phía trước xếp hàng chỉnh tề ma quân mỉm cười nói ta cũng không hy vọng khi ta tới ngươi dùng những này tới đón tiếp ta thanh mục nghiêm nghị nói thanh mục đã phụng ngươi vì chủ tự nhiên sẽ tuân thủ nghiêm ngặt quý c ủ l i ê n tính ta muốn hướng chủ thượng phát lên khiêu chiến cũng sẽ không dùng cái này trùng cấp thấp phương thức mặc trần nghe hắn nói đến thản nhiên gật đầu cười nói như này rất tốt ngươi nếu muốn khiêu chiến ta tùy thời phụng bồi thanh mục thu hồi ma thần đỉnh nhìn lấy còn quỳ dạp dưới đất lang nhãn lãnh đạm nói lang nhãn ngươi bày hạ trận thế ý đồ lớn tiếng dọa người lại vừa vặn bại l ộ ngươi cũng không tự tin tâm lý tức liền ta mất một cái tay ngươi cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đủ thắng qua ta đúng hay không như vậy tâm cảnh phía dưới trong lòng ngươi khó tránh khỏi trên dưới đánh giá tâm sinh do dự lang nhãn ta còn là xem trọng ngươi nghe đến thanh mục mấy câu nói lang nhãn trên c h á n chạy ra từng tia từng tia mồ hôi lạnh mặc dù đã làm quá nhiều phiên so sánh chính mình hẳn là có một trận chiến thực lực nhưng mà thanh mục nói đến không có sai thanh mục ổn thỏa ma vương c h i vị đã lâu tích uy phía dưới lang nhãn khó tránh khỏi không hội có chút lo lắng vì tăng chính đại phần thắng hắn mới nghĩ ra dùng loại phương thức này tại khiêu chiến thơ ý điểm cho thanh mục thực hiện một ít áp lực tâm lý lại không nghĩ rằng một cử động kia ngược lại vẽ rắn thêm chân bị thanh mục một mắt t h ấ y xuyên ngược lại nhìn chuẩn hắn tâm lý nhược điểm càng không nghĩ đến là thanh mục lần này trở về vậy mà đã mang về ma thần đ ỉ n h chính mình phen này khiêu chiến càng là tự d ứ t lấy n ụ lang nhãn nằm trên đất bên trên tràn ngập sợ hai nói ra thuộc hạ khiêu chiến thất bại nguyện ý tiếp nhận ma hoàng sử trí thanh mục nhìn lấy hắn lạnh nhạt nói lên đến đi lang nhãn một lúc không có hiểu rõ hơi kinh ngạc ngầm đầu khiêu chiến địa vị tôn sùng người chính là hao hết uy nghiêm khiêu chiến thành công từ không cần phải nói nếu là thất bại trọng thì hội bị ngay tại chỗ sử tử nhẹ cũng hội bị làm trừng phạt nghiêm khắc gió nhẹ gợi lên thanh mục thanh sắc trường bảo thổi lên sinh ra một loại vương giả chi uy ta hôm nay thành vì ma hoàng cho nên xá ngươi vô tội nhưng mà lần tiếp theo ngươi lại muốn khiêu chiến ta liền muốn làm tốt chuẩn bị xấu nhất chương ba trăm năm mươi hai thượng thần danh tự mặc trần tại nguyên mục thành chỉ ngốc một ngày liền chuẩn bị mang lấy tiêu hà trở về ma v ư ợ t sự tình thanh mục so hắn rõ ràng hơn phải nên làm như thế nào cái này một điểm hoàn toàn không cần hắn đến nhọc lòng đem ma thần đỉnh giao cho thanh mục đúng là có một ít hành động mạo hiểm bởi vì như là thanh mục hắn không nghĩ khuất tại tại mạc trần phía dưới nhất định sẽ l i ề u mạng tăng thực lực lên nghĩ biện pháp khiêu chiến mạc trần nhưng mà mạc trần cũng nghĩ qua cùng hắn thu phục một cái ma vương không bằng xuất r a ma thần đỉnh để thanh mục biến thành ma vực ma hoàng cái này dạng hắn có thể đủ thu hoạch thế lực duy trì liền hội biến đến lớn hơn ma vực bên trong hoàn cảnh cùng điều kiện mặc dù gian khổ p h á p tác sinh tồn cũng càng vì tàn khốc nhưng mà những này đồ vật c ũ n g để người trong ma vực biến đến càng vì hung hãn càng vì dũng mãnh chiến ý cũng càng thêm tràn đầy như là thả trên chiến trường những n à y người nhất định là nhất chi chiến l ư ợ c mạnh mẽ dũng manh chi sư đến mức thanh mục có khả năng hội hướng hắn chuyện khiêu chiến càng giống là một loại đối m ạ c trần tiềm ẩn khích lệ cùng thúc giục để hắn tùy thời ghi nhớ bên cạnh nguy cơ không nên sinh lòng lười biếng vĩnh viễn không nên quên mình còn có địch nhân cường đại cần thiết tương đối nếu như nói thanh mục liền giống là mạc trần bên cạnh một con sói kia mạc trần chỉ có không ngừng biến đến càng mạnh mới có thể để con sói này biến thành một đầu có thể cung cấp di chuyển cho săn nói cho cùng mạc trần chân chính muốn đối mặt đối thủ xa xa so thanh mục phải cường đại hơn nhiều như là hắn liền thanh mục đều áp chế không nổi còn có cái gì tư cách đi n g n e đón thất đại thượng thần khiêu chiến rời đi phía trước mạc trần trả cho thanh mục lưu lại một chút đã thanh trừ thú linh cường cân hoàn để hắn có thể dùng để thăng chính mình thủ hạ ma quân tướng sĩ chiến lược nói cho cùng mặc dù có lao ma hoàng di trị lại có ma thần đỉnh tại tay nhưng mà cái khác ba cái ma vương không hội kia nghe lời thanh mục ngày trước là ngũ đại ma vương cuối cùng thủ hạ thế lực khó tránh khỏi cũng phải kém hơn một ít cho hắn nhiều gia tăng một ít át trù bài hắn mới có thể càng tốt đáp ứng đối khả năng xuất hiện đột phá tình t huống bất quá tại nhìn thanh mục cùng lang nhãn sau khi chiến đấu mặc trần đối thanh mục hiện tại thực lực vẫn tương đối có lòng tin hơn nữa ma thần đỉnh tại tay thanh mục đã có thể dùng bắt đầu tu luyện tầng thứ tám kim vân ma công đối với cái khác ma vương đến nói mỗi nhiều đi qua một ngày thanh m ộ c thực lực đều hội dùng hắn nhóm vô pháp đuổi theo tốc độ tăng trưởng như là hắn nhóm không thể dùng thời gian ngắn nhất nghĩ ra biện pháp giải quyết thời gian càng dài liền nối bọn hắn càng bất lợi đến cuối cùng cũng chỉ có thể đủ tuyển trạch thần p h ụ thanh trừ thú linh tân dược viên cũng có một cái mới danh tự yêu nguyên đan đề xuất sửa tên ý kiến là diệp tâm ly bởi vì nàng vẫn cảm thấy cường cân hoàn cái này danh tự nghe đến luôn c ó kia một điểm không thoải mái trên thực tế huyết linh thần giáo vì để cho cái này dược hoàn lại càng dễ tại đại vệ quốc phá giá cố ý đem dược hoàn danh tự chỉnh cùng đại lực hoàn đồng dạng làm cho tất cả mọi người thứ nhất thời gian lúc nào cũng không tự chủ được đem nó cùng nam tính hùng phong liên hệ tới không thể không nói huyết linh thần giáo tại cái này phiên mưu đồ bên trong cân nhờ ở cờ phương diện có thể nói mặt mặt đều đến rời đi thời điểm mặc trần chỉ mang đi tiêu hà một cái người đương nhiên cùng tiêu hà cùng một chỗ còn có hắn tiểu h á c thanh ngục đứng tại nguyên mục thành tường thành bên trên đưa mắt nhìn hai người dần dần từng bước đi đến ở bên cạnh hắn đứng lấy xuôi tay đứng nghiêm lang nhãn thanh ngục thu hồi ánh mắt lấy ra mấy khỏa đỏ tươi dược hoàn đưa cho lang nhãn ăn nó lang nhãn nhìn chằm chằm kia mấy khỏa dược hoàn đ ỗ n g nhiên quyết tâm liều mạng nắm lấy trực tiếp nuốt vào ma hoàng đại nhân ngươi trung quy vẫn không chịu buông tha ta nhưng mà dược hoàn ăn đi phía sau lang nhãn lập tức cảm giác được chính mình thân thể dũng tiến một cỗ lưu lực lượng trong thân thể không ngừng bành trướng cảm thụ được thân thể biến hóa lang nhãn thần sắc chuyển thành kinh ngạc ma hoàng đại nhân cái này là thanh m g ụ c lạnh lùng nhìn lấy hắn nói ngươi không phải nghĩ muốn làm ma vương sao ta cho ngươi cơ hội hiện tại xích diễm ma vương đã chết xích diễm thành bên trong đều là hắn bộ hạ cũ chắc hẳn ngay tại vì ma vương c h i vị ngươi tranh ta đoạt nếu như ngươi có thể đủ thu phục xích diễm thành ngươi chính là tân nhiệm lang nhãn ma vương thanh ngục tay bên trong ném đi một cái cái miệng túi nhỏ rơi tại làng nhãn trên tay làng nhãn mở ra xem bên trong đều là vừa rồi chính mình nếm qua hồng s ắ c dược hoàn những này yêu nguyên đ à n ngươi đã biết rõ tác dụng của nó cầm đi cho thuộc hạ của ngươi phục d ụ n g đầy đối ngươi thu phục xích diễm thành có trợ giúp làng nhãn tay nâng lấy dược hoàn một lúc không biết nên nói cái gì ma vực như đàn sói khiêu chiến kẻ thất bại hạ tràng đều sẽ không quá tốt có thể bảo trụ một cái mạng đã coi như là may mắn thanh mục chẳng những không có phạt hắn ngược lại cho hắn yêu nguyên đan tăng cường thực lực thậm chí còn để hắn đi thu phục xích diễm thành làm hạ một nhiệm kỳ ma vương cái này để lang nhãn có chút xem không hiểu ngươi có phải hay không kỳ quái ta vì sao không những không phản ngươi t r ả cho ngươi cái này dạng một cái tốt cơ hội thanh ngục nhìn lấy mạc trần đi xa thân ảnh thản nhiên nói bởi vì ta cũng cần một cái tượng người như ngươi để ta vĩnh viễn không nên quên nguy hiểm liền tại bên cạnh ánh mắt rơi trên người lang nhãn thanh ngục nói ta hy vọng ngươi không hội khiến ta thất vọng thanh một ánh mắt sắc bén như đ a o nhìn đến lang nhãn trong lòng run lên ma vực không trung lúc nào cũng âm mú chầm lắng m ạ c trần cùng tiêu hà một đường trở về trở về thỉnh thoảng quay đầu hướng tiêu hà coi trọng hai mắt tiêu hà y nguyên ôm lấy tiểu hắc thần s ắ c bình tĩnh cái này hài tử mới mấy tuổi niên kỷ liền nắm giữ kỳ dị triệu hoán năng lực tại ma thần đỉnh ma trong tiếng gạo vậy ma cũng có thể ổn định tâm thần để mạc trần cảm thấy kinh ngạc nhất làm cho mạc trần cảm thấy chân kinh là chúng thần chi thư họ tên vòng lên đồng dạng có một cái tên là tiêu hà danh tự kỳ thực ban đầu nhìn đến thời điểm mặc trần hoàn toàn không thể đem họ tên vòng lên cái kia tên cùng trước mặt cái này năm tuổi nhiều gầy yếu tiểu tử liên hệ với nhau kia có thể là thiên giới thượng thần đâu nhập thế đại lão kia n h ư bức tồn tại thế nào lại biến thành cái này dạng một cái sinh non yếu đối dinh dưỡng không đầy đủ để cho người khi dễ bộ dáng hắn lần thứ nhất sinh ra một loại có phải là chỉ là vừa tốt c h ú n g tên kỳ thực c ũ nhưng g k ô n n g g phải cái một ờ i giác. cảm h ư n là làm mạc trần lật xem thời gian vòng bên trong nguyên sinh kịch bản lúc hắn cảm thấy sợ rằng cái này hài tử thật đúng là là một cái nhập thế đại lão tại tao lao đầu t ử nguyên sinh kịch bản bên trong chính mình tại từ tây bắc trở lại ma vực thơ ý điểm vậy mà cũng gặp phải cái này hài tử hơn nữa tại một phen có chút thảm liệt tao nộ phía sau chính mình đem cái này hài tử liền cùng cái kia bị nước sôi bị phỏng tiểu hắc đồng thời mang đi lại về sau lật chính là chính mình dùng tiểu hắc làm quan trọng uy hiếp không ngừng bức bách tiêu hà vì chính mình làm sự tình bởi vì kia lúc trịnh thanh sơn đã chết rồi m ạ c trần trong lòng đồng dạng tràn ngập căm hận mặc dù trốn thoát vệ hồn huyết trùng k h ô n g chế nhưng mà trước mắt m ạ c trần thực lực còn chưa đủ dùng giết chết lộ thiên viễn cho nên hắn tuyển trạch tiếp tục làm bộ bị k h ô n g chế tại lộ thiên viễn bên cạnh n h ậ n nút lộ thiên viễn đối m ạ c trần phi thường lanh khốc m ạ c trần đối tiêu hà cũng là không lưu tình chút nào cho nên tiêu hà thân bên trên thường xuyên đều là vê tở thương trô nở dê chất đối tất cả những thứ này tiêu hà vẫn luôn lặng lẽ chịu đựng thằng đến có một ngày làm lại một lần nữa nhận mạc trần làm nhục bạo đánh phía sau tiêu hà bạo phát hán triệu hoán r a nguyên một c h i dị thú tiểu đội chứ ma g i á p trùng n h ạ lớn còn có thiết bối ngô công sinh hòa h ạ t t ử điện điêu thậm chí còn có một cái lôi viêm cho săn nguyên lai、like、tại mạc trần bên cạnh đoạn thời gian kia tiêu hà vẫn luôn tại lặng lẽ tích lũy thực lực mặc t r ầ n tàn khốc đối đãi để tiêu hà trong lòng tích lũy chống canh một nhiều căm hận mà mạc trần phát ra hận ý cũng đồng thời bị tiêu hà hấp thu tinh thần niệm lực của hắn một ngày một ngày trở nên càng thêm cường đại mỗi thành công triệu hoán một cái dị thú hắn liền lặng lẽ đem nó thả tại nguyên sinh chỗ bất động thanh sắc mà hắn cũng phát hiện mỗi khi có tân dị thú được thành công triệu hoán hắn thân thể liền hội cường tráng một phần hơn nữa tiêu hà phi thường thông minh hắn biết mình hiện tại năng lực dù cho dùng hết khí lực triệu hoán một cái hơi hơi cường lực một ít dị thú cũng không tất nhất định có thể đủ đánh bại mặc trần cho nên hắn đem trọng điểm thả tại về số lượng n h ệ n lớn đối mặc trần tạo thành tổn thương để tiêu hà ý thức được mặc dù n h ệ n lớn cũng không thể chiến thắng mặc trần nhưng là phương thức công kích vẫn là hữu hiệu như là một cái không được kia hai cái ba cái năm cái mười cái đâu một con kiến vô pháp đối một cái bỏ sát hình thành uy hiếp nhưng mà một đám con kiến lại có thể chiến thắng hắn một cái hổ yêu có thể dùng nhẹ nhõm đem một đầu yêu lang cắn chết nhưng mà một đám yêu lang lại có thể đem một đầu hổ yêu xé thành mảnh nhỏ có chút thời gian số lượng bản thân l ỷ hệ nở là một loại ưu thế thế là mặc trần kinh dị phát hiện tiêu hà triệu hoán đi ra ma giáp trùng có hơn mười con n h ẹ lớn thiết bối ngô công x í c h hỏa hạt đều có bốn năm con liền liền t ử điện điêu đều có ba cái nhiều một đoàn lớn nhỏ không đều dị thú tạo thành một cái tiểu tiểu dị thú quân đoàn hướng mặc trần phát lên công kích chứ ba trăm năm mươi ba giết cùng không giết cái này là cái vấn đề ma giáp trùng công kích tại trước tại chúng nó đằng sau là giống pháo đài một dạng phun r a nọc độc n ệ lớn thiết bối ngô công cùng xích hỏa hạt từ mạc trần sau lưng trong lòng đất chui ra ngoài hướng mạc trần phát lên hung mánh công kích mà làm mạc trần nghĩ muốn né tránh thơ ý điểm nhanh như thiểm điện ba cái t ử điện điêu thì quanh co chặn đánh không để mạc trần tùy tiện né tránh lôi viêm chó săn là lúc đó tiêu hà có thể đủ triệu hoán đi ra tối cường dị thú v ư ớ n g vàng canh giữ ở tiêu hà bên người tùy thời mà động một trận tiêu hà xúc thế đã lâu lại là có chuẩn bị mà đến mạc trần vẫn luôn dùng vì tiêu hà nhiều nhất có thể triệu hoán một cái n ệ n lớn mà thôi hoàn toàn không nghĩ tới hắn có thể đủ triệu hoán ra nhiều như vậy dị thú kinh hoàng thất thô phía dưới mạc trần một lên đến liền bị cái này bày giáp trùng chi chung ngô công b ỏ cạp công kích đến rất là chật vật đặc biệt là những này dị thú phần lớn mang theo độc tính càng là để mạc trần chịu nhiều đau khổ đây cũng là tiêu hà tại lần thứ nhất cùng mạc trần giao thủ thơ y điểm phát hiện mang theo độc tính dị thú có thể trong công kích tạo thành ngoài định mức tổn thương hơn nữa tu hành người giống như phần lớn đều không kháng độc chỉ là tiêu hà hay là đánh giá thấp lúc ấy mạc trần thực lực vốn có yêu thú lực lượng phía sau mạc trần nhanh nhẹn cùng lực lượng đều biên độ lớn tăng lên kinh lịch ngay từ đầu bối rối phía sau mạc trần ổn định trận cước bắt đầu phản kích một cái lại một cái dị thú bị hnz tờ, tờ thi thể té trên mặt đất bị dấm đến phá thành mảnh nhỏ tiêu hà rốt cuộc ý thức được coi như mình chuẩn bị cái này dài thời gian ý nguyên vô pháp giết chết mạc trần thế là tiêu hà cướp tại lôi viêm cho săn bảo vệ dưới đi giam giữ tiểu hắc linh thú lồng cấp tốc trốn khỏi mạc trần vị trí mạc trần tức giận không thôi nghĩ muốn đi đem tiêu hà đuổi trở về nhưng là hắn thân bên trên độc tố lại bắt đầu khuyết tán lên đến chỉ hoàn hắn động tác cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tiêu hà chạy thoát đây chính là tại tao lão đầu tử kịch bản bên trong mạc trần bắt đến tiêu hà phía sau phát sinh một đoạn cố sự dùng tiêu hà nhân vật chính thị giác đến xem đương nhiên lại là một đoạn chịu nhục sau cùng lại phấn khởi phản kháng tiết mục đứng tại mạc trần góc độ tự nhiên lại là một lần bị đột nhiên quật khởi nhân vật chính ba ba đánh m ặ t qua chớ đừng nói chi là bởi vì chúng độc kết thúc không thành lộ thiên viễn cho nhiệm vụ chính mạc trần lại bị lộ thiên viễn hung hăng thu thập một trận chỉ là nhìn lấy chính mình đằng sau độc tính lúc phát tắc thân thể xương tấy bộ dáng m ạ c trần cảm thấy mình nhân sinh rõ ràng được a n b à i thành b ỹ kịch hết lần này tới lần khác nhìn qua luôn cảm thấy giống là một chàng hoang đường hài kịch nhưng là có một điểm là có thể xác định có thể đủ tại tao lão đầu tử kịch bản bên trong xuất hiện tiêu hà nhất định không phải là người bình thường bởi vì tao lão đầu tử từng nói qua cho m ạ c trần kịch bản chủ yếu là cùng đại lao nhóm có liên quan chủ tuyến tình tiết cho nên cái này gọi tiêu hà hài tử cùng họ tên vòng lên cái kia đại đại danh tự thật là một cái người thiên giới thượng thần.、Nhập、thế đại lão. Lạc kỳ nhi. Đệ đệ. Mạc Trần một lần cảm thấy lộn sột. Thế nào sẽ xuất hiện quan hệ như vậy? Lại tưởng tượng ý, tựa hồ cũng rất Nhập Nhi. hiện hệ như nghĩ, hồ giới đại Lại lần lộn nào quan cũng vậy? Đệ đệ. Lạc Mạc lão. cảm Kỳ sẽ bởi vì nguyên sinh kịch bản bên trong mặc trần cùng lạc kỳ nhi căn bản cũng không có nhiều ít giao hảo lạc kỳ nhi vốn nên là theo huyền vũ vô song cùng một chỗ đứng tại nhập thế thượng thần bên kia trận doanh cái này dạng xem xét nàng có cái thượng thần đệ đệ liền không có chút nào kỳ quái hơn nữa cái này cũng vì cái khác thượng thần cùng tiêu hà kết thành liên minh cung cấp cơ sở mối quan hệ liên hệ nói cách khác nhân gia tầng này quan hệ thân thích vốn cũng không phải là vì mạc trần n g ư ờ i cái này nhân vật phản diện vai phụ chuẩn bị mạc trần đều nhanh muốn đem chính mình đầu cào đến t r ọ c như là phải nhổ cỏ tật ốc mạc trần hiện tại liền có thể một bàn tay chụp chết hắn có thể nói hoàn toàn không chi phí khí l ự c gì cho dù là tại nguyên sinh kịch bản bên trong hắn đào tàu phía sau cũng hẳn là sẽ muốn tại ma vực trưởng thành mấy năm mới có thể tích lũy xuống đủ thực lực cùng mạc trần đối kháng cho nên hiện tại muốn giết chết hắn tiêu hà hẳn không có cái gì sức phản kháng nhưng là tiêu hà trước mắt nói cho cùng chỉ là một cái chỉ có năm tuổi nhiều tiểu hài hơn nữa nhìn đi lên vừa gầy yếu không chịu nổi mạc trần cảm thấy rất khó lựa chọn quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút chúng ta đi rất dài thời gian ăn một chút gì lại đi đi tiêu hà gật đầu nói được rồi mạc trần xuất ra lương khô phân cho tiêu hà m ạ c trần lương khô cũng không có cái gì đặc biệt chỉ là chút bình thường nương bánh nhưng đối với c h ỉ ăn qua hắc màn thầu tiêu hà đến nói những thức ăn này đã là phi thường hiếm thấy chân phẩm bất quá cứ việc cái này dạng thức ăn phi thường hiếm thấy tiêu hà vẫn là đem m ạ c trần cho hắn một khối nương bánh chia hai nửa trong đó một nửa cho tiêu h ắ c thấy cảnh này m ạ c trần càng phát giác có chút phiền l o ạ n đứng dậy đại nhân ngươi đang phiền não cái gì sao tiêu hà bén nhảy chú ý tới m ạ c trần thần sắc biến hóa bởi vì đối mặt trần tin cậy cùng tôn trọng tiêu hà một mực không có đi nghe mặt trần tâm lý thanh âm bởi vì hắn cảm thấy làm như vậy là không kính ta ta nhìn bên kia có đầu sông nhỏ ngươi trước tiên ở ở đây ăn một chút gì ta đi lấy chút thủy qua tới tiêu hà không biết rõ mặc trần đại nhân đang phiền nao cái gì tựa hồ từ rời đi nguyên mục thành phía sau không có bao lâu mặc trần đại nhân thần sắc liền có chút không đúng lắm mặc t r ầ n một mực đối hắn rất thân thiện cái này là tiêu hà chưa cảm thụ qua ấm áp cho nên tiêu hà cũng rất muốn giúp một lần mặc trần kia ta nghe một lần mặc trần đại nhân đang phiền não cái gì lúc này mặc trần còn mới vừa đi ra hai bước khỏe mắt về nghiêng mắt nhìn tiêu hà một mắt tiêu hà ta thật muốn ở chỗ này giết hắn sao ngay tại gặm lấy nướng bánh tiêu hà bỗng nhiên nghe đến mặc trần nội tâm tưởng niệm như tao lôi kích ngay tại chỗ liền ngây người mặc trần đại nhân hắn nghĩ vậy mà là muốn giết chết ta tiêu hà nhìn chằm chằm mặc trần bóng lưng cầm nướng bánh tay không tự giác khẽ run lên mặc trần tại hắn suy nghĩ bên trong liền là ma v ư ợ thần t minh là hắn hắc cám nhân sinh bên trong một trùng sáng mà bây giờ cái này thần minh vậy mà nội tâm nghĩ là muốn giết chết h ắ n vì sao tiêu hà cảm thấy trong lòng một trận phát l ạ n h một mực l ạ n h đến toàn thân trong xương thủy vì sao chẳng lẽ hắn tất cả thân thiện ôn h ò a đều là hư giả ngụy trang chẳng lẽ hắn cũng không phải ma v ư ợ thần t minh mà là ma vực các ma tiêu hà không rõ vì sao lại cái này dạng nhưng mà hắn dưới đ ấ y lòng xác nhận một sự kiện đó chính là h ắ n tiêu hà lại một lần nữa bị ném bỏ bởi vì cái thanh âm kia là đến từ mạc trần tâm lý thanh âm kia là tuyệt đối không có khả năng có sai tại ma v ư ợ thời t điểm tiêu hà liền là bằng mượn có thể đủ nghe đến người khác nội tâm chân thực thanh âm mới có thể tại rất nhiều lần sớm làm ra phản ứng biến nguy thành an tiêu hà t h ầ n sắc đờ đẫn nhìn lấy ngay tại miệng lớn gặm ăn nướng bánh t i ể u hắc l ầ m b ầ m nói cho nên cái này thế giới trung quy chỉ có ngươi mới sẽ không bỏ qua ta sao tiểu hắc ngẩng đầu nhìn hắn giống là bật cười bình thường đại đại t u é t ra miệng tiêu hà đem tiểu hắc ôm vào trong ngực ánh mắt dần dần băng lãnh có thể là hắn mạnh như vậy liền liền ma vương nhân vật như vậy cũng muốn hướng hắn thần phục hai chúng ta hôm nay khả năng đều hội chết ở chỗ này cái này lúc dị giới thủ hộ giả thanh âm tại tiêu hà vang lên bên thai chủ nhân ngài không hội chết ở chỗ này trừ phi hắn có thể đủ đem toàn bộ dị giới phá hủy tiêu hà sửng sốt một chút hỏi cái gì ý tứ dị giới thủ hộ giả nói làm ngài thành công mở ra dị giới phong ấn phía sau ngài sinh mệnh liền cùng cả cái dị giới liên kết tại cùng một chỗ trừ phi đối phương có thể đủ phá hủy cả cái dị giới nếu không hắn liền không khả năng giết chết ngươi tiêu hà ánh mắt dần dần trọng tân sáng lên quang trạch ý của ngươi là nói chỉ cần dị giới bất diệt ta sẽ không phải chết dị giới thủ hộ giả nói đúng thế bất quá thân thể của ngài còn là hội thụ thương hội đau xót nhưng mà bất kể ngài có thương thế nặng bao nhiêu nguyên sinh tri tuyển đều có thể đem ngài chữa trị tiêu hà nhìn nhìn tiểu hắc đ ỗ n g nhiên hạ quyết tâm vây tay đem tiểu hắc đưa vào nguyên sinh chỗ chỉ cần hắn giết không chết ta tiêu ta chung sẽ hội có cơ hội giết chết hắn mặc trần đi đến bờ sông nhỏ cúc một bụng nước phất ở mặt bên trên nước sông rất băng để hắn có chút rối bời đầu thoáng thanh tỉnh một điểm thiên thượng mây trầm thấp dày đặc u ám u ám mặc trần quay đầu xa xa tiêu hà cũng ngay tại nhìn về phía hắn từ lúc cùng tiêu hà tiếp xúc phía sau mặc trần liền có thể cảm giác được đứa trẻ này đối hắn sinh ra tin cậy mà chính mình bây giờ lại đang tính toán muốn hay không giết hắn mặc trần đột nhiên cảm giác được có chút buồn vô cớ ta từng nói với hắn không thể trở thành hắn nhất căm hận bộ dáng nếu như ta hôm nay hạ thủ giết chết một cái không có lực phản kháng chút nào tiểu hải tử ta có phải hay không cũng biến thành ta nhất căm hận bộ dáng đâu Có chút sững sở x e mặc lấy bên kia Tiêu hà, hắn đã thu hồi ánh từng ngụm kia hồi dãi thu mắt, Hà, chậm đã g m m lấy nương bánh.、Mạc、trần không có chú có ý tâm ớ nước i tại Tiêu Tiểu giống trôi nổi, một trận gió thổi một mực mặt một Mạc trên trận thấu Trần t cạnh Hắc, có bên qua, Hà như không lanh hẳn bóng Băng dáng. sông xương. ở ý tư dần dần thanh minh lâm tấn huyền vũ vô song phượng giao bao quát lữ triều xê inh mấy người này cái nào hiện tại không so tiêu hà mạnh hơn nhiều đặc biệt là tiểu diệp tử vô địch lưu cường giả tung hoành thiên hạ k h ô nếu g người định. có thể định. Nếu như ta liền cái này dạng một cái năm tuổi hài tử đều sợ như sợ cọp tương lai lại dựa vào cái gì có thể đủ cho cái này chút thượng thần là địch ta muốn trở thành siêu việt thần minh cơn ư giả g đứng tại những n à y thượng thần đối diện chẳng lẽ dựa vào liền là giết chết một cái năm tuổi tiểu hài tử thủ đoạn như là cuối cùng cũng có một ngày tiêu hà muốn trở thành ta đối thủ cũng bất quá cùng mặt trên mấy cái người một dạng mà thôi ta đã không e ngại những người khác đối hắn ta làm gì phải sợ chương ba trăm năm mươi bốn hắn muốn như thế nào giết chết ta siêu việt thần minh nghịch chuyển kịch bản đánh phá cái này bị người điều khiển vận mệnh đây mới là mạc trần chân chính nghĩ việc cần phải làm phía trước hắn có vô số nguy cơ cùng khiêu chiến mỗi một dạng mỗi một kiện đều vượt xa trước mắt cái này năm tuổi hải tử kia hắn sao lại cần đem hiện tại tiêu hà để ở trong lòng canh cánh trong lòng thở ra một hơi thật dài cuối cùng đem xoắn suýt tâm lý cái này khớp nối nghĩ đến thông tàu thuyền minh bạch m ạ c trần cảm thấy nội tâm một mảnh thông s u ố t khoái ý đ ố n g nhiên ở giữa hắn lại nghĩ tới tiểu diệp tử tiểu diệp tử là một cái duy nhất cho tới bây giờ từ đầu đến cuối đều còn không có cùng m ạ c trần có qua xung đột chính diện thượng thần hơn nữa tiểu diệp tử hành sự phiêu hốt phân ly ở vạn sự bên ngoài coi là những n à y thượng thần bên trong càng khác loại một cái thậm chí tại trong bo n ở dê t ố y, tựa hồ nàng còn rút qua m ạ c trần không ít t ỷ như tại m ạ c trần giả trang huyền vũ vô song cùng phượng giao gặp mặt lúc tiểu diệp tử còn giúp hắn che giấu khí tức tại lạc kỳ nhi đem hắn đẩy ra cản thương lúc tiểu diệp tử còn đúng lúc ra đến giúp hắn giải vây cái này cùng cái khác thượng thần vừa thấy mặt liền cùng mạc trần phát sinh cái này dạng dạng kia xung đột mâu thuẫn ngược lại là khá không giống nhau mạc trần nhãn tình sáng lên muốn nghịch chuyển kịch bản đánh phá vận mệnh cũng không tất nhất định phải cùng sở hữu thượng thần cùng chết từ cả cái nhập thế quỹ tích đến xem mạc trần đã hoàn toàn trệ hướng tao lão đầu từ kịch bản nhưng mà tao lão đầu tử uy hiếp thiên đạo hủy diệt tình hình cũng không có xuất hiện nói cách khác tao lão đầu tử an bài tất cả những thứ này không là thiên đạo ý tứ chân chính kia đã như vậy mặc trần hoàn toàn có thể dùng có tính đột phá tự do phát huy nói không chừng ta còn có thể mượn cơ hội này đánh phá thượng thần ở giữa liên quan đem tiêu hà kéo đến ta cái này một bên đâu nếu quả thật là cái này dạng kia mặc trần liền không còn là lấy một đích bảy mà là dùng hai đích năm như là lại đem tiểu diệp tử trừ ra không cầu nàng đến giúp đỡ chính mình chỉ cần bảo trì bên trong đứng mặc trần cái này một bên liền biến thành dùng hai địch bốn cả cái tình thế lập tức bất đồng thật lớn như vậy tưởng tượng mặc trần đột nhiên cảm thấy thật muốn như vậy thật l à thú vị không chịu được cười ha ha lên tiếng tới dị thương đột một tiếng cười kinh động tiêu hà cấp tốc hướng cái này một bên nhìn sang lại cúi đầu mặc trần tại bờ sông đánh một bầu nước thủy đi trở về đến chỗ nghỉ ngơi cầm lấy một khối nướng bánh gặm chỉ là tâm tình thật tốt mặc trần không có chú ý tới ngồi ở bên cạnh túi đầu phối hợp gặm lấy bánh tiêu hà đê thủy m í mắt hạ ánh mắt đã cùng vừa rồi không cùng một dạng nướng bánh có một điểm cứng uống nước đi mặc trần đem ấm nước đưa cho tiêu hà đưa tới một nửa suy nghĩ một chút tay bên trong tụ lên nguyên khí đem nhiệt độ nước nóng người thân thể quá yếu cái này thủy quá lạnh sợ là không tốt tiêu hà nội tâm cười lạnh lại là dối trá biểu diễn sao vừa rồi cười đến kia quỷ dị là nghĩ đến cái gì không giống thủ đoạn sao người rốt cuộc nghĩ muốn biểu diễn bao lâu mới chuẩn bị động thủ đâu tiêu hà nhận định mạc trần đã đối h ắ n động x á t nghiệm cho nên trước mặt hết thệ tất cả theo hắn đều là mạc trần ngụy trang nội tâm căm hận không chịu được lại lần nữa dâng lên vì sao ta xem là rốt cuộc gặp phải một cái đáng tin cậy người nhưng mà kết quả sau cùng vẫn là bị vô tình ném đi đây chính là ta số mệnh sao nếu như là kia ta cũng đem căm hận cái này đáng chết vận mệnh căm hận cái này đáng chết thượng thương tại ma v ư ợ thời t gian bên trong tiêu hả kinh lịch quá nhiều hắc cám thời gian nghe đến quá nhiều thầm tảng tại tâm âm u thanh âm cái này khiến hắn nội tâm so với bình thường người càng vì mẫn cảm tại hắn rốt cuộc xem là mình có thể quên đi tất cả đi ra kia phiến tối không hào quang vẻ lo lắng hoàn toàn tin tưởng một cái người thời điểm vận mệnh lại cho hắn mở một cái cự đại vui đùa nguyên lai cái này thế gian hết thể tất cả đều là giống nhau âu h ế chúng nó chỉ xứng bị phỉ nhổ bị căm hận bị hủy diệt mặc dù nội tâm quần quận lấy kịch liệt ý niệm nhưng mà tiêu hà không có biểu hiện ra ngoài bất cứ gì thường nào tại ma v ư ợ thời t gian sớm liền để tiêu hà học được một sự kiện liền lại như thế nào càng tốt bảo hộ chính mình nếu như bây giờ mạc trần không tuyển chọn động thủ k i a tiêu hà sẽ tiếp tục lưu tại nơi này lặng lẽ để thăng chính mình lực lượng nếu như bây giờ mạc trần thật muốn hiện tại động thủ giết hắn tiêu hà cũng vô pháp phản kháng nhưng là hiện tại tiêu hà đã rõ ràng chỉ cần mình dị giới không phá liền xem như mạc trần c ũ từng từng người đang suy nghĩ gì đấy mặc trần đem ấm nước tại tiêu hà trước mặt lung lay đừng chỉ làm gặm uống nước đắm chìm trong tự mình ý thức bên trong tiêu hà bị mạc trần thanh âm tỉnh lại hơi ngây người vẫn đưa tay tiếp nhận cái kia ấm nước đem ấm nước đưa tới bên miệng thời điểm tiêu hà đột nhiên sinh ra một cái ý niệm chẳng lẽ hắn là tại cái này thủy bên trong hạ độc sau đó muốn nhìn lấy ta tại đất liều mạng rẽ rùa l a n l ộ t khóc giống t i ê u rên cái này dạng hắn mới có giết người khoái cảm khoe mắt mang lấy lành ý tiêu hà đ ỗ n g nhiên đem ấm nước thủy rót một miệng lớn độc d ư ợ c sao ta cũng không sợ sở hữu khiến cho ta thống khổ hết thảy c h u n g khiến cho ta trở nên càng thêm cường đại Bị mạc tại r trong, n nguyên khí ấm áp thủy, ấm áp tiến vào ngực bụng bên khí thủy, thoải mái. Tiêu Hà chờ ấm ấm cảm mái. áp áp giác rất Tiêu hồi, vào một l phát hiện cũng không có chờ đến trong tưởng tượng t i cũng đến xuyên tim cảm giác. Không có độc dược ma cảm giác. có lẽ, hắn là hạ độc dược Không s o Có độc dược lẽ, là hắn hạ tính. mạ Tại ma vực thời điểm tiêu hà đã từng nghe qua rất nhiều ác độc cố sự tỷ như dùng có thể dùng thạch hóa độc dược mạng tính để người khác thân thể chậm rãi mất đi chi giác sau cùng biến thành một khối đá pho tượng lại hoặc là mặc trần xác thực không có hạ độc lại là chuẩn bị dùng cách thức k h ắ c giết chết hắn mạc trần ngồi ở bên cạnh gặm lấy chính mình nướng bánh tiêu hà ngưng thần đi nghe mạc trần tâm lý thanh âm lại phát hiện mạc trần tâm lý cái gì ý niệm đều không có tiêu hà không phải rất minh bạch mạc trần hiện tại dự định nhưng là vừa rồi mạc trần tâm lý cái thanh âm kia tiêu hà lại là nghe đến vô cùng rõ ràng kia là đến từ mỗi người đáy lỏng cực kỳ chân thực thanh âm tiêu hà biết rõ người có thể dùng đối trên đời hết tha y mo y người nói láo duy đ ọ c vô pháp đối nội tâm của mình nói láo tại ma vực mấy năm hắn gặp quá nhiều tim không đồng nhất người có thể là bất kể hắn nhóm nói đến bao nhiêu động lòng người nói đến bao nhiêu xinh đẹp đều không thể che giấu nội tâm âm u thanh âm ăn xong ta nhóm tiếp tục lên đường đi mặc trần vô vô tay đem lương khô cùng thủy thu vào đ ố n g nhiên cái này mới chú ý tới tiêu hà bên người không có tiểu hắc a người tiểu hắc đâu tiêu hà nhỏ mắt hắn nghĩ dùng tiểu hắc đến uy hiếp ta là muốn ép bách ta làm chuyện gì sao cho nên hắn hiện tại mới không giết ta không được không thể để tiểu hắt rơi ở trong tay của hắn ừng ta có một cái tiểu tiểu đồ vật có thể dùng đem tiểu hắt bọc lại bởi vì cái này bên ngoài quá nguy hiểm mạc trần nhìn tiêu hà một hồi cười khẽ tiểu hai từ này tâm tư nhìn đến so hắn tưởng tượng còn muốn trọng đến nhiều đâu bất quá mạc trần cũng không có quá mức để ý có thể đủ triệu hoán dị thú người có thể đủ thu nạp sùng vật của mình cũng là một kiện chuyện rất bình thường đi đi mặc chân đứng dậy k híp mắt nhìn lấy âm trầm tầng mây một bên ta nhóm hẳn là rất sắp đi đến ma vực biên giới hạo cực thiên thượng thần nhập thế đ i chép tiêu hà chuyện tiêu hà mang lấy tiêu h ắ c một đường tại ma vực hoang nguyên phi nước đại lôi viêm liệp khuyển theo thật s á t bên cạnh hắn cuối cùng từ cái kia đáng ghét lại tên đáng sợ thân bên trên trốn khỏi tiêu hà hiện tại chỉ n g h ĩ trốn đến càng xa càng tốt ma vực ban đêm cách ngoại h à lãnh hoa nguyên n g lại không có cái gì che đậy tiêu hà cảm thấy mình tay chân đều nhanh muốn đông cứng nhìn lấy phía trước có một mảnh lâm tử tiêu hà n g h ĩ cũng không có nghĩ liền vào nhưng là xông lên đi vào tiêu hà liền phát hiện chính mình sợ giảng phạm một sai lầm cái này p h i ế n lâm tử so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều hơn nữa r ừ n g bên trong nổi trôi nồng đầm vũ khí chỉ đi vào bên trong một đoạn ngắn tiêu hà quay đầu nhìn sang lúc đường đi tới đã tìm không thấy đột nhiên đi vào như này quỷ dị vừa xa lạ hoàn cảnh bên trong tiêu hà cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi cũng may lôi viêm l i ệ p khuyển còn tại bên cạnh tiểu hắc cũng tại linh thú lồng bên trong cái này để hắn cảm thấy an tâm rất nhiều tiêu hà mở không ra tiểu hắc linh thú lồng dứt khoát đem nó phóng tới nguyên sinh chỗ đi miễn đến một hồi như là xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n hắn không có thời gian chiếu cố đến đến hắn sự thật chứng minh tiêu hà lo lắng là hoàn toàn chính xác bởi vì cái này một mảnh trầm trọng vũ khí vậy mà cực kỳ hung hiểm độc trướng dùng hắn hiện tại năng lực căn bản vô lực xua tan hoặc là phòng ngự cái này trùng độc trướng không có đi bao xa tiêu hà liền cảm thấy c h ó n g đầu hoa mắt tứ chi vô lực mà bên cạnh hắn lôi viêm liệt quyển tựa hồ cũng đối cái này trùng độc trướng vô pháp miễn dịch tứ chi cũng bắt đầu run dày lên cắn răng gượng chống rời đi một đoạn tiêu hà rốt cuộc ngã xuống hắn ý thức biến đến càng ngày càng mơ hồ thân thể cũng biến đến càng ngày càng trầm trọng về sau liền liền bỏ hắn cũng bỏ không động chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao tiêu hà khí tức biến đến càng ngày càng yếu ớt liền liền tim đập cũng tựa hồ sắp đình chỉ cái này lúc bộ ngực hắn từ sắc ấn ký bỗng nhiên sáng lên một cỗ hẩn lam dòng nước từ từ sắc ấn ký bên trong trào ra rất nhanh liền chạy khắp toàn thân của hắn hô hô hô hô tiêu hà mở to mắt phát hiện chính mình thân thể chúng độc món chay giống như toàn bộ biến mất chuyện gì xảy ra tiêu hà xoay người bỏ lên nhìn nhìn chính mình s ắ c thực đã khôi phục chẳng lẽ cái này mê vụ bên trong độc trướng biến mất có thể là lại hướng bên cạnh nhìn nhìn lôi viêm l i ệ p khuyển thi thể liền đổ tại bên cạnh rất rõ ràng độc trướng cũng không có tiêu thất tiêu hà nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra nhưng là có một điểm hắn biết rõ hắn hiện tại không có thời gian ai điều chết đi lôi viêm l i ệ p khuyển hắn đến đi nhanh lên ra cái này phiến mê vụ hiện tại duy nhất may mắn liền là không có đem tiểu h ắ t thả ở bên ngoài bằng không hiện tại tiểu hát phỏng trừng cũng đã chết mất mê chướng bên trong thấy không rõ phương hướng tiêu hà chỉ có thể dựa vào cảm giác tùy tiện tuyển một cái phương vị một đường đi tới đường bên trên hắn lại ngã xuống hai lần mặc dù mỗi lần ngã xuống lúc hắn đều xa và o hôn mê nhưng chỉ cần qua một trận hắn liền hội lại lần nữa sinh long hoạt hổ đứng lên tiếp tục đi lên phía trước không biết do đi được bao lâu hắn rốt cuộc đi ra cái này một mảnh mang lấy dạy đặc độc chướng mê vụ còn không có đợi tiêu hà cao hứng trở lại hắn liền phát hiện cái này phiến lâm tử s o hắn tưởng tượng còn muốn lớn đến nhiều chương ba trăm năm mươi lăm thôn bên trong bạo t à u hình người q u á i thú hạo cực thiên thượng thần nhập thế ghi chép tiêu hà chuyện hơn nữa trong này tràn đầy đủ loại hung ác yêu thú l i ê n lôi viêm liệm khuyển đều không có gây yếu tiêu hà chỉ là những này yêu thú mắt bên trong một đạo hành tàu ăn khuya ông ao một đầu xích v ị yêu lang từ chỗ tối xông tới một lần đem tiêu hà ngã nhào xuống đất so đao nhận còn muốn lớn hơn răng nanh thật sâu đâm vào tiêu hà thân thể tiên huyết tại không ngừng mà phun tung tóe rồi á một cánh tay bị xích vi yêu lang xinh xinh cắn nước hất đầu cả đầu lôi kéo xuống đến khanh khách nhai ở trong miệng mấy ngụm nhai sau đó lại cắn tiêu hà một cái chân không khách khí chút nào lại lần nữa đem nó cắn nước tiêu hà bất quá chỉ có mấy tuổi thân thể căn bản vô lực tại cái này dạng cường đại yêu lang trước mặt dãy rùa hết lần này tới lần khác cái này một hồi hắn lại là một mực không có hôn mê ý thức thanh t ỉ n h cảm thụ được mình bị một điểm điểm xé nát ăn tươi cảm giác này quả thực liền giống là trong nhân thế tàn khốc nhất hình phạt nguyên sinh chỗ tiểu hắc tại l i ề u mạng còn thiếu tựa hồ cũng nhìn đến cực điểm thống khổ tiên huyết hôn hòa lấy nước mắt đang dâng trào tiêu hà trong lòng giống như băng nguyên bình thường căm hận cuốn lên lạnh thấu xương hàn phong căm hận. Hận, hận cái này ăn người ma vực căm hận cái này thế gian gia tăng hắn thân bên trên hết thảy mạnh liệt căm hận hóa thành niệm lực từ nguyên sinh chỗ phóng tới dị giới hư không vê anh ba đầu lôi viêm liệp khuyển từ dị giới hàng lâm vào trong rừng cây hai mắt bên trong lam quang c h ấ p động một chương miệng răng nanh bên trong thiểm điện nhảy lên ngay tại miệng lớn cắn ăn xích vi yêu lang lập tức giật mình tê u lên nguy cơ to lớn cảm thúc đẩy nó lập tức liền muốn chạy trốn nhưng là đã trễ thiểm điện tại hắc á m lâm bên trong đ ố n g nhiên sáng lên xích vi yêu lang chỉ cảm thấy toàn thân tê dại một hồi căn bản bước không động bước chân l ô i viêm liệp khuyển toàn bộ nhào tới chỉ dùng mấy hiệp liền đem xích vi yêu lang xé thành mảnh nhỏ trên đất cả người là huyết tiêu hà cật lực xây dịch một lần rời ra tàn tạ thân thể vẹn vẹn chỉ động một lần đau đớn kịch liệt liền để hắn toàn thân đều không ngừng run rẩy lần này hắn so phía trước thảm liệt qua nhiều hơn nữa thống khổ nhất là hắn thế mà không có đã hôn mê lần này sợ là thật phải chết ở chỗ này đột nhiên ngực tử sắc cớn ký lại lần nữa sáng lên v ẩ n lam dòng nước tuôn ra dòng nước lướt qua tiêu hà thân bên trên bị xích vi yêu lang xé rách cắn nát thậm chí bị ăn sạch bộ phận đều chậm rãi trọng tân dài đi ra cái này qua cũng không tốt đẹp gì thậm chí có một loại lại lần nữa bị xé nước cảm giác nhưng là hắn thân thể lại tại từng chút từng chút khôi phục sau cùng sở hữu bộ phận đều toàn bộ sinh trưởng thành dáng dấp ban đầu chân bóng như ban đầu liền giống cho tới bây giờ đều không có nhận qua tổn thương nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin tiêu hà rốt cuộc minh bạch Nguyên lai!、Like, chỉ cần có cái kia nguyên sinh chi tồn u tại ta liền sẽ không thật chết đi càng làm cho hắn cảm giác được hưng phấn là lần này hắn một lần triệu hoán ba đầu lôi viêm l i ệ t q u y ề n không chỉ dị thú chiến lược được đến tăng lên rất nhiều hơn nữa tiêu hà rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể so lên vừa rồi lại trở nên cường tráng rất nhiều tiêu hà đứng dậy nhìn lấy chính mình khôi phục như ban đầu thân thể lại nhìn nhìn trên đất bị xé nát yêu lang toai phiến ánh mắt dần dần biến đến nhiệt liệt lên sở hữu để ta thống khổ hết thảy chúng khiến cho ta trở nên càng thêm cường đại Siêu. một thanh kim sắc đại kiếm bay ra ma vực phía trên ngồi mạc trần cùng tiêu hà hai người đây là mạc trần lần thứ nhất ngự khí lắp đặt những người khác phi hành trên không trung thiên cơ biến cùng mạc trần tâm ý tương thông có thể dùng biến thành tùy tiện hình dạng theo chính mạc trần ý nghĩ ngược lại là không ngại đem nó biến thành chính mình đã từng quen thuộc một ít phi hành cơ khí bộ dáng bất quá cân nhờ ả cờ đến nói cho cùng đây đã là một cái khác thế giới khác nhau quá mức kinh thế hai tục cũng không phải chuyện gì tốt cho nên vẫn là để thiên cơ biến hóa làm cái này thế giới tầm thường nhất phi kiếm mặc trần suy nghĩ một chút quyết định còn là trước quay về thanh phong cốc lại làm hạ một bước dự định hơn nữa hắn cùng thanh mục rời đi thanh phong cốc tiến vào ma vực coi như cũng đi qua rất nhiều ngày không biết do những chuyện kia tiến triển được thế nào ma vực tự thành một giới đại khái vị trí tại hạo cực đại lục tây nam phương hướng mặt đại vệ quốc chỗ tại hạo cực đại lục vị trí trung tâm cho nên ma vực cũng tại đại vệ quốc tây nam phương hướng ma vực ra đến khoảng cách đại vệ quốc tây bắc tri cảnh thanh phong cốc ngược lại là không có cách rất xa bay ra ma vực không khí tựa hồ cũng dây lát ở giữa biến đến tươi mát lên đến cho dù là đứng tại ma vực biên giới cũng rất khó tin tưởng dù là chỉ có một bước ngắn bước vào lại chính là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt tây bắc không c h u n g lúc nào cũng không thiếu hụt lam thiên cùng mạnh vân h ở i mở thời tiết cùng ma vực bên trong âm trầm k i ề m nén không khí hoàn toàn khác biệt cái này là tiêu hà lần thứ nhất đi ra ma vực nhìn đi ra bên ngoài thế giới đương dương quang chiếu ở trên người hắn lúc hắn kích động đến thậm chí quên đi bên cạnh còn có người muốn giết chết hắn nguyên lai、like, đây chính là thế giới bên ngoài a đại vệ quốc tây bộ cùng bắc bộ đại địa kỳ thực so với địa phương khác đến đến hoang vu liên liên chập t r ù n g gòn núi cũng là đại đa số bị một loại hoang vu thổ hoàng sắc bao trùm nhưng chính là cái này dạng một mảnh thổ địa tại tiêu hà mắt bên trong ý nguyên tràn ngập ma huyễn màu sắc bởi vì cả cái ma vực đại địa cùng bầu trời đều là hôi hắt mịt mở một mảnh liên ma vực thực vật đều lộ ra một loại âm ủ đầy tử khí vị đạo không giống cái này ngoại giới cho dù là cái này hoang vu tây bắc thực vật cũng là sinh cơ bừng bừng lục sắc kim sắc đại kiếm tại không trung vạch qua tiêu hà mở ra con mắt một mực nhìn lấy phía dưới đại địa cùng các loại cảnh tượng tiêu hà t r ợ t phát hiện phía dưới có cái thôn người trong thôn ngay tại chạy tới chạy lui giống là tại lẫn nhau truy đuổi nguyên lai ngoại giới thôn lại cũng là như vậy náo nhiệt ừng mặc trần bỗng nhiên phát giác được hơi khác thường kim s á c đại kiếm tại không trung lượn quanh ra một đường vòng cung hướng về kia cái thôn bay đi tới gần tiêu hà mới phát hiện vừa rồi nhìn đến đuổi theo đuổi theo có chút là người có mấy cái lại dáng dấp phi thường cổ quái thân thể bọn họ cùng tứ chi nhìn giống là người hình thái nhưng là diện mạo hoặc là dài lấy dài dài lông hoặc là thô sáp lân phiến nhìn liền giống là yêu thú cùng người kết hợp thể hơn nữa những ngày hình người quái thú cái cái mắt lộ ra hung quang nhìn qua hung tàn vô cùng bị những ngày hình người quái thú đuổi theo người bày đều là chút bình thường thôn dân ngay tại thất kinh bốn phía chạy trốn nhưng là hắn nhóm tốc độ cùng lực lượng hiển nhiên vô pháp cùng những tiết dị hóa hình người quái thú so sánh trên đất vết máu loan g lộ đã có mấy cái thôn dân bị hình người quái thú cho bổ nhào ngực bụng ở giữa huyết động mở rộng đã không có sinh cơ mặc chân n h ứ n g mày huyết linh thần giáo hành động hiện tại cũng đã bắt đầu sao một cái tiểu cô nương tại chạy trốn thời điểm cùng g i a hỏa chạy tán cũng không biết rõ nên chạy trốn nơi đâu chỉ có thể kêu khóc hướng thôn bên ngoài chạy trốn một cái mặt mũi tràn đầy tóc vàng hình người quái thú trực tiếp hướng nàng đuổi đi theo khỏe miệng còn mang theo huyết l ụ mặc trần thân thể lướt dọc ra ngoài trực tiếp vượt qua tiểu cô nương đối diện hướng về tóc vàng quái thú liền là một q u y ề n vảnh cái kia tóc vàng đầu quái thú chịu trung điệp nhất kích con mắt đảo một vòng nhất thời ngất đi kim sắc hóa khấu từ mạc trần tay cổ tay bay ra đem tóc vàng quái thú thân thể một mực kem ở lại tại ở đây đừng lộn xộn mạc trần nói với tiêu hà một tiếng đứng dậy hướng thôn bên trong đi tới một đám kim sắc con mỗi phút chốc bay lên nhanh chóng tản ra đến thôn mỗi một chỗ chúng nó cấp tốc đuổi theo những hình người kia quái thú sáu đầu dài nhỏ chân mỗi mở rộng ra đến giống là sáu đầu công xiềng hướng hình người quái thú đ e o tới những hình người kia quái thú mặc dù mất đi lý trí nhưng mà cơ bản ý thức chiến đấu lại biến đến càng thêm nhạy bén phát hiện có vật kỳ quái hướng mình đánh tới hình người quái thú lần lượt bắt đầu hướng kim sắc con mũi phát lên phản kích quyền đánh chân đá nguyên khí công kích chỉ là những này chiêu số tại mạc trần trước mặt sử dụng không lớn kim sắc con mũi dài nhọn miệng đ ố n g dưng dỗi dài biến lớn giống một cái trầm trọng côn đập ầm ầm tại hình người quái thú trên đầu nhất thời đem hắn nhóm nện đến choáng đầu hoa mắt d à i nhỏ chân mũi cấp tốc ken k ế t đem tay chân của bọn hắn liền cùng thân thể toàn bộ bao lấy thu nạp bị sáo trụ hình người quái thú phát ra nổi giận gào thét liều mạng giấy g i a lại căn bản là không có cách tránh thoát thiên cơ biến trói buộc mặc trần đi đến những kia bị giết chết thôn dân trước mặt kiểm tra một hồi sắc mặt càng phát âm trầm thú linh bị kích hoạt phía sau là nhận huyết linh bí pháp sư điều khiển cho nên những n à y người dị hóa phía sau sở hữu hành vi đều là huyết linh thần giáo cho ra chỉ lệ để những này nguyên bản là phổ thông người thôn dân đột nhiên bạo khởi tàn sát chính mình người bên cạnh là muốn tạo ra ra khủng hoảng sao kim s á c con m ố i đem những kia bị trói buộc hình người quái t h ú từng cái từng cái đưa đến mạc trần trước mặt cho đến lúc này những kia sợ hãi không thôi các thôn dân mới thoáng an định tâm thần tràn ngập giới bị chậm rãi r ử a vào qua tới nhìn đến mạc trần trong khi xuất thủ liền đem cái này mấy cái phát quần biến dị ra hỏa cho chế phục các thôn dân không khỏi mới l ỏ n g thở ra một hơi nguyên lai là đi ngang qua thượng tiên c h ắ c không được thần thông rộng rãi như vậy đúng đấy ngươi nhìn như vậy hung tàn quái vật hai ba lần liền toàn bộ đều cho chế phủ cũng có người nhà kia vô cớ bị hại nhìn lấy mặc trần buồn bi thương thích khóc giống không thôi thượng tiên có thể không mở một chút thân cứu ta ra nhân một cứu mặc trần khẽ thở dài một cái bị tập kích người như là còn sống có lẽ còn có thể có chút khả năng nhưng là hiện tại ngực bụng mở rộng đã chết thấu thấu chính là thần tiên cũng khó có hoàn hồn chi thuật cái này s á c thực không có biện pháp xin nén bi thương đi người bị hại người nhà vừa nghe liền thần thông như vậy thượng tiên cũng bất lực nhất thời sau cùng một tia hy vọng cũng hoàn toàn phá diệt cực kỳ bi ai và t h ầ n lên tiếng khóc giống khóc đến một trận đ ỗ n g nhiên nhảy người lên cơ lấy một cái cuốc liền muốn hướng k i a mấy cái còn tại vẫn kêu gào hình người quái thú đập tới người nhóm b ổ i ta ra nhân mệnh đến bên cạnh lập tức có người nhảy ra đem hắn ngăn lại không được không được hắn nhóm là chúng yêu thuật mới biến thành cái dạng này đã có thượng tiên tại ở đây chỉ cần giải trừ yêu thuật hắn nhóm liền lại biến thành dáng dấp ban đầu người bị hại kia người nhà giận dữ không nghe vẫn cũ quê quốc kêu khóc nói thì tính sao ta ra nhân tính mệnh c h u n g pi là hại tại hắn nhóm trên tay chương ba trăm năm mươi bảy khắp nơi đều có thú hóa người mặc chân chính cần hồi đáp cái kia h ắ t thân sắc mặt hắn t ử sắc mặt đột nhiên nhất biến thần tình nghiêm túc nói người nhóm mấy cái có cảm giác hay không đến Nô dân sinh sửng sốt một chút dương chính thuận người nói thôn này bên trong còn có cái khác thú hóa người cái kia gọi dương chính thuận hát thân mặt hán từ lắc đầu nói không phải thôn bên trong là ngoài thôn mặt ngay tại hướng cái này một bên quả đến, đến rồi nô dân sinh cùng mấy người khác biến sắc đều ngưng thần một trận liên tục gật đầu nói xác thực giống như số lượng còn không ít dương chính thuận nói hơn nữa hắn nhóm khí tức đều rất ngang ngược sợ rằng cùng cái này mấy cái đồng dạng cũng đã thú hóa quay đầu lại đối mặt trần nói t i ể u huynh đệ ngươi cảm ứng được sao nhìn đến mạc trần có thể đủ cầm xuống năm cái dị hóa tán tu dương chính thuận các loại người tự nhiên đối hắn xem trọng thêm vài lần mạc trần a một tiếng nói cái kia ân ta cũng cảm thấy trên thực tế mạc trần thân thể bên trong mặc dù có yêu thú lực lượng nhưng mà hắn căn bản là không có cách tự do điều động cho nên tại bình thường thời gian mạc trần cũng căn bản liền không cảm ứng được những người khác thân bên trên yêu thú lực lượng bất quá cái này cũng không trở ngại hắn biết trước mắt thế cục tại ngô dân sinh hắn nhóm sinh ra cảm ứng phía trước hắn đã thông qua thiên cơ vong liền thấy xa xa một đám hình người yêu thú đã hội tụ vào một chỗ chính hướng bên này tốc độ cao nhất chạy tới bởi vì mới vừa rồi còn cách xa xôi chạy đến nơi đây còn cần một chút thời gian cho nên mạc trần cũng không có quá mức gấp gáp hiện tại đám tiêu dị hóa hình người yêu thú khoảng cách cái này một bên đại khái còn có trong vòng hơn mười dặm đi mạc trần hơi đến một lần nói hết thể hẳn là có mười bảy cái đi nô dân sinh các loại người ồ lên một tiếng có chút kinh ngạc nhìn lấy mạc trần t i ể u huynh đệ sức cảm ứng như thế nào lợi hại như vậy ta nhóm chỉ có thể cảm ứng được đại khái số lượng ngươi làm sao có thể cái này tinh chuẩn cảm ứng ra số lượng mạc trần có chút cười xấu hổ cười có thể biết rõ số lượng cái kia cũng căn bản không phải cảm ứng ra đến kia kia là trực tiếp nhìn đến a nhưng mà mạc trần trong lòng cũng lên nghi vấn xem ra h u y ế thần l i n t h giáo xa không chỉ là nghĩ muốn tạo ra một điểm điểm tiểu tiểu rối loạn đơn giản như vậy hắn nhóm đây là muốn nghĩ dẫn phát cả cái tây bắc chi cảnh bạo loạn sao nhưng mà trước mắt mạc trần không có cái gì quá nhiều thời gian tới suy nghĩ trong này khớp nối bởi vì những hình người kia yêu thú tiến lên tốc độ thật nhanh liên thanh hét to phía dưới nô dân sinh mấy người đồng thời bắt đầu dị hóa lông dài giang nanh lân thiến chảo thô vó nô dân sinh toàn thân bao trùm lấy màu nâu x á m r ắ c cứng cổ biến đến lại ngắn lại thô s ư ơ n g đầu sau co lại miệng vừa rộng lại rộng lại là một cái yêu thẳn làn bộ dáng dương chính thuận thì đầu sinh ra hai cái cong cong trâu đen sừng cả cái người cường tráng gần một lần những người khác cũng đều hóa thành bất đồng bộ dáng liền giống đột nhiên lại biến ra mấy cái yêu thú bên kia còn không có quá hiểu được các thôn dân đột nhiên nhìn đến cái này mấy cái tốt lành người vậy mà lại thay đổi hơn nữa biến đến cùng vừa rồi phát cùng giết người kia mấy cái đồng dạng nhất thời dọa đến đều sợ hãi liên tục n ô dân sinh đỉnh lấy một chương quái dị than lăn mặt hướng về hắn nhóm xua tay miệng nói tiếng người nói ta nhóm cùng bọn hắn là bất đồng người nhóm có thể dùng xưng ơ ta nhóm vì dị hóa giả mặc dù ta nhóm cũng sẽ biến hóa hình thái nhưng mà ta nhóm cùng người bình thường đồng dạng là hoàn toàn thanh tình chỉ chỉ ánh mắt của mình lại nói giống chúng ta cái này trùng biến thân phía sau con mắt trừ bản thân nhan s ắ c phần lớn hội có hảo quang màu vàng chỉ trên mặt đất bị mạc trần trói lên năm cái mà hắn nhóm gọi là thú hóa người hắn nhóm biến dị sau con mắt tất cả đều là xích hồng sắc mặc c h â n nhẹ dương nhẹ nhướng mày sao nguyên lai、like、hiện tại liền hai loại loại hình khác nhau dị hóa đều có bất đồng danh xưng nhìn không chỉ mấy người này cũng đã có một bộ phận tán tu đi đến thanh phong cốc hắn nhóm tại đó nhận thức lại cường cân hoàn huyết linh châu chân thực khuôn mặt cũng tiếp nhận chính mình tân hình thái cùng năng lực mới cũng cho mình một cái thân phận mới dị hóa giả cái này hẳn là coi là một chuyện tốt Các t h ô nô dân sinh không có thời gian lại đi đối thôn dân giải thích hướng về dương chính thuật nói đến thu hóa nhân số lượng có chút nhiều chỉ bằng chúng ta mấy cái thêm lại tiểu huynh đệ này chỉ sợ cũng bắt không được tới triệu tập viện thủ đi dương chính thuận gật gật đầu lấy ra một mai thanh sắc ngọc phủ mặc trần chú ý tới ngọc phủ còn có thanh phong cốc tiêu ký nguyên k h í rót vào ngọc phủ ngọc phủ lập tức sáng lên phía trên còn biểu hiện ra rất nhiều quan điểm dương chính thuận nhẹ b u ô n g tay ngọc phủ đông nhiên thăng lên giữa không trùng quang hoa bắn ra từ phía giống một k h ỏ a hết sức sáng ngời tinh tinh nhìn đến m ặ c trần hơi kinh ngạc dáng vẻ nô dân sinh ngạc n h i n nói tiểu đệ tiếp t nhiệm huynh nhận đệ vụ rời đi thanh phong cốc phía trước mặc trần liền nghe đến phùng sùng luân hắn nhóm nói qua tán tu luôn luôn tự do tản mạ quen ít có tiếp nhận quy tắc cấp thuốc hiện tại cái này đáng ngời lại bởi vì một đạo ngọc phủ mà ba ba chạy đến chợ trận sao cái này trùng phí sức không có thể nói n ị n h n ọ t sự tình những này tản mạn tán tu hội làm sao nô dân sinh cười nói cái này tự nhiên là bởi vì thanh phong cốc cho ra điều kiện nếu là tiếp đến có cầu chợ tín hiệu mà tiến đến viện trợ đều có thể lĩnh lấy ngoài định mức ban t h ư ở n g cho nên chúng ta mới có thể yên tâm như vậy phát ra tín hiệu đồng dạng ta nhóm như là phát hiện có người cầu chợ ta nhóm cũng hội đi hỗ trợ cái này dạng cũng có thể nhiều kiếm một phần ban thường đâu mặc chân một trận bừng tỉnh nhìn đến tại hắn đề xuất giàn khung phía dưới phùng sùng luân các loại người lại căn cứ hắn nhóm đối với mấy cái này tán tu hiểu chế định ra càng là tỉ mỉ chấp hành phương án khó trách những này tán tu cái này tận tâm tận lực nô dân sinh hướng về cái khác mấy có người nói lần này số lượng quả thật có chút nhiều nhưng lại như là lấy xuống cũng là một số lớn ban t h ư ở n g ta nhóm có thể dùng trước tiên ở thôn này v à i bố lót trong đưa một lần chỉ cần có thể sống qua một nén hương thời gian ta phỏng trường phụ cận viện thủ liền hẳn là muốn đổi đến triệu giang người đến thôn đông bố trí lưu t a m hợp người đi thôn tây bố trí mặc trần có chút hiếu kỳ hỏi người nhóm đây là tại bố trí cái gì nô dân x i n h nói chúng ta mấy cái phía trước liền thường xuyên cùng một chỗ tu luyện có lúc vì thu thập linh tài còn hội đi vào t h ư ờ n g mãn quần sơn bên trong mặc dù ta nhóm đều sẽ không tiến đến quá thâm nhập nhưng là t h ấ p linh khu vực cũng, cũng rất nhiều yêu thú Ta một thường một ra nhóm cùng một chỗ xuyên suy nghĩ, liền chỗ làm suy bọn ộ một một đối đám lao thơ săn đi săn thủ đoạn. đến là... biện nói, cái kia phương hướng, lại tới mười mấy cái. Nô dân xin nghe đến chân kinh, cái、gì? Lại tới mười mấy cái. phó Pháp. phương phương thú chút tỉnh. Hóa thơ thủ Nhưng như hướng hướng chỉ hướng, nghe chân có yêu mày, tây mấy mấy Trần Trần bừng b săn săn nam lần, Nô dân Mạc Mạc ra gì? lao là là, họ đích xác có chút chuẩn bị cũng có chút thủ đoạn như là chỉ có mười mấy cái mấy cái người dựa vào thôn bên trong địa thế phối hợp chính mình mang linh khí ngăn cản một nén hương thời gian vẫn là không có vấn đề nhưng lại như là lại đến mười mấy cái kia có thể là trống không nổi mặc t r â n gật đầu nói sợ rằng còn không chỉ là bên kia liền ta có thể nhìn cảm ứng được chí ít còn có ba chỗ địa phương thú hóa người tại hướng cái này một bên qua tới nô dân sinh giật mình kêu lên cái gì còn có ba chỗ nghĩ lại cảm thấy không thích hợp vì sao những này thú hóa người toàn bộ đều tại hướng bên này mặc t r â n nói kỳ thực hắn nhóm hẳn không phải là chủ động qua đến hắn nhóm là truy người chạy bị mang tới k híp mắt chỉ một lần giữa không trung vẫn sáng quang hoa đưa tin ngọc phủ nói trừ đ ệ một nhóm cái khác ta nghĩ hẳn là là bởi vì cái này nguyên nhân đi nô dân sinh lập tức minh bạch mấy nơi đều xuất hiện thú hóa người không hề nghi ngờ nhất định hội có rất nhiều người tại tứ tán đ o m ệ n h đối với những kia tâm sinh sợ hãi người đến nói tại không trung lập loẹ tỏa sáng đưa tin ngọc phủ lúc này liền giống là một bầu trời đ ê m bên trong hải đăng bất kể ở đây có phải là có thể đủ cấp cho hắn nhóm che chở hắn nhóm đều hội bản năng hướng nơi này chạy cho nên ở đây liền thành tất cả thú hóa người tụ tập tiêu điểm chi chỗ nô dân sinh đầy làm à u nâu xám lân phiến mặt bên trên nhìn không ra cái gì sắc mặt nhưng mà một đôi hồn hoàng ánh mắt lại toát ra sợ hai tới nếu là nhiều như vậy đồng loạt tuân đi qua ta nhóm vô luận như thế nào đều ngăn chặn không được hư mấy người bọn hắn chỉ là bình thường tán tu bố trí linh khí cùng trận pháp cũng thật là đơn giản ứng phó mười mấy cái thú hóa người đều chỉ có thể chống một nén hương thời gian chỗ nào có thể đối phó cái này rất nhiều thú hóa người cái khác nhìn đến đưa tin đám tán tu cũng phần lớn cùng bọn hắn phối trí không sai b i ệ t lắm như là toàn bộ hợp lại cùng nhau có lẽ còn có thể có chút phần thắng giống như vậy tụng năm tụng ba qua đến cũng là cùng chịu chết không có cái gì khác nhau kia ta nhóm nhanh chóng trốn đi nô dân sinh trên c h á n mồ hôi lạnh nổi lên gọi những thôn dân này đều nhanh chóng trốn đi có thể trốn mấy cái tính mấy cái vảnh một cái hai mắt xích hồng thân hình như yêu báo bóng người một đường mau l ẹ chạy vội tới ngoài thôn vọt người một cái nhảy vọt veo một cái nhảy đến giữa không t r ù n g thẳng tắp hướng về thôn bên trong nào tới ở phía sau hắn hơn mười đạo yêu dị thân ảnh đồng thời vọt lên tại thôn bầu trời xuất hiện mặc chân nhún nhún vai nói hiện tại chạy sợ là không kịp chương ba trăm năm mươi tám ngăn địch tại ngoài thôn nhìn đến thú hóa người trực tiếp hướng thôn bên trong lao đến dương chính thuận triệu giang lưu tam hợp mấy người lập tức phi thường ăn ý đều tự đứng vững phương vị hoa mấy cái phương vị linh khí đồng thời sáng lên một đạo đại đại bộ linh vong soát một cái tại không trung kéo ra nhảy lên thật cao thú hóa người không nghĩ tới hội có biến cố như vậy một lần trực tiếp đ ụ n g vào bộ linh vong đối yêu thú thể nội nguyên khí có áp chế tác dụng nếu là bị bảo hộ phổ thông yêu thú rất khó tránh thoát nhưng mà dùng dương chính thuận các loại người năng lực hiển nhiên không có biện pháp kéo ra một đạo đủ dùng vây khốn mười mấy cái thú hóa người bộ linh võng cho nên hắn nhóm cũng không có nghĩ qua trực tiếp dùng bộ linh vong đối phó những này thú hóa người mà là dùng bộ linh vong kéo ra một đạo dài d à i phòng ngự tường cái này là hắn nhóm tại thương mãn g quần sơn bên trong thường dùng chiêu số bị giới hạn tu vi hắn nhóm không có biện pháp tại mỗi lần gặp phải cường lực yêu thú thời điểm đều đem đối phương đánh bại hơn nữa thương mãn g quần sơn bên trong yêu thú phần đông như là nháo r a động tĩnh quá lớn rất khả năng còn hội càng đánh càng nhiều đến sau cùng dẫn tới phiền t o á i càng lớn cho nên tại những n à y tán tu đến nói lựa chọn tốt nhất cũng không nhất định là đối đầu có thời điểm chỉ cần đem yêu thú ngăn cản một lần hắn nhóm liền có thể đem cần linh tài cầm tới sau đó bình ổn lui về cái này so với trực tiếp cùng yêu thú xung đột chính diện muốn tiết kiệm lực đến nhiều thú hóa người đụng vào bộ linh vong về sau thân thể cùng bộ linh vong vừa chạm vào liền cảm giác được phảng phất một trận dòng điện trong thân thể chạy qua dây lát ở giữa sinh sinh một loại cảm giác từ bên thai cái này loại cảm giác để thú hóa người rất không thoải mái lập tức cảm thấy nổi giận lên đến ý đồ đem cái này đạo lưới xé nát móng nuốt sắc bén trên bộ linh võng hung ác vạch qua kích khởi một cơn sóng chấn động mãnh liệt dương chính thuận mấy cái người dựa vào thời cơ này cấp tốc hướng thú hóa người phát động công kích thú hóa người còn không phản ứng qua đến công kích của đối phương đã tiếp ba liền ba đánh tới thình thịch thình thịch nguyên khí nổ tung mấy cái thu hóa người trực tiếp bị nổ gậy trở về cái khác mấy cái thu hóa người cũng ý thức được tình hình trước mắt có chút nguy hiểm dùng lực thoáng dây ruộng khởi ra bộ linh võng lui trở về dương chính thuận các loại trong lòng người vui mừng có hiệu quả nhưng mà bên này ngô dân sinh lại lòng nóng như lửa đốt như là mấy cái phương vị đều có thu hóa người tuân đi qua ta nhóm cái này điểm phòng ngự lực không có khả năng chống đỡ được hắn nhóm mấy người này bày ra bộ linh võng phòng ngự phạm vi kỳ thực rất có hạn mà tại h hóa ú người mặc dù mất đi người đi mặc mất dù trí, lý l kế h phải là kẻ ngu, có thể không hội một mực ngốc ở tại một chỗ xung kích. Hắn nhóm tại gặp khó phía sau, liền hội như là giã thú, vây quanh nơi này đảo quanh, tìm tìm cái khác chỗ đột phá. Cho nên cái này đạo bộ linh vong cũng không thể h ô n ngu, ngốc xung liền nơi này nên này vong cũng g gặp giã đảo tại tại cái cái là là kẻ sau, có mực c một một tìm tìm đột bộ ở đạo vây t đ ị n hoạch tại một chỗ. Dương chính thuận thú người phải người biến linh mấy động, bộ chỗ, chính căn cư không hóa hành hóa dương ngừng v n phương g vị. t i kế h o ạ của bọn hắn bên trong nô dân sinh cùng mạc trần còn muốn làm đến cơ động đối phó một ít cố ý lạc đàn y đồ đánh lén thú hóa người ngay cả như vậy bố trí nô dân sinh đối chống đỡ cái này để nhất gậy thú hóa người lòng tin cũng chỉ có một nén hương thời gian dù sao đối phương cũng đã dị hóa các phương diện năng lực đều giống như bọn họ trên phạm vi lớn gia tăng chống lại một nén hương thời gian phu cận có đồng dạng tại thanh phong cốc tiếp nhiệm vụ tàn tu liền sẽ tới tiếp viện nhưng là hiện tại cái này tình huống cũng đã hoàn toàn vượt qua nô dân sinh dự đoán trước mắt thú hóa người đã cùng dương chính thuận các loại người giao thủ lại muốn chạy trốn liền phi thường khó nếu như không có người đối thú hóa người tiến hành công kích đáp chế dùng những này thú hóa người năng lực chỉ dùng thời gian rất ngắn liền có thể sẽ mở bộ linh vong phòng ngự nhưng là cái này còn không phải khó khăn nhất l i ê n tại ngô dân sinh tâm loạn như ma thời điểm nơi xa phương hướng khác nhau bên trên vậy mà lại dâng lên ba đạo đưa tin ngọc phủ ngô dân sinh đầu góc một nổ điều này nói rõ cái khác tán tu cũng gặp phải đồng dạng nguy cơ đang tìm kiếm viện trợ mặc dù còn không biết những cái tán tu hiện tại là tình huống gì nhưng mà rất rõ ràng chính bọn hà nờ đã úc còn không mang nổi mình úc căn bản không có khả năng lại có dư lực đến giúp giúp cái này một bên cái này là thú hóa người đại bạo động a nô dân sinh dối ra đầy là lân phiến chỉ có ba cái thô chỉ thâu ngắn đại thủ chán nản ông đầu mặc c h â n ngẩng đầu nhìn không trung ba đạo quang hoa dạng dỡ đưa tin ngọc phủ như có điều suy nghĩ thêm lên cái này một bên một đạo hiện tại ngọc phủ tổng cộng đã có bốn đạo những k ê u n h ậ n công kích người nhìn đến cái này bốn đạo sáng ngọc phủ khẳng định hội hướng lân cận phương hướng chạy cho nên hiện tại tất cả mọi người tại chạy hướng địa phương khác nhau nhưng là như vậy ngược lại sẽ tạo thành hôn loạn lớn hơn quay đầu nhìn đến tiêu hà vẫn đứng tại bên cạnh vây tay kêu lên tới người sợ sao tiêu hà lắc đầu tiêu hà cũng không sợ lại đối cái này ngoại giới thế giới có lấy thật sâu thất vọng trừ thiên muốn làm một ít không khí muốn tươi mát một ít cái này ngoại giới người thế mà so ma v ư ợ t bên trong người đều còn muốn xấu xí hắn nhóm vậy mà đều biến đến cùng yêu thú bình thường bộ dáng dối trá l ừ a gạt xấu xí đây chính là ngoại giới bộ dáng mặc trần vô v u tiêu hà b ả vai đối ngô dân sinh nói cái này hài tử là cùng ta cùng một chỗ làm phiền ngươi trước chiếu khán một lần tiêu hà nhìn trước mắt cái này dáng dấp cùng thằn l ầ n một dạng người nội tâm tràn ngập c h á n ghét cùng căm hận chẳng lẽ hắn là muốn mượn cái quái vật này bàn tay đến giết chết ta sao l ô dân sinh nghe đến mạc trần đại diêu kỳ đầu một chương đại miệng liệt ra cổ quái c ư ờ i khổ nói tiểu huynh đệ hiện tại thiếu khuyết viện thủ ta nhóm chỉ sợ cũng phải chết ở ở đây mạc trần không nói thêm gì ngón trỏ tay phải hướng không trung nhất chỉ hồn lực tại không trung hóa hình thành vì một cái hơn mười trượng bóng người cao lớn bóng người kia hư phai mờ nhạt nhìn không ra là người nào tới bất quá mạc trần vốn là cũng không nghĩ tới làm ra cái gì bộ dáng ra đến trọng yếu là để nhóm người cách rất xa liền có thể nhìn đến hôn lực thôi động bóng người kia dây lát ở giữa toát ra vô cùng hào quang trói sáng phảng phất thiên thần hạ phàm sinh ra vô biên huy hoàng chi uy n ô dân sinh ngơ ngác nhìn lấy cái kia quang mang trói mắt bóng người một lúc có chút m ở mịt t i ể u huynh đệ này thuật pháp thật là kỳ lạ chỉ là bóng người này mà cái này hư làm thật có thể dùng đến đánh nhau mặc chân nhẹ hít một hơi đem thanh âm xa xa phong túng ra ngoài tất cả gặp phải thú hóa người công kích người toàn bộ tới nơi này trong lúc nói chuyện cái kia hư phai mở nhạt bóng người còn hướng về tứ phương không ngừng mấy gọi nhìn giống là tại triệu hoán người chung quanh tiêu hà chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng bực này một lúc nhìn đến tâm linh chập trờn mặc trần quả nhiên giống hắn lúc trước nhận định đồng dạng bất phàm như thế nhưng mà nghĩ lại thần thông như thế mạc trần vậy mà đánh lấy muốn giết hắn chủ ý không khỏi lại càng thêm phẫn hận lên đến n ô dân sinh trước hết nghe đến mạc trần một lần kinh đến nhảy dựng lên tiểu huynh đệ ngươi cái này có thể dùng không được ta nhóm ở đây đã nhanh muốn chịu không được mặc chân một cái lướt dọc ra ngoài vớt xuống một câu không có việc gì ngươi đem những người khác tụ khép lại không nên đến chỗ chạy loạn liền được ngoài thôn thú hóa người lần thứ nhất xung kích bị ngăn làm sơ điều chỉnh liền chuẩn bị phát lên tân một đợt công kích mà dương chính thuận mấy người cũng chú ý tới tân dâng lên lưỡng đạo truyền tấn phủ lập tức ý thức được tình thế so với bọn hắn dự tính muốn nghiêm trọng đến nhiều cái cái vẻ mặt nghiêm túc hắn nhóm cũng nghe đến mạc trần một lúc trong lòng k i n h nghi không biết rõ mạc trần là có ý gì mạc trần hiện tại cũng không có thời gian cùng bọn hắn giải thích thân hình giống như một con chim lớn nhẹ nhàng linh hoạt phóng qua bộ linh võng trực tiếp hướng ra phía ngoài thú hóa người nào h tới t i ể u huynh đệ cái này có thể dùng không được dương chính thuận gặp mạc trần lẻ loi một mình liền xông ra ngoài không khỏi cực kỳ hoảng sợ nhanh chóng lên tiếng n g h ị đem hắn gọi trở về đã thấy mạc trần thế đi không ngừng trực tiếp vọt tới phía trước nhất cái kia yêu báo hình thái thú hóa người trước mặt kia thú hóa người hai mắt đỏ ngầu miệng bên trong phát r a gầm lên giận dữ năm ngón tay giơ vớt mang lấy mánh liệt nguyên khí kình t r ụ p về phía m ạ c trần m ạ c trần không tránh không né một quyền kích ra mau lẹ như điện sau phát mà tới trước chính chính nện ở thú hóa đầu người bên trên ẩm kia thú hóa người chảo khoảng cách mạc trần còn có một t h ư ớ c liền xinh xinh dừng lại ngừng lại một giây lát toàn bộ thân thể liền thẳng tắp hướng sau ngã xuống mặc chân một quyền đến tay ném ra ngoài một mai kim sắc tỏa khấu giang giác một lần đem kia thú hóa thân thể người khóa lại lại không nhìn hắn ngược lại lướt về phía một tên khác thú hóa người ẩm một quyền ngay tại chỗ nệ n choáng lại dùng một mai tỏa khấu khóa lại mặc chân giống như mánh hổ nhào vào b y cừu chỗ đến chính là một quyền một tỏa khấu những kia nhìn qua hung h ã n dọa người thú hóa người đều bị hắn một quyền nệ lật lại là không người có thể chống đến quyền thứ hai phanh phanh phanh phanh chỉ một hồi t hắn ú hóa đống, thân khóa lại, pháp chính thuận nhìn ngang người liền ngổn lộn sộn ngã đống, bên trên luận động. Dương người trận lại, loại đều một m bị vô các t hốt h mồm. nhóm hiện tại đã biết cái này thể nội yêu thú lực lượng có thể mang đến loại biến hóa nào thú hóa thân thể người bên trong cũng giống như vậy hơn nữa những này thú hóa người cũng không phải dân chúng tầm thường là thân có tu vi tu hành người tại yêu thú lực lượng tăng thêm hạ n g so với bình thường cường hắn hơn hắn nhóm dị hóa biến thân phía sau đối diện với mấy cái này thú hóa người c ũ nhưng g n i đối giống cái cái, ề u qua quên nhất nào nhìn đến qua giống mạc trần cái này dạng, một một không thể chỗ hào một một, một một có mạc đủ dây d a h ư n mà giật mình về giật mình nhìn thấy mạc trần như này thực lực mấy người lập tức nhìn đến hy vọng quá tốt như vậy ta nhóm liền có thể chạy trốn dương chính thuận mấy cái kích động và phần lập tức liền muốn thu thập tài sản chuẩn bị chạy trốn mạc trần có chút rợ khóc rợ cười chính mình cố ý triển lộ thực lực liền là nghĩ muốn ổn định những người này cảm xúc tránh chạy tán loạn khắp nơi ngược lại dẫn xuất tân loạn tượng nào biết được hắn nhóm một lòng nghĩ lại còn là chạy trốn tây bắc thất môn vây công hắn lúc đến hơn ba trăm đệ tử tu vi so lên những n à y tán tu chỉ cao hơn chứ không thấp hơn còn mà bị mạc trần dùng sức một mình toàn bộ tiêu diệt trước mắt những n à y thú hóa người mặc dù cũng không ít nhưng so với lúc đó trận thế vẫn là kém quá nhiều mạc trần tự nhiên không sợ hắn chỉ lo lắng những người khác tại thú hóa người đuổi theo hạng hoảng tại đ à o m ệ n h bốn phía tán loạn ngược lại dễ dàng dẫn tới càng lớn d ố i loạn mà cái này hiển nhiên liền là huyết linh thần giáo muốn xem đến cho nên ý nghĩ làm đem tất cả thú hóa người dẫn tới cùng một chỗ mới là trước mắt sáng suốt nhất là pháp giữa không trung cao hơn mười trượng bóng người quang hoa vạn trượng mặc trần thanh Em vẫn tại không ngừng truyền t ố n g ra ngoài tất cả gặp phải thú hóa người công kích người toàn bộ tới nơi này chương ba trăm năm mươi chín không thể nghịch c h u y ể n dị hóa nô dân sinh tuyệt đối không ngờ rằng Cái này nhìn chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên người, này nhìn mấy vì ậ vậy thuận y mấy mà mừng có Chính cái còn cái nói, như vậy thủ đoạn, không khỏi mừng vạn phần. Hướng về Dương thủ khỏi về trốn g rỡ tiểu r ố n Có vị t huynh đệ này tại, một hồi lại hồi có c à nếu g người nhiều thú hóa đ n đồng đ thời ề cho cầm, cốc thanh phong toàn đến bộ đưa lợi ĩ n ban thưởng. Dương Chính thuận mấy người như ở trong ngọng tỉnh. Đúng thế. Vị tiểu huynh đệ này nếu h thế. lấy l mấy tiểu ở mới đệ Vị hại như vậy ta nhóm vì sao phải trốn đâu lộ dân sinh lấy ra đưa tin ngọc phủ trực tiếp hướng phụ cận tất cả có thể tiếp thụ lấy đưa tin tán tu kêu gọi tất cả gặp phải thú hóa người nhanh đến thúc ngựa thôn tập kết cộng đồng ngăn địch chuyến âm ra ngoài lập tức liền có người hồi ứng hướng bên này gần lại l u n g qua tới cái này lúc đưa tin ngọc p h ụ chuyển tới một thanh âm dồn r ậ p nô đạo hữu ta nhóm bị thú hóa người quân lấy không chạy khỏi hiện tại thế cục rất là nguy cấp sợ là không đổi kịp đến thanh âm kia càng nói càng gấp rút càng về sau lại là trực tiếp n ư ớ mất nô dân sinh tinh tế xem xét đưa tin ngọc phủ sáng lên một cái điểm đỏ chính là đáp lời người cùng ở tại thanh phong cốc lĩnh lấy nhiệm vụ tán tu phần lớn đều có qua gặp mặt là dùng lúc này lời người nô dân sinh lại là nhận ra tên cứ gọi vương nhất sơn nhưng nhìn nhìn vị trí lại vượt xa hắn nhóm chỗ thuốc ngựa thôn phía nam hơn một trăm dặm tây bắc chi cảnh địa vực rộng rộng cho nên rất nhiều thôn lạc cũng cách rất xa dù cho hiện tại thuốc ngựa thôn t h ú hóa người uy hiếp đã cơ bản giải trừ nhưng mà muốn buôn tập hơn một trăm dặm đi giúp vương nhất sơn giải vây còn là quá mức khô nở khó huống chi nghe vương nhất sơn sốt ruột n g ư a khí tình thế nhất định không ổn chờ bọn hắn mấy cái chạy đến lúc chỉ sợ bên kia đã lạnh thấu thế nào làm nô dân sinh các loại người một lần đưa ánh mắt nhìn về phía m ạ c trần gặp qua m ạ c trần thực lực phía sau hắn nhóm đã không tự chủ được đem m ạ c trần coi như người dẫn đầu mặc dù hắn nhóm tại niên kỷ đều so m ạ c trần lớn hơn nhiều m ạ c trần quay đầu đi hỏi một câu tại vị trí nào nô dân sinh nhanh chóng hồi đáp phía nam khoảng một trăm dặm nhìn vị trí hẳn là là thanh long trấn mặc trần ồ một tiếng lại không có bất kỳ động tác nô dân sinh chờ một hồi gặp mạc trần tựa hồ không có một chút muốn đi tiếp viện ý tứ nội tâm r ố t cuộc dâng lên một trận bất đắc dĩ thở dài như này xa chính là vị tiểu huynh đệ này thủ đoạn cũng cứu trợ không đến vương đạo hưu bên kia sợ rằng giữ nhiều lành ít mạc trần thản nhiên nói không sao ta đã đi a Đô đệ dân sinh mấy người sửng huynh này, sốt. tiểu mấy lập tức Vị kia chân chân, đó là cái gì dương chính thuận một lần chú ý tới một làn khói trần hướng nam mà đi không khỏi kinh ngạc hỏi kia là ta hồn thức mặc trần quay lại nói n ô dân sinh mấy người nhìn nhìn kia đường xa đi bụi mù lại nhìn nhìn mạc trần đều cảm thấy bất khả tư nghị t i ể u huynh đệ ngươi thủ đoạn thật là không tầm thường chỉ là mặc dù đã gặp mạc trần thực lực nhưng mà hồn tu hồn lực phạm vi nói cho cùng cũng là có hạn chế cái này ngoài trăm giảm chỉ bằng một luồng hồn thức đi qua bên kia có thể là hung tàn thú hóa người đâu đông nhiên ở giữa mấy người đều nghĩ đến đoạn thời gian trước lưu truyền rất rộng tin đồn thịnh an thành hồn tu phân thân bô nờ trận chiến nô dân sinh lập tức mở to hai mắt nhìn nhìn lấy mặc trần có chút cả lăm nói hẳn là hẳn là t i ể u huynh đệ ngươi họ、mà. mạc mặc trần mỉm cười nói không sai ta là họ cơ nhưng mà ta không cứ gọi hẳn là ta gọi mặc trần nô dân sinh mấy người lập tức n g â y người vậy mà thật là hắn thanh long trấn bên trên sớm liền một hồi gió tanh m ư a máu đ ề u gào khắp nơi vương nhất sơn chưa từng nghĩ đến hội tại đột nhiên một lần toát ra nhiều như vậy thú hóa người hắn nhóm lúc này đi ra đến tổng cộng sáu cái bất kể là nhân viên còn là linh khí còn là trang bị cũng đã coi là chuẩn bị đầy đủ nhưng mà ứng đối mười mấy tên đột nhiên bạo khởi thú hóa người mấy người này vẫn lộ ra quá mức đơn bạc những này thú hóa người không hề chỉ là phục d ụ n g dược hoàn tán tu còn có chút là không có tu vi phổ thông người có thể thấy huyết linh thần giáo dược hoàn lưu truyền phạm vi rộng biến dị sau thú hóa người cực kỳ c ứ n g hãn cho dù là phía trước không có tu luyện qua phổ thông người thú hóa phía sau đều hùng tàn vô cùng phổ thông phòng ố c căn bản là không có cách thành vì hữu hiệu chống cự mà vương nhất sơn hắn nhóm tại vội vàng bên trong bảy r a phòng ngự t r ậ n pháp cũng rất nhanh liền bị thú hóa người giải khai không ít bách tính thất kinh khắp nơi đ à o m ệ n h ngược lại thú hóa người bắt lấy không duyên cớ tổn thất không ít tính mệnh tiên huyết cùng đoạn chi vẩy ra khắp nơi đều có thể nghe đến kêu thảm thanh â m cùng tiếng la khóc thanh long chấn dây lát ở giữa biến thành một mảnh tu la tràng n ô dân sinh đưa tin qua đến lúc vương nhất sơn các loại người đang toàn lực ý đ ổ phá vây nhưng mà thú hoa quá nhiều người mấy người không xông ra được đành phải lui quay lại đến miễn cưỡng lui thủ đến một chỗ góc tường dùng linh khí chống lên một chỗ phòng ngự mấy phen chém rết xuống đến trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có chút thương thế cũng may thành vì dị hóa giả phía sau sức chịu đựng tăng cường rất nhiều cái này bị thương còn miễn cưỡng có thể đủ chống đỡ nhưng là cả cái thanh long trấn đã bị thú hóa người chiếm lĩnh mấy người bọn họ không chỉ không có biện pháp cứu trợ đến bất kỳ người liền chính bọn hà nở tính mệnh đều rất khả năng không bảo vệ nổi tại hắn nhóm bảy ra phòng ngự trận bên ngoài mười mấy cái thú hóa người hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm thỉnh thoảng hướng về phía trước phát lên xung kích nhưng mà đều bị mấy người bọn họ ra sức đánh lui nhưng mà vương nhất sơn mấy người cũng không có dư lực lại lao ra hơn nữa hắn nhóm phía sau chỉ có một chỗ góc tường hiển nhiên vô pháp cung cấp đầy đủ che chở hiện tại không ít thú hóa người ngay tại truy sát những kia phổ t h ô n g bách tính còn mà trả cho vương nhất sơn các loại người một điểm thời gian thở dốc như là cái này c h ấ n bách tính đều bị thú hóa người tàn sát hầu như không còn cái này tất cả thú hóa người nhất định đều hội tụ l u n g qua đến đem hắn nhóm toàn bộ xé nát tri đội ngũ này bên trong tối cường đội viên là yêu lang h ì n h thái long toàn long toàn c a o mày nhìn c h ầ m c h ầ m bên ngoài nhìn ra ngoài một hồi quay người nói cái dạng này ta nhóm sớm muộn muốn bị vây chết ở chỗ này vương nhất sơn xoa xoa vết máu trên người bất đắc dĩ nói kia lại có thể thế nào ngươi cũng nhìn đến không chỉ là ta nhóm ở đây tốt nhiều địa phương thú hóa người đều bạo phát nô đạo hưu cách chúng ta còn có hơn một trăm dặm nhưng mà hắn bên kia lúc trước cũng phát ra cầu viện tín hiệu thuyết minh hắn nhóm so với chúng ta tao nộ g đến càng sớm trước mắt sợ là chỉ có nhìn thanh phong cốc có thể hay không phái ra việt thủ long toàn trầm trầm nói thanh phong cốc cách nơi này càng thêm xa đến nhiều hơn nữa khắp nơi đều có thú hóa người hắn nhóm trong lúc nhất thời lại có thể chiếu cố đến đến mấy chỗ chỉ sợ chờ bọn hắn tìm tới nơi này chúng ta mấy cái cũng đều đã không có mệnh vương nhất sơn nói kia ngươi nghĩ thế nào làm long toàn cắn r ă n g nói ta nghĩ lại ăn chút yêu nguyên đan yêu nguyên đan liền là khứ trừ thú linh cường cân hoàn thân danh tự cái này danh tự là diệp tâm ly cấp cho mặc dù yêu nguyên đan bên trong yêu thú lực lượng nhận bản thân tu vi tăng thêm nhưng ở đồng cấp tình hồ giới phục dụng đến càng nhiều yêu thú lực l đồng đội lý đầy phúc cả kinh tán kêu lên kia có thể dùng không được ngươi quên diệp đại tiểu thư dặn dò rồi cái này d ư a c hoàn lại ăn nhiều một ít dị hóa liền không thể nghịch chuyển khác nhất đội bạn ngô triệu cùng cũng liền liền lắc đầu chúng ta mấy người như vậy dị hóa đã dễ dàng bị người coi như giống là quái vật nếu là vô pháp nghịch chuyển liền thật chỉ có thể nửa người nửa thú một dạng sống lấy long toàn gầm thét một tiếng nói thì tính sao như là không ăn chúng ta mấy cái khả năng toàn bộ đều hội chết ở chỗ này kia lại có ý nghĩa gì lại nhiều ăn một điểm yêu nguyên đan ta nhóm liền có thể biến đến càng mạnh chí ít có thể đủ sông đến ra ngoài chỉ có sống lấy lưu lấy tính mệnh mới có thể nói đến người khác thế nào nhìn t a nhóm vấn đề vương nhất sơn trần c h ờ một chút thị trấn thu hóa người gào the tờ trận trận v ă n g lên hơn nữa nghe được đã tại hướng bên này gần lại gần vương nhất sơn mắt bên trong quyết tâm rốt cuộc cũng hạ quyết định quyết thầm nghĩ cũng đúng dù là dị hóa không thể nghịch chuyển cũng tổng so không duyên cớ tại ở đây mất mạ n g mạnh t a nhóm nếu là chết rồi ra bên trong bước xuống cô nhi quả mẫu hắn nhóm sau này có thể thế nào qua vương nhất sơn như vậy nói không ít đội viên lập tức biến đến bắt đầu trầm mặc liên liên vừa rồi liên tục phản đối lý đầy phúc cùng ngô triệu cùng cũng ngẩm m i ệ n g lại hắn nhóm những này tán tu phần lớn nghiên kỷ cũng đã không nhỏ ra bên trong đều là trên có phụ mẫu hạ có vợ con người nào thật hung ác ném hắn nhóm long toàn đệ nhất cái lấy ra yêu nguyên đan đổ ra năm hạt trên tay nghĩ nghĩ quyết tâm liều mạng lại ngã năm hạt ra đến giương một tay lên mười hạt yêu nguyên đan toàn bộ nuốt xuống những người khác gặp hắn như vậy quả quyết nghĩ đến tình cảnh trước mắt xác thực không dung hắn nhóm lại có chăn trở đều lấy ra yêu nguyên đan ă n xuống yêu nguyên đan vừa vào thân thể bên trong mạnh mẽ yêu thú lực lượng lập tức nước vọt khắp toàn thân mà hắn nhóm thân thể cũng không bị khống chế bắt đầu biến hóa long toàn mặt dài ra màu xám bạc lông dài tóc cũng hóa thành hoa dâm một mực khoác đến sau lưng hắn hình thể biến đến càng cao hơn lớn tứ chi biến đến càng là trắng k i ệ n to bằng ngón tay ngắn móng tay đã không thấy hóa thành đen nhánh chảo mặc dù hắn chỉnh thể bên trên vẫn duy trì người bộ dáng nhưng bây giờ xuất hiện những biến hóa này đã vô pháp giống như trước một dạng tự do k h ô n g chế vô pháp tiêu trừ hắn dị hóa đã không thể nghịch chuyển những người khác cũng giống như vậy phục d ụ n g siêu lượng yêu nguyên đan phía sau hắn nhóm thân thể toàn bộ xuất hiện không thể nghịch chuyển dị hóa nhưng bây giờ hắn nhóm đều không những thứ này có thể không từ nơi này lao ra mới là trọng yếu nhất kiêm mười mấy cái thú hóa người còn tại phòng ngự của bọn hắn trước trận không ngừng x u n g kích phát ra cuồng nộ tiếng gầm g ừ phong ngự trận pháp đã bắt đầu kịch liệt ba động hiển nhiên đã chống không nổi vương nhất sơn cái chán gân xanh phồng lên hai mắt tinh quang trật hiện quắt lên một tiếng lớn lao ra chương 360, thiên hàng ký binh lao ra vương nhất sơn sáu người cầm trong tay vũ khí cuồng hống lấy liền xông ra ngoài bên ngoài thu hóa người lập tức cũng đỏ mắt lên kêu r ẽ lấy nào h tới dùng yêu nguyên đan cưỡng ép để thăng về sau đặc thù rõ rệt nhất liền là hắn nhóm hình thể so ngày trước đều đại một vòng lớn Ngày trước hắn nhóm cùng thú hóa người hình thái trên cơ bản không sai biệt lắm, nhưng bây giờ hắn nhóm toàn bộ biến đến giờ bây trước thú thái biệt cơ hóa lắm, sai bộ so vâng ớ lớn i đối phương cao hơn gần nửa người, nhiều. phương hơn hình thể h lượng, gần nửa cũng rộng cao lực rất Bất t kể thể, tốc toàn t h có độ, đều đề diện n a v nhất sơn chính chính một quyền đánh vào một cái thú hóa người ngực kia tên vốn là dồn hết sức lực xông lên thú hóa người bị cái này một quyền trực tiếp đánh đến lui trở về vừa vặn đâm vào đằng sau cùng lên hai tên thú hóa người thân bên trên mạnh mẽ lực đạo trực thấu đi qua lại là đem thân sau hai tên thú hóa người cũng đâm đến liền lùi lại hai bước cảm giác được chính mình lực lượng vậy mà tăng cường nhiều như vậy vương nhất sơn mặt lộ vẻ mừng rỡ hú lên quái dị lại lại xuống tới phía trước tổng kết có mười bảy mười tám cái thú hóa người mà vương nhất sơn đội ngũ bên trong chỉ có sáu người cơ hồ mỗi người đều muốn đối phó ba tên thú hóa người đổi thay ngay trước hắn nhóm căn bản là không có cách tưởng tượng nói cho cùng đại đa số tán tu tu vi đều không rất cao lẫn nhau ở giữa cảnh giới t r ê n l ệ n h cũng không có kia rõ ràng nhưng là hôm nay hắn nhóm vậy mà càng đánh càng hăng dùng ít được nhiều thế mà đem kia mười mấy cái thú hóa người cho ép tới gác gao hống long toàn toàn thân huyết mạch sôi sục bỗng nhiên bạo xuất một tiếng gầm điên cuồng một quyền đập ẩm ẩm tại trước mặt thú hóa đầu người bên trên trực tiếp đem hắn đầu mở ra hoa kia tên thú hóa thân thể người cứng đờ thẳng tắp ngã xuống những người khác nhìn đến long toàn một quyền kiến công sĩ khí càng là đại trấn Thú hóa nhưng g trong ư ờ i bên xuất i liền không thể tránh né sẽ xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba. Còn lại ệ n hồng, không tránh nẽ Còn n một thể xuất thứ thứ thú lỗ hóa g sẽ ba. ờ i rốt thấy cuộc cảm m h liệt n u y h i ể mà bản năng bắt bây bọn năng ngại, không lại chiến, quay người trốn khỏi. Lẽ ra dùng thế cục bây giờ cùng trạng thái, mấy người bọn họ như giờ thế thái, đầu quay e lại khỏi. ham họ Lẽ l ra mấy cục lập lui liền ly tức rút lui cái chấn này, liền có thể hoàn toàn thoát ly thú cái chấn có người hoàn hóa này, vương â y công. n h n g mà v ư nhất sơn các loại người thực lực tân tăng chiến ý hưng hực lại tại hoàn toàn hoàn cảnh xấu tình hương dưới nghịch chuyển thế cục chính là đánh đến nhiệt huyết tăng vọt Đầu góc phát sốt thời điểm rời đi rút lui ý niệm sớm liền bị nhiệt huyết xông đến sơn cùng thủy tận mấy cái người ngay ngắn bạo suất gầm thét cùng lấy thu hóa người liền một đường đ ổ i tiếp đuổi đến một đoạn phía trước đường đi góc rẽ đột nhiên tuân ra một đoàn thu hóa người hô hô ương ương sợ không có hơn mấy chục cái vương n h ắ t sơn các loại người một lúc tâm tình kích động không chút suy nghĩ liền một đầu và o vào thình thịch thình thịch xông vào trước nhất đầu thu hóa người bị mấy người bọn họ ngay tại chỗ nệ lật ha ha ha ha đến a ngươi nhóm cái này bang phế vật mấy cái người chỉ cảm thấy toàn thân có dùng không hết lực lượng hoàn toàn quên đi còn có nguy cơ cái t ử ngữ này nhưng là cái này một đợt thú hóa người số lượng so lên vừa rồi thực tại nhiều ra quá nhiều cho dù bọn họ hiện tại có thể dùng một đĩ ba cũng không có biện pháp lấy một t r ọ n mười l ố t bốp đổ nhào một cái lại có càng nhiều thú hóa người đánh ra trước kế tục s u n g lên mà càng chết là hắn nhóm phen này nóng phía trên súng kích hoàn toàn không có cân nhờ ở c ờ địa thế cùng trận hình đ ợ i đến hắn nhóm phát giác không một lúc đã bị thú hóa người bao bọc vây quanh bốn phương tám hướng đều là đỏ mắt lên thú hóa người long toàn lang c h ả o cấp tốc vung hướng một cái thú hóa người mặt kia thú hóa người bản năng hướng sau né tránh lại cuối cùng là không khả năng hoàn toàn né tránh xoay một cái lang c h ả o vạch phá kia thú hóa người ngực mang ra mấy đạo thật sâu miệng máu nhưng mà long toàn căn bản đến không kịp cao hứng bởi vì liền này khi vừa xuất thủ trái phải đã có bốn năm con lợi trào hướng hắn công tới tại dưới chân hắn càng có một đầu thô như đùi người đôi rắn mau lẹ vô cùng thẳng đến bụng dưới của hắn long toàn trong lúc nhất thời vô lực ứng phó càng nhiều thân thể trầm xuống phía dưới miễn cưỡng tách ra hai ba con lợi chảo cứng nhận hai lần công kích hai tay bắt lấy con rắn kia vĩ dùng lực kéo một cái đem kia yêu xả hình thái thu hóa người một cái đẩy ra ngoài nhưng chính đang hắn chuẩn bị một chân đem kia xả hình thu hóa đầu người giẫm bạo lúc bốn phía vây quanh cái khác thu hóa người quyển chảo vĩ roi đã giống là mưa điểm rơi xuống xoét xoét xoét long toàn thân bên trên dây lát ở giữa thêm mấy đạo vết thương bất đắc di chỉ có thể từ bỏ đối phó x à hình thú hóa người chuyển thành phòng ngự tư thái nhưng mà vây quanh hắn nhóm thú hóa người thực tại quá nhiều hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể dùng thời gian thở dốc hắn nhóm m ô i đánh ra một q u y ề n một chân đều phải thừa nhận bảy tám lần thậm chí nhiều hơn công kích đây là bởi vì bọn hắn hiện tại thân thể cường độ lại có trên diện rộng tăng cường mới có thể gượng chống lấy không có ngã xuống như là đổi tại ngày trước lúc này mấy người bọn hắn đã bị đối diện phát cuồng thú hóa người cho xé nát tức liền hắn nhóm dùng hết khí lực lại giết chết mấy cái nhưng mà theo lấy nhận công kích càng ngày càng nhiều vết thương càng ngày càng nhiều động tác của bọn hắn cũng không muốn tránh chậm lại lúc này đầu óc của bọn hắn mới rốt cục thanh tỉnh qua tới cho dù là uống thuốc chính mình cũng không có biến thành thần na nhưng là bây giờ mới biết đã muộn hắn nhóm xa vào thú hóa người trùng điệp trong vòng dây khí lực tiêu hao đến thật nhanh Căn có lực năng bản không có năng lực lại phá lại vương â y mấy ra hóa ngoài. Bất quá bọn hắn xung cũng không không bọn thành công hấp dẫn n g là là cái phải Bởi Bất hấp một thu quá họ kích chỗ. vì ờ thường thời i cái giá gian. cái. chú ý, vẫn còn cho cái khác dân chúng tầm thường chạy trốn tranh thủ quý giá thời gian. Huynh ý, quý vẫn v dân trốn tầm mấy ư đệ nhất sơn trong lòng biết hôm nay đại mấy sắp đến cười t h ẳ m nói cùng chết tại ở đây cũng coi là chết có ý nghĩa long toàn giận d ữ hét ta không cam tâm ta ta còn có yêu nguyên đan vương nhất sơn nói c h ờ ăn Ngươi ăn đừng chính mình cho nó、bảo. Long Toàn không cam lòng nói, lại là đem đều cam mặc cho chết, bảo. sao sao ta ta kệ. Dù sao đều là chết, ta dù vương ẫ n muốn thanh mang mạnh kinh phong, điện đá lửa hỏa chuyển đến đến đỉnh đầu của bọn hắn. một Một kim kiếm mà một mẽ Siêu. đầu thử chút. từ tới, hỏa lửa sắc của đại xa đạo đá lấy v nhất sơn một thanh e m bỗng nhiên c h ố n g rông xuất hiện vương nhất sơn bản năng trả lời một câu vâng kim sắc trên đại kiếm đột nhiên rúng động ra một đạo xanh thẳm hôn lực dây lát ở giữa hóa hình vì một cái thiếu niên bộ dáng k i a thiếu niên thân hình vừa ngưng tụ liền đã như gió lướt đi tại không trùng quyền cước tế xuất thình thịch thình thịch hung hãn c u ầ n bạo thú hóa người ở trước mặt hắn hoàn toàn không có một hợp lực lượng trực tiếp ngã xuống một mảnh vây quanh vòng tròn lập tức mở ra một cái khe vương nhất sơn các loại người nhìn trận mắt hốc mồm những này thú hóa người đến cỡ nào khó đối phó hắn nhóm nội tâm lại quá là rõ ràng cho dù bọn họ sáu người toàn bộ phục dụng siêu liều lượng yêu nguyên đan tại nhiều như vậy thú hóa người trước mặt cũng chỉ có bị đánh phần thiếu niên này bất quá là hồn lực hóa hình phân thân thế mà xuất thủ liền đổ nhảo một mảnh nếu là bản thân trình diện kia nên mạnh thành bộ dáng gì đi nhanh lên thiếu niên nhìn lấy mấy người này còn đang ngần người đành phải hướng lấy bo n ở h à n ở h é t lớn một tiếng đưa tay nà m ở trả tờ kia trôi kim sắc đại kiếm thân kiếm đột nhiên rỗi dài gần mười t r ư ợ n g thiếu niên đem cái này cự kiếm coi như một cái cực lớn côn đập ngang ra ngoài lúc này lại đập bay một đám thú hóa người Vương Vốn người Sơn Nhất này mới hồi phục tinh thần lại. Vốn cho là mình hôm nay ngày phải chết, lại không nghĩ rằng nửa hồi phục cho hôm phải chết, các cái loại lại. là lại mới đại ư cường hướng ờ n viện, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng hướng phía ngoài g dết một ra vừa vừa phía cái c khỏi h sợ, y đ Phía phải thú hóa nhân cùng kêu lên, thiếu niên nhắc lên chân phải hướng sau sung kêu trên cùng lên, niên lên điệu ấ t trùng đ đ ố n g nhiên phát ra một đợt mãnh liệt chấn động tất cả thú hóa người đều bị cái này một lần chấn động chấn động phải cách đất năm thước rơi xuống thơ y điểm chỉ cảm thấy c h ó n g đầu hoa mắt thân thể vô pháp động đậy Thưa thiếu tựa thú tiếp tục dây dưa tiếp, nhất thú hồ không nghĩ những hóa kích chấn choáng thú hóa người phía theo người dưa người người qua sau, niên liền đuổi muốn quay cũng cùng này có bước mấy dây vương nhất sơn các loại người Cái này, lúc chú cái thiếu niên tải tới cái này nhân này ý một ấ Nhất y đây chạy vậy. cái gì hóa giả hình thể có chút cũng cái các thái. giả giống. Hơi người loại người gì không sưng gì Vương hình hóa thể nhóm hình nhanh như tân Sơn sở, Mà mà m là bên chạy vừa nói ta nhóm vì pha vây phục d ụ n g siêu liều lượng yêu nguyên đan cho nên các phương diện đều so nên diện ban với đều đầu đề ồ thiếu niên không chịu được lại dò xét hắn nhóm vài lần đông nhiên nghĩ đến cái gì hướng về vương nhất sân nói cái gì dạng mới có thể hấp dẫn những này thú hóa người lực chú ý vương nhất sân nói theo ta nhóm quan sát hắn nhóm trạng thái này sẽ phi thường thị huyết hội bị có tiên huyết khí tức huyết nhục thân thể hấp dẫn thiếu niên người trái phải nhìn một chút đối vương nhất sân nói đã các ngươi cái này tân hình thái chạy thật mau ta cho ngươi nhóm một cái nhiệm vụ không biết rõ ngươi nhóm nguyện không nguyện ý vương nhất sơn vô ngực nói đạo hữu đại nghĩa đến, đến rút cứu chúng ta s ô n g ra vòng đ â y như có nhu cầu chỉ cần phân phó là được long toàn các cái khác người cũng liền gật đầu liên tục thiếu niên có người nói hiện tại vùng này có nhiều chỗ đều bạo phát thú hóa người tập kích ta dự định đem những này thú hóa người toàn bộ dẫn tới dược mã thôn mặc dù đã rất nhiều người tại hướng dược mã thôn chạy trốn nhưng bọn hắn bên trong rất nhiều đều là phổ thông người ta sợ bọn họ chạy không đến dược mã thôn ở nửa đường liền bị thú hóa người đuổi theo giết chết rồi như vậy không chỉ hội nhiều chết rất nhiều người mà mà thú hóa người cũng không dê dàng bị tụ khép lại ngươi nhóm mấy cái tốc độ so bình thường dị hóa giả cùng thú hóa người đều phải nhanh hơn rất nhiều cho nên ta muốn để ngươi nhóm phân mấy đường đi đem thú hóa người toàn bộ dẫn tới dược mã thôn đi thú hóa người rất dễ dàng bị tiên huyết thân thể hấp dẫn mà vương nhất sơn mấy cái bất kể lực lượng còn là tốc độ đều mạnh hơn cái khác dị hóa giả rất nhiều mặc trần liền sinh ra một ý nghĩ như vậy chính hắn hồn linh hóa thân kỳ thực cũng có thể làm đến nhưng là hắn lo lắng hồn linh phân thân không có chân thực người sống sờ sợ lực hấp dẫn lớn như là đã không đến hiệu quả liền uổng phí sức lực vương nhất sơn không nghĩ tới là loại nhiệm vụ này suy nghĩ một chút nói ta nhóm cũng đã so phổ thông thú hóa người mạnh rất nhiều chỉ là chạy chúng ta mấy cái đều không có vấn đề cái này trên đất thi thể rất nhiều ta nhóm tùy tiện nhặt một bộ v á c lên vai hẳn là có thể hấp dẫn đến hắn nhóm lý man phúc có chút không đành lòng nói những người này bị thú hóa người giết chết ta nhóm lại khiêng lấy bo n ở hà n ở thi thể chạy có phải là quá mức tàn nhẫn long toàn xen lời hắn người sống tổng so người chết trọng yếu những kia người nói cho cùng đã chết rồi như là thi thể của bọn hắn có thể cứu được những người khác cái kia cũng tính là tích tâm nước long toàn như vậy nói những người khác suy nghĩ một chút cũng thế lại không dị nghị trên đất khắp nơi đều là bị thú hóa người giết chết vứt thi thể muốn trên mặt mấy câu ngược lại là rất dễ dàng chỉ là nghĩ đến cái này rất nhiều người vô cớ chết thảm hết lần này tới lần khác giết người thú hóa người căn bản mất hết ý thức mấy người liên tưởng đến chính mình không khỏi có dầu dĩ như là chính mình không có đi thanh phong cốc không có thanh trừ yêu thú thú linh hôm nay có lẽ cũng sẽ trở thành cái này phát cuồng mất trí phần đông thú hóa một trong số người a chương ba trăm sáu mươi mốt thứ phương tường thành mấy người đem máu me đầm địa thi thể gánh tại trên vai nồng đậm huyết tinh cái này khí lập tức trải rộng toàn thân vương nhất sơn đem tốc độ đột nhiên chậm lại quay người hướng về truy kích qua đến thú hóa người xuất liên tục mấy chân đem chạy nhanh nhất mấy tên thú hóa người đá ngã lăn bắt một cái huyết nhục tắt tới hét lớn ha ha ha đến truy ta à. thú hóa người bị kích thích quả nhiên hướng lấy hắn thẳng tiến lên vương nhất sơn lại không còn lưu lại tăng tốc phi nước đại những k i a thú hóa người quả nhiên truy hắn không bên trên chỉ là vương nhất sơn chạy một đoạn lại dừng lại bắt đầu khiêu khích t r e o đến thú hóa người gào lớn không thôi đi theo hắn một mực đuổi theo những người khác gặp vương nhất sơn thao tác quả nhiên hữu hiệu trong lòng đại định bắt đầu chia ra xuất phát trong tay bọn họ đều có đưa tin ngọc phủ thông qua ngọc phủ có thể dùng cùng cái khác tán tu liên hệ muốn tìm tới những vị trí khác thú hóa người liền dễ dàng rất nhiều mà mạc trần cho bọn hắn yêu cầu thì là tận lực càng nhiều hấp dẫn thu hóa người chú ý mang lấy bo nờ hà nờ đi vòng mèo cho những người khác trốn khỏi sáng tạo càng nhiều thời gian theo lấy thời gian chậm rãi truyền rời rất nhiều chưa t ỉ n h hồn đám người bắt đầu liên tục đuổi đến dược mã thôn hắn nhóm đều là bị mạc trần cái kia giữa không chúng phát sáng bóng người hấp dẫn qua đến nhưng mà sau khi tới hắn nhóm phát hiện ở đây cũng chỉ là một cái bình thường thôn lạc không khỏi trong lòng từng đợt t r ộ t dạng nếu không phải cái kia hư phai mở nhạt bóng người còn tại tòa sáng mang biểu hiện ra không tầm thường khí thế hắn nhóm hiện tại đã chỉ nghĩ tiếp tục đảm bệnh bất quá cũng bởi vì cái này dạng không ít người bắt đầu hướng về cái kia cao hơn mười trượng bóng người nghị luận lên cái kia phát sáng bóng người không biết rõ là vi nào thượng tiên hóa thân đâu quang mang sáng quá không phải rất thấy rõ ràng bất quá nhìn hình thể cái này thượng tiên hóa thân có một điểm mập mạp dáng vẻ người hiểu cái gì cái này không gọi mập cái này gọi hồn nguyên kim thân là đại tu đi biểu hiện cái gì hồn nguyên kim thân là tròn trịa kim thân a xác thực cái kia quang mang vạn trượng không ngừng vây gọi bóng người nhìn qua vừa tròn lại mập nhìn đúng là hồn viên nhất thể mặc chân đứng tại dược mã thôn trước thông qua thiên cơ vong quan sát lấy chung quanh trầm mặc không nói Nô dân sinh các loại người đứng ở sau lưng hắn cũng không biết do hắn hạ một bước chuẩn bị làm cái gì nhưng mà bất luận như thế nào chạy loạn khắp nơi xa không có ở tại mạc trần bên cạnh đến đến an toàn lại qua một trận đuổi đến dược mã thôn người càng đến càng nhiều mà vương nhất sơn mấy người cũng đưa tin trở về hắn nhóm hấp dẫn thu hóa người đã đủ nhiều bây giờ chuẩn bị hướng dược mã thôn trở về mạc trần gật đầu nói không sai biệt lắm trở về đi n ô dân sinh thử thăm dò hỏi một lần người nhóm bên kia tổng cộng có nhiều ít thú hóa người vương n h ấ t sơn quay lại nói ta chỗ này không sai biệt lắm mấy trăm cái đi long toàn cũng quay lại nói ta chỗ này cũng không sai biệt lắm hoa nếu không phải ta chạy nhanh hơn bọn họ chiến trận này cũng đều phải đem ta dọa cho chết n ô dân sinh thô sơ giản lược tính toán một cái một chỗ mấy trăm cái này mấy chỗ cộng lại sợ không liền có một hai ngàn cái thú hóa người mặc đạo h i ế u cái này rất nhiều thú hóa người đều dẫn q u a đến d ư ợ c mã thôn liền này điểm địa phương nô dân sinh không có nói đến quá rõ ràng nhưng mà là mạc trần hay là nghe hiểu mặc dù mạc trần thực lực hắn nhóm đã do như ban ngày đối phó mười mấy cái thú hóa người dễ dàng có thể hiện tại đến thú hóa người số lượng đã một hai ngàn m ạ c trần lợi hại hơn nữa thật chẳng lẽ còn có thể đem hắn nhóm dốc hết sức toàn d i ệ t hay sao mạc trần lắc đầu nói huyết linh thần giáo chế tạo cái này dạng náo động mục đích liền là một cái dẫn phát bên trong hao tổn nhìn đến trước mắt tình thế mặc trần đã bắt đầu có chút minh bạch huyết linh thần giáo ý đồ hắn nhóm dẫn động những n à y người dị hóa liền buông tay mặc kệ là bởi vì cái này đằng sau thế cục vô luận như thế nào phát triển đối đại vệ quốc đến nói đều là tai nạn cũng chính là huyết linh thần giáo hắn nhóm mong muốn biến dị thú hóa người hội hung tính đại phát tàn sát người bên cạnh tạo thành dân chúng bình thường đại lượng tử vong cái này là hắn nhóm đưa tới đệ nhất trọng tai nạn phản ứng qua đến dân chúng nhất định hội nghị cách bắt đầu chạy trốn dẫn tới các nơi lòng người bàng hoàng thế cục dung chuyển cái này là đệ nhị trọng thai nạn bất kể tu hành người cũng tốt triều đình quân đội cũng tốt nhất định không có khả năng ngồi nhìn cái này t r ù n g thai nạn lan tràn làm tu hành giới cùng quân đội xuất thủ lúc những n à y thú hóa người tất nhiên hội cùng bọn hắn phát sinh chiến đấu kịch liệt có chiến đấu liền sẽ có thương vong song phương đều là đồng dạng đặc biệt tại thú hóa người ở vào hoàn toàn không có lý trí cuồng bạo trạng thái dưới cái này chủng thương vong tất nhiên lớn hơn cái này là đệ tam trọng thai nạn mà theo mạc trần huyết linh thần giáo kỳ thực đại có thể trực tiếp khống chế những này thú hóa người công thành lướt trại thậm chí sung kích đại vệ quốc quân đội tiêu hao như thế so lên chế tạo bạo loạn muốn đến đến lớn sở dĩ hắn nhóm không có làm như thế rất khả năng là bởi vì những này dùng qua dược hoàn người phân tán quá mức giải rác muốn tại thời gian ngắn tụ tập thành nhất chi bạo quân sẽ phi thường khô nở khó đồng thời mạc trần cũng suy đoán so lên đơn giản dẫn phát dị hóa một mực trường kỳ k h ô n g chế những này thú hóa người hành động hẳn là sẽ khô nở khó rất nhiều muốn làm đến một mực đối thú hóa người bảo trì đầy đủ k h ô n g chế huyết linh bí pháp sư tu vi yêu cầu hẳn là cũng không hội thấp cái này dạng người huyết linh thần giáo bên trong chỉ sợ cũng không có quá nhiều cho nên huyết linh thần giáo tuyển trạch ở các nơi dẫn phát bạo loạn bỏ mặc những này thú hóa người bốn phía s á t lục các loại đằng sau thế cục lại có biến hóa hắn nhóm lại tùy thời mà động thú hóa người như là bị càn quét trái phải hắn nhóm đều là đại vệ quốc tử dân cái này đối huyết linh thần giáo không có tổn thất tổn thất suy yếu vĩnh viễn là đại vệ quốc như là thú hóa người tại đại vệ quốc mất khống chế bốn phía tàn phá bừa bãi dạng kia càng tốt hơn huyết linh thần giáo liền có thể thư á cơ xuất binh thừa lúc vắng mà vào cho đến lúc đó lại thông qua huyết linh bí pháp đem những kia mất khống chế thú hóa người trọng tân khống chế lại thành vì hắn nhóm cho săn cùng phá hồi lần này tại tây bắc chi cảnh thú hóa người bạo loạn khả năng chỉ là một lần dò xét cũng có khả năng tại cái khác địa phương cũng tại đồng dạng phát sinh chuyện như vậy hiện tại chết người đã đủ nhiều những này thú hóa người hắn nhóm mặc dù tạm thời mất đi ý thức cuối cùng vẫn là cái này đại vệ quốc dân chúng mặc trần nhìn lấy ngô dân sinh nói chỉ cần giải trừ thân thể bọn họ bên trong thú linh k h ô n g chế hắn nhóm kỳ thực cùng chúng ta là một dạng ngô dân sinh mặc dù đồng ý mạc trần quan điểm nhưng là trong lòng càng thêm bất an mạc đạo hữu ngươi lời là không có sai có thể là nhiều như vậy thú hóa người x u n g lại hắn nhóm hiện tại lại không có bất kỳ lý trí gì có thể nói lại phải ứng đối ra sao thúc ngựa ngoài thôn sáu cái phương hướng khác nhau vang lên ầm ầm chấn động tiếng vương nhất sơn long toàn lý man phúc nô triệu hòa còn có hắn nhóm hai tên đội viên khắc b ả n h thanh bình chu v ă n long sáu người đầy người vết máu đều tự kéo lấy một đoàn thú hóa người chính vùi đầu phi nước đại sau lưng bọn hắn hổ yêu yêu lang yêu báo yêu hùng yêu điểu Các chấn phách chấn thái phát loại lên liền người giống tiếng, hình thú hóa người phát ra chấn nhân tâm phách giống lên một ra xa xa đây ộ n thôn đám người thai. Bất kể là dược mã thôn nguyên lai thôn g dược dược dần, mã đám mã thai. Bất lỗ là lai kể chạy tị rõ ư tượng, người. ớ c cái cảnh chỗ cái mặt thú giống này nào là Đây hóa gì r ràng là thương mãn quần sơn bên trong yêu thú chạy ra phát động một tràng đại bạo động dược mã thôn trên không trung phát sáng tròn người mập ảnh còn tại một lần một lần ngoắc tay đám người phía dưới nhưng dần dần bắt đầu rối loạn lên cái này nhiều như vậy thú hóa người toàn bộ đều qua đến cái này dược mã thôn chung quanh đều là bình địa liền cái đỉnh núi đều không có thế nào chịu được cái này dạng thế công vương nhất sơn các loại người mang lấy thú hóa người chiều cường càng ngày càng gần những kia cường hãn bước chân chấn động đến đại địa đều tại không ngừng phát run không ít người hai cái đùi cũng run dậy theo không thôi có lòng muốn muốn lại trốn có thể là sáu cái phương hướng đều có số lớn thú hóa người xung lại muốn trốn nơi nào lại có thể chạy trốn tới đ â u đây nhìn lấy bầu trời quang mang vẫn như cũ bóng người rất nhiều người rốt cuộc không cách nào khống chế nội tâm sợ hãi hướng về bóng người quỳ xuống l ậ y thượng tiên xin cứu t a nhóm một cứu có một người q u ỳ xuống liền có người thứ hai người thứ ba rất nhanh liền q u ỳ xuống một mảng lớn để thanh hướng về không trung bóng người lớn tiếng cầu nguyện mặc trần nghe đến động tĩnh nhìn lại sắc mặt cổ q u o a i nói hắn nhóm thế nào hướng về vật kia quỳ b á i lên đến nô dân sinh thấp giọng nói trận thế này thực tại quá lớn hắn nhóm đều là chút phổ thông b á c h tính thực tại là quá mức sợ hãi đem ngươi hóa ra bóng người kia trở thành thượng tiên bản thân mặc trần nhìn nhìn không c h u n g một lúc có chút im lặng nô dân sinh cũng nhìn nhìn bóng người kia lại nhìn nhìn mặc trần nói mặc đạo hữu kỳ thực ta cũng có chút nghi vấn ta xem là ngươi hồn lực hóa hình ra đến chính là ngươi mình bộ dáng nhưng nhìn cái này tròn tròn quần quận bộ dáng cùng thân hình của ngươi khác biệt rất lớn a mặc trần gãi đầu một cái nói cái kia xác thực không phải ta bộ dáng chỉ là một cái linh vật mà thôi bất quá cái này dạng cũng được hắn nhóm chi ít không hội chạy loạn nô dân sinh thầm nghĩ lúc này lục phương đều có thú hóa người xông lại liền l à chạy cũng phải có địa phương a mặc trần quay đầu nhìn đến vương nhất sơn đám người đã khoảng cách dược mã thôn không đủ năm dặm khẽ quát một tiếng tất cả mọi người tại chỗ không động bất luận chuyện gì phát sinh nhớ lấy không thể chạy loạn tiếng nói rơi xuống dược mã thôn bên ngoài năm trăm t r ư ợ n g đông tây nam bắc bốn cái phương vị mặt đất đột nhiên đồng thời sinh ra m á n h liệt d ị động nham thạch to lớn từ tứ phương mặt đất ầm ầm dâng lên một đường trèo thăng sau cùng cao cao đứng vững gần hơn hai mươi t r ư ợ n giống g là bốn phía cực lớn tường thành đem dược mã thôn một mực bảo hộ ở trung tâm dược mã thôn bên trong nguyên bản tâm sinh sợ hai tất cả mọi người thấy cảnh này cũng không khỏi cao giọng hoan hô lên thượng tiên thượng tiên thi pháp nhưng là tại tường thành bên ngoài còn tại phi nước đại vương nhất sơn sáu người lại nhìn đến trong lòng kinh hãi thông qua đưa tin ngọc p h ụ truyền âm trở về đạo hữu cái này bốn phía đều quan ta nhóm thế nào đi vào mặc chân trầm giọng nói ngươi nhóm cứ xông về phía trước là được vương nhất sơn các loại người vô pháp đành phải dùng tận lực khí hướng về kia cao cao cự thạch thành tường tiến lên sáu người từ khác nhau phương hướng qua đến phân biệt phóng tới bốn phía tường thành liên tại bọn hắn đi đến cự thạch thành tường lúc trước tường thành phía dưới cùng nhất đột nhiên mở ra một cái khe mấy người trong lòng vui mừng nhanh chóng lướt đi vào lại quay đầu xem xét kia cự thạch thành tường đã hoàn toàn khép lại sau lưng bọn hắn đuổi theo thú hóa người một đường đuổi tới cự thạch thành bên ngoài tường đột nhiên mất đi mục tiêu không khỏi táo bạo dị thường hướng về phía cự thạch thành tường một trận lung tung bạo đánh nhưng mà cái này cự thạch thành tường dị thường kiên cố sừng sững không động ẩm ẩm tại thú hóa người thân sau bên ngoài hơn mười triệu mặt đất lại lần nữa dâng lên một đạo tân cự thạch thành tường trong ngoài giác công lại là đem cái này hơn 2.000 thú hóa người khô nở tại bên trong chương 362, ta dị giới có thể trồng cỏ dùng dược mã thôn làm trung tâm trong ngoài hai tầng cự thạch thành tường gắp ra một đạo tứ phương vây kín rộng lớn hành lang đem hơn 2.000 tên thú hóa người khô nở tại chính giữa thú hóa người mặc dù không có nhân loại lý trí nhưng lại yêu thú bản năng lại c u ồ n g b ạ o hơn phát giác mình bị khô nở phía sau Thú không không h may người mắn những ngày thú hóa người mặc dù cuồng nộ dị thường nhưng mà không hề giống quân đội một dạng có thống nhất tác chiến nghĩ đường thống nhất mục tiêu công kích hơn hai nghìn thú hóa người kêu loạn chen cùng một chỗ mặc dù số lượng phần đông lại không cách nào hình thành cường đại tụ lực cái này mới dùng không có cho mạc trần tạo thành càng lớn áp lực thân hình như hổ báo thu hóa người thả người nhảy lên nhảy bóng loáng như bích cự thạch thành tường hai tay giỏ xét ra chảo thật sâu chụp tại cự thạch thành tường bên trên mượn lực một vùng lại là tại cái này thẳng đứng thành vách tường thủ lên chân cùng sử dụng hướng lên bắt đầu chạy mắt thấy những n à y t h ú hóa người liền muốn chạy đến thành tường đỉnh bên trên như là để hắn nhóm lao ra tất nhiên hội trực tiếp phóng tới dược mã thôn cái này lúc thành vách tường đột nhiên giống là sống tới đông dưng dối ra từng cái nham thạch cự quyền trung điệp đánh vào ngực bụng của bọn họ phía trên lập tức đem hắn nhóm đánh đến bay ra ngoài trung điệp đâm vào đối diện thành tường bên trên xoát xoát xoát lại tuột xuống thể hình hơi nhỏ hơn dài lấy hai khoả đại đại răng cửa thú hóa người hai tay giống cái s ẻ n g đồng dạng bắt đầu nhanh chóng tại đất đào đất hắn nhóm đào đất tốc độ thật nhanh bởi vì đây là hắn nhóm trừ chiến đấu bên ngoài nhất am hiểu sự tình g i a n g cửa lớn thú hóa người rất nhanh liền tại đất đảo ra một cái hố hắn nhóm vùi đầu xoẹt xoẹt xoẹt tiếp tục hướng xuống đảo chỉ cần đả thông hướng bên ngoài thông đảo thành tường lại cao cũng vô pháp vây khốn hắn nhóm xoạ xoạ xoạ xoạ i a n g cửa lớn thú hóa người đột nhiên cảm giác được càng đi trong lòng đất đảo liền càng ngày càng nóng trào đều bắt đầu nóng lên x o ẹ t nhất tầng bùn đất phá vỡ phía dưới lại là nóng bỏng dung nham g i a n g cửa lớn thú hóa người trào chạm tới dung nham nhất thời toát ra một cô khói xanh ngao thú hóa người vụt một cái từ địa động bên trong nhảy ra ngoài không ngừng thổi lấy mình bị bỏng đen t r ả o hô hô hô hô thật là quá bỏng sau lưng mọc lên xong rực thú hóa người rít lên một tiếng chấn động cánh thẳng tắp hướng lên không bay đi đối bọn hắn đến nói cái này hai mươi trượng thành tường cũng không phải kia không thể vượt qua tại cái này lưỡng đạo thành tường phía trên liền là vô tận không trung chỉ cần bay lên không trung bên ngoài liền là thuộc về bọn hắn thế giới cánh không ngừng v ỗ mang ra mạnh mẽ khí lưu nâng lên thú hóa người thẳng lao ra、Cách. nhanh chóng dâng lên thú hóa người đột nhiên đầu kịch liệt đau nhức giống là đụng vào một đạo bức tường vô hình còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đã c h ó n g đầu hoa mắt mềm n h ũ n r ứ t xuống mà phía trên tường thành nhìn cùng lúc trước không khác không t r ù n g thế mà chấn động lên một cỗ hơi hơi gọn sóng mặc chân c h ầ m lắng cười một tiếng nếu hạ quyết tâm muốn vây khốn ngơi ư nhóm như thế nào lại thật cho ngơi ư nhóm một mảnh có thể dùng thoát đi không trung vùng trời kia tự nhiên cũng không phải thật cả cái vùng này kỳ thực cũng đã là ta hồn linh thế giới trong này hết thảy đều từ ta quyết định cái này lúc cự thạch thành tường lại bắt đầu phát sinh biến hóa âm âm cự thạch â m thanh bên trong vây quanh ở dược mã thôn bốn phía nguyên bản trình về hình chữ thành tường bắt đầu không ngừng co lại phía đông phía tây phía bắc cự thạch thành tường không ngừng hướng nam mặt tiến lên cương đại lực đẩy đem nhốt ở bên trong thú hóa người cũng không ngừng hướng mặt phía nam x u a t đổi gặp phải nóng nảy thú hóa người thành tường liền hội r ỗ i ra nham thạch to lớn quyền đầu đem hắn nhóm trực tiếp đánh bay thanh ra tiến lên lộ tuyến tại cự thạch thành tường cường thế tiến lên hạ n g tất cả thú nhân này bị chen đẩy lên mặt phía nam mà dược mã thôn chung quanh vòng trình về hình chữ cự thạch thành tường hiện tại cũng biến thành một cái chữ khẩu chính chính bày tại dược mã thôn phía nam từ dược mã thôn nhìn sang kia cao lớn cự thạch thành tường vương vức thành tường bên trong hơn hai ngàn tên thú hóa người ở bên trong gào the tờ gào thét tiếng vang rung trời phảng phất là một tòa thú hóa người ngục giam tại dược mã thôn tị nạn tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy phía kia cao cao to to ngục giam qua một trận đột nhiên ngay ngắn tuân ra một trận tiếng hoan hô đ i ế c thai nhức ó c ta nhóm được cứu thú hóa người tất cả đều bị vây khốn ta nhóm không hội chết vô số người vui đến phát khóc tiếp theo khóc giống nghẹn n à o hắn nhóm bên trong rất nhiều người đều có thân nhân chết trong trận thai nạn này từ này thiên nhân vĩnh cách mà có chính mình là thú hóa người thân nhân hắn nhóm tận mắt nhìn thấy bên cạnh nguyên bản ôn nhu hiền lành người kia đột nhiên hóa thân cuồng bạo quái thú giết chết gia nhân giết chết bằng h ư u giết chết nhìn thấy tất cả mọi người hắn nhóm cũng sợ hãi sợ hãi sợ hãi nhưng mà cái kia biến thành quái thú thú hóa người lại vẫn vẫn là bọn hắn thân nhân ở những người khác cảm xúc xúc động phẫn nộ m u ố n x ử t ử những n à y thú hóa người lúc hắn nhóm lại mang lấy cực kỳ phức tạp tâm tình không biết nên đi con đường nào bàng hoàng ở giữa chợt thấy giữa không t r ù n g vẫn y như cũ tia chớp cái kia tròn mập thân ảnh liền giống là tìm tới dựa vào hắn nhóm lại lần nữa quỳ xuống quỳ xuống đất dập đầu thượng tiên mời ngài thi triển t h ầ n thông cứu bọn họ một cứu bên cạnh người nghe đến bọn hắn phẫn hận nổ một miếng nước bọn những quái vật kia cứu tới làm cái gì để cho hắn nhóm tiếp tục giết người sao muốn theo ta hẳn là để thượng tiên đem hắn nhóm toàn bộ đều chém thành muôn mảnh đốt thành cho bụi tốt nhất để hắn nhóm vĩnh thế không được siêu sinh lời nói này lập tức dẫn tới rất nhiều người phụ họa lập tức quần tình xúc động phẫn nộ lên đến đúng đúng đúng cứu bọn họ làm gì đều là một ba người điên q u o a i thú tốt nhất toàn bộ đều giết một cái cũng không nên để lại hạ thanh âm đàm thoại càng ngày càng tăng vọt đám người bên trong lập tức tràn ngập phẫn nộ cùng căm hận cảm xúc một mực ở tại bên cạnh trầm mặc không nói tiêu hà lại lông mày khẽ động tại bộ ngực hắn tử s á c cấn ký hơi hơi tỏa sáng t r u n g quanh tràn ngập mãnh liệt căm hận chi ý quần quận không ngừng dũng tiến cái kia ấn ký bên trong tụ tập tại dược mã thôn tị nạn người bảy tổng cộng có mấy ngàn người hắn nhóm bên trong rất nhiều người đối với mấy cái này thú hóa người tràn ngập căm hận thậm chí liền mang theo đ ố i những kia dị hóa giả cũng nhìn lấy cực kỳ không vừa mắt mấy ngàn người trào ra căm hận chi ý tựa như là một dòng lũ lớn trào lên tiếng tiêu hà t ử sắc ấn ký bên trong tiêu hà cảm thấy mình bị vô số mãnh liệt ý niệm bao quanh vô số tràn đầy hận ý thanh âm tại trong đầu của hắn lan lộn quái vật hung thủ giết bọn hắn vô số mãnh liệt hận ý đan vào lẫn nhau cùng chính tiêu hà tinh thần niệm lực tụ tập cùng một chỗ hóa thành một cô mãnh liệt niệm lực tiêu hà cảm thụ được chính mình tinh thần niệm lực biến hóa nội tâm tựa hồ biến đến hiểu thêm nguyên lai bất kể là ma vực còn là ngoại giới đều là giống nhau hung tàn đều là ăn người thế giới tinh thần niệm lực xông vào dị giới rất nhanh liền truyền đến hồi ứng n g a n g chân viêm độc nô công xích vĩ h ỏ a bọ cạp trồn tía thậm chí còn có ba cái lôi viêm liệt h u y ể n ầm ầm ầm ầm từ dị giới hư không bên trong bị đưa đến nguyên sinh chỗ mà kia phía nguyên sinh chỗ cũng mắt trần có thể thấy biến lớn rất nhiều nhìn lấy vậy mà triệu hà n đến như n y nội h thú, hà i tiêu ề u dị n tâm một trận mừng rỡ nhưng mà như thế vẫn chưa đủ hắn còn cần thiết càng mạnh đ ỗ n g nhiên tiêu hà chú ý tới nguyên sinh chỗ mặt đất bên trên dài ra vài cọng lục sắc thực vật cái này trước kia có thể là từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiêu hà có chút kỳ quái xem đi qua lại phát hiện cái này vài cọng thực vật vậy mà đều ẩn chứa thuần chính nguyên khí mà ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng đây là có chuyện gì cái này lúc dị giới thủ hộ giả thanh âm vang lên chủ nhân ngài tinh thần niệm lực càng mạnh cái này p h i ế n nguyên sinh chỗ liền hội càng lớn tiêu hà nói ta là chỉ những thực vật này tại sao lại xuất hiện ở ở đây vì sao lại dáng dấp nhanh như vậy dị giới thủ hộ giả nói nguyên sinh chỗ bên trên chủ nhân có thể dùng r e o xuống bất luận cái gì linh thực tiêu hà ngẩn ngơ mới nói ý của ngươi là nói ta cái này phiến nguyên sinh chỗ là có thể dùng t r ù n g đồ v ậ dị giới thủ hộ giả hồi đáp đúng vậy chủ nhân bất luận cái gì phẩm giai linh thực t r ù n g tại nguyên sinh chỗ bên trên đều hội đề thăng phẩm giai sinh trưởng tốc độ cũng sẽ tăng nhanh rất nhiều cụ thể có thể đề thăng nhiều ít phẩm giai c ũ n g có thể đủ rút ngắn bao nhiêu thời gian cái này quyết định bởi tại chính ngài năng lực mạnh bao nhiêu vừa rồi cũng là bởi vì chủ nhân ngài tinh thần niệm lực đột nhiên tăng cường cái này xung quanh cỏ liền nhận thôi động liền sinh mọc ra tiêu hà nhìn lấy kia vài cọng lục sắc linh thực trong lòng một trận cùng loạn cái này khối nguyên sinh chỗ lại vẫn có cái này t r ù n g thần kỳ công năng hắn một mực xem là nguyên sinh chỗ chỉ là dùng đến cung dị thú nghỉ ngơi địa phương hiện tại tưởng tượng nguyên sinh chi t u y ể n có thể đủ thần kỳ chữa trị hắn cùng tiểu hát thương thê trên người cái này phiến nguyên sinh chỗ như là một điểm điểm đặc biệt đều không có kia mới phải gọi làm kỳ quái nghĩ đến mảnh đất này có thể dùng trồng trọt bất luận cái gì linh thực còn có thể dùng để thang phẩm cấp của nó cùng sinh trưởng tốc độ tiêu hà tâm lý không khỏi trở nên kích động kia hiện tại lớn lên cái này vài cọn g lại là cái gì linh thực đâu dị giới thủ hộ giả hơi trần trờ một chút hồi đáp cái này chủ nhân cái này xung quanh chỉ là bị ngài tiểu cầu mang vào phổ thông hạt cỏ mà thôi mặc dù tại nguyên sinh chỗ nhận đề thăng nhưng mà nói tóm lại phẩm gia i y nguyên phi thường thấp như là chủ nhân dùng nguyên sinh chi tuyển đổ vào một lần chúng nó còn có thể dùng lại đề thăng một điểm ngược lại là miễn cưỡng có thể làm những này dị thú thức ăn Thức ă những n này dị thú còn cần thiết ăn cái gì chương ba trăm sáu mươi ba căm hận đi ta lực lượng c h i nguyên đi qua dị giới thủ hộ giảm một phen giải thích tiêu hả mới đối cái này phiến nguyên sinh chỗ biết thêm một bước nguyên sinh chỗ có thể dùng theo lấy hắn tinh thần nghiệm lực tăng cường mà không ngừng tăng trưởng biến lớn tại ở đây hắn có thể dùng gieo xuống bất luận cái gì chính mình cần linh thực những này linh thực có thể làm tiêu hà dùng riêng cũng có thể làm dị thú thức ăn tất cả bằng chính hắn ăn bài các dị thú đến từ dị giới dưới tình huống bình thường bọn hắn cũng không cần đặc biệt ăn dị giới bên trong lưu động nguyên khí liền có thể thành vì bọn chúng thức ăn nhưng là nếu có ẩn chứa nguyên khí phẩm cấp cao linh thực làm đến thức ăn những này dị thú không chỉ độ trung thành càng cao mà phẩm giai cũng sẽ có được tăng thêm một bước căn cứ dị giới thủ hộ giả nói hiện tại tiêu hà triệu hoán dị thú toàn bộ đều chỉ là thấp nhất nhất cấp lục tinh dị thú nếu như có thể có đầy đủ linh thực nuôi nấng bọn hắn liền có thể tấn cấp thành vì chiến l ự c càng mạnh dị thú mà nuôi nấng dị thú còn có một chỗ tốt liền có thể bồi dưỡng ra càng nhiều đồng phẩm giai đồng loại hình dị thú cái này so lên mỗi lần dị thú chiến từ phía sau tiêu hà cần thiết một lần nữa từ dị giới bên trong triệu hoán tân dị thú liền muốn đến đến càng thêm nhanh gọn đến nhiều mà như là triệu hoán đến phẩm cấp cao dị thú tiến hành nuôi nấng bồi dưỡng vậy liền có thể nắm giữ một đám cao dai dị thú chiến đội chỉ cần nguyên sinh chỗ bất diệt nguyên sinh chi tuyển không ngừng thuộc về tiêu hà dị thú quân đoàn liền hội càng ngày càng cường đại tiêu hà ngực không ngừng chập trùng mắt bên trong càng phát hừng hực lên đến nhìn lấy phía trước thân ảnh mặc trần chính lưng quay về phía hắn mà đứng trầm ổn như sơn cái này rất nhiều thú hóa người so lên ta những n à y đê giai dị thú muốn mạnh hơn đều không thể công phá phòng tuyến của hắn ngược lại bị hắn trong lúc nhấc tay liền tùy tiện liền nhốt ở bên trong nếu như ta muốn đối phó hắn ta cần thiết càng thêm cường lực dị thú quân đoàn mới được nghĩ đến đây tiêu hà cũng không ngồi yên được nữa một lần nhảy dựng lên đưa tay tại đất bên trên ra sức kéo lên một cái cỏ đưa vào nguyên sinh chỗ phổ thông cỏ lại như thế nào tại nguyên sinh chỗ liền có thể được đến đ ề thăng liền có thể thành vì dị thú thức ăn liền có thể để hắn hiện có dị thú thăng cấp biến cường biến nhiều tiêu hà hiện tại tay bên trong không có bất luận cái gì linh thực tài nguyên nhưng mà dược mã thôn thổ địa bên trên cỏ lại là không thiếu dù sao đều không có cái gì có thể trùng k i a trước hết có cái gì trùng cái gì rất nhanh nguyên sinh chỗ bên trong liền có một khối nhỏ lục sắc nguyên sinh chỗ mặc dù nhìn qua không lớn nhưng mà muốn đem đủ loại cỏ còn là cần thiết không ít lượng cỏ tiêu hà dùng sức tại đất kéo lấy thảo bởi vì kéo tới quá mức chuyên tâm quá mức cấp thiết liền đầu đều không có nhức qua bên cạnh người nhìn đến một cá thể hình nhỏ gây hài tử quỳ dạp trên mặt đất một cái một cái cỏ kéo một trận tay cỏ không thấy nhiều ngược lại căng ít không chịu được ngay ngắn lắc đầu thở dài lên đến nhìn cái này hài tử cũng không biết rõ là người nào ra đói thành cái dạng này liền thảo đều là một cái một cái ăn cũng không có gặp có người đến gọi hô hắn một tiếng sợ không phải người trong nhà đều bị thú hóa người cho hại chết ta nhìn hắn chỉ có mấy tuổi dáng vẻ nếu là người trong nhà đều không có sau này thời gian có thể muốn thế nào qua tiêu hà kéo thảo động tác đột nhiên trì trệ bên cạnh những này ý niệm cảm xúc thế nào biến rồi tiêu hà không khỏi phẫn nộ ai muốn ngươi nhóm cùng tình ai muốn ngươi nhóm thương hại ta muốn là trong lòng các ngươi căm hận cái này không ngươi nhìn bởi vì chung quanh cảm xúc phát sinh biến hóa liền đưa vào nguyên sinh chỗ cỏ sinh trưởng tốc độ đều chậm lại một cái đại mụ nhìn đến thực tại không đành lòng móc ra nửa khối màn thầu đưa qua ta thân bên trên cũng không có cái gì có thể ăn đây là muốn ra cửa làm việc mới mang ở trên người làm sao biết sẽ phát sinh cái n à y dạng sự tình nói chuyện ở giữa đại mụ lại không chịu được đỏ trong mắt tiêu hà ngầm đầu thẳng tắp nhìn lấy vị kia đại mụ một lát sau đột nhiên một cái đem kia nửa khối màn thầu đánh rứt tại đất bên trên ngươi nhi tử đã bị thú hóa người r ế t chết rồi nhưng trong lòng của ngươi chỉ có b i thương chẳng lẽ ngươi không phẫn nộ sao không thống hận sao không căm hận sao đưa tay chỉ về kia cao ngất cự thạch thành tường tiêu hà oán hận nói những kia thú hóa người đều ở trong đó chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn tận mắt hắn nhóm bị giết chết vì ngươi nhi tử báo thù sao đại mụ nghe đến ngẩn ngơ còn chưa về đáp bên cạnh người lại bị tiêu hà lời nói trọng tân nhen nhóm cảm xúc không sai những này thú hóa người thực tại là quá hung tàn quá côn bạo hắn nhóm toàn bộ đáng chết toàn bộ hẳn là để thượng tiên đem hắn nhóm t h ố n g thống tiêu diệt cảm giác được chung quanh căm hận c h i tình trọng tân tăng trưởng hội tụ thành tinh thần niệm lực bị tử sắc ấn ký thu nạp bỏ vào nguyên sinh chỗ cỏ rốt cuộc cũng bắt đầu bừng bừng sinh trưởng tiêu hà khoe miệng lộ ra một vệ khó dùng cảm thấy k h o i ý phẫn nộ đi căm hận đi thỏa thích phóng thích các ngươi hận ý đi để cho ngươi nhóm ý niệm t h ố n g thống thành vì ta lực lượng nguồn suối tiêu hà vung cánh tay lên một cái chuẩn bị dựa vào cái này tình thế đem đám người bên trong cái này cố căm hận c h i hỏa kích động đến càng thêm mãnh liệt lớn tiếng nói ta g i a nhân cũng tất cả đều bị thú hóa người giết chết rồi một cái tay từ phía sau bắt lấy cổ của hắn đem hắn phía sau cho s i n h s i n h cắt đứt mặc trần sắc mặt cổ quái nhìn lấy hắn nói ngươi vi nào g i a nhân bị thú hóa người giết chết rồi hắn nhóm rõ ràng đều hảo hảo có thể hay không mặc trần mặc dù đem thú hóa người giam lại có thể còn có rất nhiều vấn đề cần thiết xử lý cái này lúc đột nhiên chú ý tới tiêu hạ ở chỗ này huyên náo xôn xao cổ động một đám dân chúng không biết do muốn làm gì nhanh chóng qua đến đem hắn lôi đi đám người nhìn trận thế này hóa ra tiểu hài tử này là có người tại trông coi nếu có người quan ở cái gì ta ra nhân tất cả đều bị thú hóa người giết chết v v dĩ nhiên chính là tiểu hài tử loại biên nghĩ đến chính mình thế mà bị một cái chỉ có mấy tuổi hài tử mấy câu cho kích động lên đến đại á m một mặt mang người không trận trước khỏi tới thai kia đỏ đều đ là lúc vị mụ mắt t bên run o n nước nói, nhi đúng người hắn, trượng g giết giết chứa của chết Có chết thú hóa thể h ta mắt, lầm bầm tử là là lại là bị rồi. p của ta. t r ư g thương phu phát nhất nhi tử. Ta biết do hắn nhất định là sinh bệnh, mới hội ta tử. Ta biết điên. mới Đại do là mụ rẩy u n r nhặt lên trên đất màn thầu nước mắt quần quận rơi trên mặt đất cái này nửa khối màn thầu đều vẫn là trước khi ra cửa hắn kín đáo đưa cho ta như này bi thương vừa đau tâm lời nói để nghe được người chỉ cảm thấy trong lòng lại là khó qua lại là buồn vô cớ nói cho cùng những n à y thú hóa người kỳ thực nguyên bản cũng là giống như bọn hắn mỗi ngày sinh hoạt lao động trôi qua thật là phổ thông người nào lại nghĩ đến đột nhiên hết thể đều biến đây tiêu hà bị mạc trần kéo tới chú ý tới đám người cảm xúc lại giảm nhạt rất nhiều trong lòng không khỏi căm giận chừng hai mắt nói ngươi nói ta ra nhân h ả o h ả o vậy bọn hắn hiện tại ở đâu hắn nhóm liền tính còn tại cái gì địa phương lại từ nhỏ đem ta ném đi để ta một cái người dãy rủa cầu sống với ta mà nói hắn nhóm theo lên chết lại có gì khác biệt mạc trần im lặng im lặng đem tiêu hà nói qua một bên buông xuống ta hiện tại có việc ngươi sự tình ta đằng sau lại nói với ngươi từ gặp mặt phía sau mạc trần còn một mực không c ó theo lên tiêu hà đàm luận qua hắn thân thế ngay từ đầu là bởi vì mạc trần phát giác được tiêu hà nội tâm mãnh liệt căm hận cảm thấy khả năng là ma v ư ợ t t r ậ t vật sinh hoạt khiến cho hắn biến thành cái này dạng m ạ c trần lo lắng một lần đem thực tình nói ra chưa chắc có thể tạo được tốt hiệu quả tiêu hà ngược lại khả năng bởi vì mãnh liệt tâm lý thương tích dẫn cá chém t ớ t mà đối lạc ra đồng dạng sản sinh căm hận chi ý cho nên m ạ c trần quyết định trước thông qua một đoạn thời gian ở chung mở ra tiêu hà nội tâm phía sau lại từ từ đem thực tình kể cho hắn nhưng là đằng sau sự tình chuyển tiếp đột n ộ t để m ạ c trần hoàn toàn không nghĩ tới tiêu hà vậy mà thật là thiên giới nhập thế lại l a o cái này để m ạ c trần một phen x o a n s u ý lại chỉ có thể trọng tâm suy nghĩ đối đãi tiêu hà phương thức hiện tại mạc trần đã biết rõ cái này bảy cái nhập thế thượng thần mỗi một cái nhập thế phía sau thân phận kỳ thực phía sau đều có bọn hắn nguyên nhân tao lão đầu tử hội đem tiêu hà ném đến hoàn cảnh mười phân ác liệt sinh hoạt vô cùng gian khổ ma vực hiển nhiên tuyệt đối không chỉ là để đại lao trải nghiệm cuộc sống hiểu dân gian khó khăn đơn giản như vậy chỉ là cho tới bây giờ mạc trần chỉ biết tiêu hà có thể dùng triệu hoán ra một cái nhạy lớn cái khác biết rất ít mà chúng thần chi thư bên trên tựa hồ cũng không có đọc đến đến cái gì khí tức liền tiêu hà d à n h tự đều không có thắp sáng xoắn suýt tại tiêu hà chủ chủng là dùng mạc trần cũng đem cáo chi thân thế sự tình đem thả tại một bên lúc này đột nhiên bị tiêu hà hỏi hắn cũng một lúc khó dùng hồi đáp tiêu hà hỏi xong lời phía sau lại không có ngồi đợi kết quả mà là ngưng thần đi nghe mạc trần tâm lý thanh âm miệng là có thể dùng nói láo chỉ có tâm không hội nhưng mà tiêu hà vừa nghe xong lại chỉ nghe được rất nhiều lần lượt loạn, loạn âm thanh ồ nào muốn thế nào nói năm năm trước ngũ hoàng tử bên kia bắt đầu hiện tại quá loạn còn là t r ư ớ c để đấy một bên đi thú hóa người ở đây còn không có hiểu rõ hữu la dẫn linh tán không đủ a nói đến trong này còn có lạc kỳ nhi cái này quan hệ thật là quá khó làm chuyện của mẹ nàng trở về còn là nói cho nàng đâu tao lão đầu tử an bài là chút vật gì các loại thanh âm trộn lẫn cùng một chỗ hôn h ò a thành một đoàn tạc âm lại không có một cái rõ ràng rõ ràng ý niệm trong này tiêu h à cũng nghe không rõ là có ý gì một lát sau tất cả thanh n â m dần dần tinh thần xa suốt ta còn là không nên nghĩ kia nhiều trước đem chuyện trước mắt làm xong cái khác về thanh phong q u ố c lại dự định đi mặc chân lắc lắc đầu dứt bỏ rối loạn tạp nghiệm đem lực chú ý trọng tân trở lại trước mặt vây k h ố n cái này hơn hai n g h n thú hóa người chỉ là hoàn thành bước đầu tiên muốn chân chính giải trừ rơi những n à y thú hóa người uy hiếp liền muốn thanh trừ thân thể bọn họ bên trong thú linh Chương h ồ n thức ngàn sợi tại thanh phong cốc thời điểm mặc trần cùng diệp tâm ly đã thông qua đối vương đại hải thí nghiệm thành công tìm tới thanh trừ thú hóa người thể nội thú linh biện pháp dùng h ồ n linh thế giới sáng tạo một cái phong bế hoàn cảnh đồng thời phóng xuất r a lạc chính thanh luyện chế ưu la dẫn linh tán cùng diệp tâm ly luyện chế ước huyết tán ước huyết tán ước chế thú hóa người thể nội tinh huyết cũng đối kêu đạo bảo hộ thú linh tinh luyện huyết khí có ước chế tác dụng ưu la dẫn linh tán thì có thể dùng đem thú linh dẫn động dung mạc trần có thể dùng từ yêu thú tinh huyết tẩn tàng hạ tìm tới tung tích của bọn nó cái này dạng tìm tới thú linh vị trí thông qua hồn thức truy tung hồn lực g i o sát liền có thể đem thú linh thanh trừ nhưng mà kia nói cho cùng chỉ là tại thanh phong cốc đối vương đại hải một cái người thao tác mà bây giờ ở đây là hơn 2.000 tên thú hóa người khác không nói đến chỉ là cái này u la dẫn linh tán cùng ước huyết tán cần lượng thuốc liền là một đại vấn đề có thể đủ đối hơn 2.000 tên thú hóa người phát huy hiệu lực cái này lượng thuốc tất nhiên không nhẹ có thể là mạc trần hiện tại trong tay nhiều lắm là cũng chính là mấy chục người phân lượng đây là hắn lúc đi ra cân n h ở ả cờ đi ra bên ngoài khả năng hội có chút đột phá tình t trạng cái này mới dự bị ở trên người mà hai loại linh dược luyện chế cũng không dễ dàng tương lai sẽ gặp phải càng nhiều càng thêm cường đại thú hóa người cần thiết lượng thuốc sẽ hội lớn hơn như là chỉ dựa vào thanh phong cốc là không có biện pháp chống đỡ lấy khổng lộp như vậy linh dược tiêu hao cân nhắc trong tay túi chữ vật m ạ c trần nhẹ khe n h ư mày ánh mắt sáng rực c h ấ p động hắn nhóm đã tại kỹ thuật phương diện giải quyết vấn đề nhưng ở thực tế thao tác bên trên lại vẫn tồn tại cực kỳ khó dùng nhảy vọt trứng n g ạ i một lát sau m ạ c trần rốt cuộc trọng tân ngẩng đầu lên nhẹ thở phào nhẹ nhõm không có biện pháp cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp đến giải quyết h ồ n thức lại lần nữa thả ra ngoài cao lớn cự thạch thành tường bắt đầu tiếp tục hướng bên trong thu nạp v a n h long long long cực lớn tiếng oanh minh bên trong tứ phương vây kín cự thạch thành tường không ngừng co lại từng chút từng chút đẻ xuống thú Thú phát tận tới thạch thành tượng, thạch thành tượng xuống người không gian. Thú hóa người mặc dù càng cung nộ, dùng tận lực khí đánh tới hướng cự thạch thành tường, nhưng mặc lực cự cự hóa hóa khí đẻ lại mà dù so về ớ i kiên người di gian hắn nhóm thêm pháp phá bình thú hóa không chỉ thể nhỏ. tưởng tượng càng trướng, động không gian chỉ có thể càng ngày càng có đột cố. Vô v sau cái này tứ phương cự thạch thành lũy co lại đến bên trong tích phương viên không đủ mười triệu hơn hai ngàn tên thú hóa người không còn có bất luận cái gì có thể dùng xê dịch không gian ngược dán đến lưng loạn thành một đoàn giống một cái nhét đầy cá mọi đồ hộp mà lúc này đây hắn nhóm chính là nghĩ muốn sao động cũng không có cách nào đảng xuất thân thể gạt mở bên cạnh cái khác thú hóa người phẫn nộ thú hóa người chỉ có thể lớn tiếng gầm thét nhưng bọn hắn chợt phát hiện liền liền gầm thét bọn hắn cũng đều làm không được cái này cự thạch trong thành lũy không khí tựa hồ cũng đột nhiên đình trệ bất kể hắn nhóm thế nào há to mồm nghĩ muốn hô hấp đều hút không đến dù là một miệng không khí không thể thở nổi đến không khí liền âm thanh đều không thể phát ra cái này là cực kỳ khó chịu một loại thể nghiệm bất kể biến thành bộ dáng gì hắn nhóm đều chỉ là dung hộ i yêu thú tinh huyết huyết nhục thân thể hô hấp không khí là á c không thể thiếu không thể thở nổi thân thể bên trong dưỡng khí kịch liệt giảm xuống thú hóa đám người rất nhanh liền bởi vì ngạt thở mà bắt đầu đầu phình to ngực khó chịu tứ chi như nhuộn ra mặc chân thả người vọt lên thân thể giống một con chim lớn thường thường chân hướng tòa kia cự thạch thành lũy nhẹ nhẹ rơi ở trên tường thành một cỗ bạch sắc sương mù được đưa vào thành lũy bên trong giống một cỗ dòng nước đồng dạng cấp tốc chạy khắp cả cái thành lũy mà cái này đạo sương mù đã không chìm xuống cũng không phủ chỉ dừng lại ở thú hóa đầu người bộ vị trí thú hóa người cảm thấy không khí bên trong hơi hơi lưu động nhanh chóng hé miệng liều mạng nghĩ muốn hô hấp dù là một miệng không khí nhưng chỉ là hút đi vào một điểm sương mù màu trắng theo lấy sương mù màu trắng bị hút vào hắn nhóm đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt chính mình giống như đến một thế giới khác mặc chân nhắm mắt lại hôn thức dưới k h ô n g chế của hắn không ngừng phân giải phân giải lại phân giải phân ra từng sợi hồn thức mang lấy u lam hồn lực giống vô số đầu xúc tu từ trên người hắn khuyết tán ra từng sợi t h a m dò vào thú hóa người thân thể bên trong mặc trần biết rõ lưu cho thời gian của mình không hội quá nhiều hắn trong tay cái này điểm liều lượng c ò n ở thịa i u rất nhiều hơn hai ngàn cái thú hóa người sử dụng hắn đã mức độ lớn nhất áp xúc thành lũy bên trong không gian đình trệ thành lũy bên trong không khí lưu động dùng ngạt thở thiếu dưỡng khí thủ pháp cưỡng ép tháp chế thú hóa thân thể người bên trong khí huyết phát triển độ nhưng chỉ đủ mấy chục người sử dụng u la dẫn linh tán phân tán cho hơn hai n g h n thú hóa người hấp thu sau đó nồng độ thực tại quá thấp những n à y thú hóa thân thể người bên trong thú linh có lẽ chỉ hội nhận trong một giây lát ảnh hưởng có lẽ còn hội ngắn hơn cho nên hắn chỉ có thể đủ tranh thủ dùng thời gian nhanh nhất đi giải quyết thân thể bọn họ bên trong thú linh mặc trần hồn thức phân trăm ngàn sợi phân thần đa nguyên hồn lực không chế đã bị hắn phát huy đến cực hạn đột tiến thân thể cấp tốc tìm tới thú linh ba động vị trí cường thế phá vỡ tinh luyện khí huyết phòng hộ xoắn nát thú linh hiện tại mạc trần liền giống một cái nắm giữ hàng ngàn con xúc tu xúc tu quái tại mỗi một tên thú hóa người thân thể bên trong tiến hành đồng dạng thao tác mỗi một tên thú hóa thân thể người bên trong thao tác thời gian kỳ thực đều không hề dài bởi vì mạc trần tận khả năng dùng thời gian ngắn nhất để hoàn thành mà bởi vì là đồng thời tiến hành cho nên hoàn thành cái này tất cả thú hóa người thú linh thanh trừ thời gian kỳ thực cũng không dài nhưng là đồng thời đối hơn 2.000 tên thú hóa người tiến hành phân thần điều khiển trong này độ khó lại là khó dùng tưởng tượng gian khổ mặc c h â n giống liền là phân hóa thành một cái cao tốc tính toán cơ khí đối mỗi một cái tiết điểm đều tiến hành nghiêm mật k h ô n g chế nếu không phải hắn từng dùng hồn linh thế giới trò chơi phương thức tiến hành qua phân thần k h ô n g chế tu luyện trước mắt tuyệt đối không thể hoàn thành phức tạp như vậy thao tác cho dù là cái này dạng dù là trước sau vẹn vẹn chỉ dùng đi không đến một phần mười nén hương thời gian tại lúc kết thúc mặc trần toàn thân đều đã đã bị ướt đẫm mồ hôi đầu đều toát ra bừng bừng trắng hơi siêu cao phụ tải vận chuyển hồn thức để hắn chỉ cảm thấy cả cái đầu góc trống giống toàn thân tựa hồ cũng giống là bị rút sạch đồng dạng nhào một cái quỷ dạp xuống trên tường thành tựa hồ cảm thấy hắn thân thể bên trong thâm hụt dị thường nghiêm trọng hồn thức chỗ sâu đại quang cầu đ ố n g nhiên giống là hô hấp cấp tốc nâng lên mà sau hô một cái phun ra một cỗ mạnh mẽ h ồ lực hồn lực giống hồng lưu một dạng dũng tiến mạc trần thân thể không chỉ đem hắn tất cả tiêu hao hồn lực toàn bộ bổ sung thậm chí còn so ngày trước càng hùng hậu hơn mạc trần bỗng dưng cảm thấy toàn thân một trận thoải mái cảm giác được chính mình tại hồn lực trên sự k h ô n g chế lại tinh tiến một bước dài càng nhiều hồn lực từ đại quang cầu bên trong trào ra làm dịu mạc trần huyết mạch kinh mạch tràn đầy hắn thân thể bên trong lực lượng dược mã thôn tất cả dân chúng nhìn đến mạc trần nhảy lên cự thạch thành tường qua một trận tứ phương phong bế cự thạch thành trong tường mặt nguyên bản huyên náo dỗ r à n h thú hóa người đột nhiên một lần yên tĩnh trở lại dược mã thôn bên trong tất cả dân chúng có chút không rõ lẫn nhau nhìn mấy lần lo sợ suy đoán nói chẳng lẽ thượng tiên thần thông đại hiển đem hắn nhóm toàn bộ cho rết rồi lộ dân sinh mấy người cũng không nhìn thấy bên trong tình trạng đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía thành trên tường mạc trần thành trên tường mạc trần chậm rãi đứng dậy thở ra một hơi thật dài tại mọi người kinh dị ánh mắt bên trong tứ phương vây kín cự thạch thành lũy lại lần nữa phát ra ầm ầm thanh â m lại là toàn bộ chìm vào trong lòng đất chỉ có m ạ c trần dưới chân còn lưu lại một cái cao cao cột đá bị chen lấn không thể động đậy thú hóa người bỗng nhiên cảm thấy thân thể b ô n g lỏng nhanh chóng hướng ra phía ngoài chen phần phật một lần tất cả thú hóa người đều dũng xuất ra ngoài dược mã thôn dân chúng lại là kinh đến ngay ngắn hét dầm lên cái này rất nhiều thú hóa người nguyên bản bị quan đến hảo hảo tại sao lại đột nhiên toàn bộ tung ra ngoài mà hiện tại lại cách gần như vậy đối phương số lượng lại nhiều như vậy cái này không phải lại là một chàng càng thêm thảm liệt hai nạn hàng lâm sao không ít nhân tâm kinh run r à y phía dưới đã chuẩn bị có cảng chạy ra nhưng mà những kia lao ra thú hóa người không có chạy hai lần liền thân thể mềm nhún nào một cái mới ngã xuống đất dài thời gian không có hô hấp đến không khí khiến cho bọn hắn thân thể đều ở vào mềm nhún vô lực trạng thái c h ờ một chút nô dân sinh đột nhiên phát g i á c những n à y thú hóa người có chút không giống t i n hắn nhóm toàn bộ khôi phục bình thường hắn nhóm không lại là thú hóa người hắn nhóm giống như chúng ta biến thành dị hóa giả nô dân sinh rốt cuộc phát ra ngạc nhiên tiếng kêu gào vừa khôi phục ý thức thú hóa người còn không rõ thở hổn hển miệng lớn hô hấp lấy sau đó một cái tiếp một cái từ dưới đất đứng lên đầy là nghi hoặc hướng bốn phía nhìn lại cảnh tượng trước mắt để hắn nhóm hết sức kinh tâm làm thế nào cũng không biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra hoan n g h ê n trở về một thanh âm đ ỗ n g nhiên tại trên đỉnh đầu bọn họ vang lên những này vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh thú hóa người ngẩng đầu nhìn lên cho thấy một cái cao cao trên trụ đá đứng thẳng một tên thiếu niên mười mấy tuổi người người thiếu niên kia toàn thân liền giống là từ thủy bên trong vớt lên đồng dạng đâu còn liều lấy b ư ớ c lên nhật khí nếu không phải hắn đứng được cái này cao cơ hồ đều muốn cho là hắn vừa mới vừa ngâm qua tắm ra đến nhưng là hắn ánh mắt hết sức sáng tỏ phảng phất có thể đủ một mắt chiếu vào hắn nhóm linh hồn sâu chỗ hoan nghê n n g ư ờ i nhóm đến dị hóa giả bộ lạc chương ba trăm sáu mươi lăm phượng giao gia lâm giết không tha khôi phục ý thức thú hóa người ngược lại thành vì tân dị hóa giả mặc dù hắn nhóm vẫn không nhớ nổi phát sinh cái gì sự tình nhưng mà từ dược mã thôn cái khắc còn sống người miệng bên trong còn là hiểu đến tất cả mọi chuyện đi qua tại biết mình từng làm qua kia đáng sợ sự tình sau đó tân dị hóa giả phát ra cực kỳ bi ai khóc giống tiếng hơn ngàn người khóc giống thanh em vang động dược mã thôn làm thật là một mảnh sầu vân thảm vụ nhưng mà bất kể cái gì dạng bi thống nên phát sinh đều đã kinh phát sinh hết thể tất cả đã vô pháp ván hồi đã từng quê hương đã bị chính mình tự tay xé thành phá thành mảnh nhỏ đã từng sinh hoạt địa phương cũng đã biến đến hoàn toàn thay đổi dù cho trở lại chỗ cũ hắn nhóm cũng không có biện pháp ứng đối đã từng hết thảy đau nhất định sau đó dị hóa giả nhóm bắt đầu suy nghĩ hạ một bước nên đi nơi nào mặc dù đã giải trừ thú linh n g uy hiếp nhưng là trừ hắn nhóm bên trong một phần nhỏ dị hóa giả gia nhân nguyện ý trọng tân tiếp nhận hắn nhóm rất nhiều dân chúng bình thường vẫn đối bọn hắn ôm lấy địch ý mãnh liệt cùng thật sâu cảnh giác nói cho cùng những n à y người đã từng giết chết thân nhân của bọn hắn giết chết bằng hưu của bọn hắn mà những n à y dị hóa người biến hóa hình thái sau đó kia đáng sợ ai có thể cam đoan hắn nhóm sẽ không lại lần nổi điên lúc này dị hóa giả nhóm rốt cuộc ý thức được hắn nhóm rốt cuộc không phải phổ thông người bên trong một viên hắn nhóm là lúc nào cũng có thể hóa thân yêu thú hình thái dị hóa giả là cùng cái khác phổ thông người có lấy hoàn toàn khác biệt một cái tân quần thể hắn nhóm rất khó lại bị những người khác tiếp nhận nhất có thể tiếp nhận hắn nhóm chỉ có chính bọn h ắ n ở. nhận thức đến trước mắt tình thế sau đó dị hóa giả nhóm làm ra một cái quyết định trọng đại rời đi hắn nhóm nguyên lai sinh hoạt địa phương tất cả dị hóa giả đến một cái hoàn toàn mới địa phương tổ kiến tân khu quần cư mà tân khu quần cư liền gọi dị hóa giả bộ lạc cái danh xưng này là lúc đó mạc trần thuận miệng nói ra nhưng mà dị hóa giả nhóm nghe qua sau đó cảm thấy cái tên này phi thường thích hợp hắn nhóm mà bây giờ hắn nhóm cũng biết là mạc trần lại như thế nào thông qua sức một mình ngăn chặn được hắn nhóm hơn hai ngàn người tiến công lại là như thế nào thông qua cường đại hồn kỹ giải trừ hắn nhóm tất cả mọi người thân thể bên trong thú linh để hắn nhóm lần nữa khôi phục ý thức hành động như vậy đối bọn hắn đến nói không khác trọng sinh tái tạo cho nên những này dị hóa giả nhóm đối mạc trần lòng cảm kích thẳng vào phế phủ khó dùng hình dung nghe đến mạc trần nói hắn muốn về thanh phong cốc đi thế là dị hóa giả nhóm nhất trí đồng ý dù sao trước mắt hắn nhóm cũng không chuẩn bị lại về chỗ cũ không bằng theo mạc trần đi tới thanh phong cốc mạc trần ngược lại là không phản đối hắn nhóm đi thanh phong cốc dù sao hắn phía trước cho thanh phong cốc làm kế hoạch cũng là tận lực hấp thu những này dị hóa tán tu chỉnh hợp hắn nhóm tài nguyên cùng thực lực nhưng là hiện tại những này dị hóa giả nhóm quy mô cũng đã vượt qua hắn dự tính hơn hai ngàn tên dị hóa giả đột nhiên dũng tiến thanh phong cốc chỉ sợ thanh phong cốc cũng khó dùng tiếp nhận mà mặc trần cho thanh phong cốc đề xuất nhiệm vụ nghĩ đường tầng tầng tiến dần lên kỳ thực cũng là một cái từng bước s à n g chọn qua nói cho cùng làm ộ t tông phái cũng không thể mặc kệ đến là dao xanh còn là củ cải một cổ món nóc toàn bộ thu gãi đầu một cái mặc trần nghĩ nghĩ nói ta cảm thấy Thanh phong cốc mặc dị ù đ a t hóa ế cũng các chỉ cũng c lớn, nhưng ngươi như là toàn thật là đi, bộ sợ cũng có chút khô khó. Nhưng t nở là, ta biết do thanh do h n p giả cốc bên n g o à bao quát bên địa địa kia, hóa hoàn toàn quát đều muốn tu ít thế, thể cạnh đỉnh núi, đều có không ngươi nhóm như là muốn đi, hoàn toàn có thể dùng lợi dụng những địa phương kia, tu kiến có có chỗ đi, lợi i g là Dị ở. nhóm nguyên bản cũng không có nghĩ qua toàn bộ liền đi vào thanh phong cốc đi hắn nhóm chỉ nghĩ thay cái tân hoàn cảnh cùng những n à y cùng mình đồng loại người tụ cư cùng một chỗ